chào mọi người mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh h 2x audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ màn đêm buông xuống mọi người ra khỏi sử lai khắc học viện lam hiên vũ cùng đống thiên thu ở phía trước dẫn đường mang theo nana cùng cha mẹ lam hiên vũ đương nhiên còn có an bội cửu cùng một chỗ đi tới phố ẩm thực nana đối với đồ ăn cũng không có quá nhiều yêu cầu nhưng nhìn bộ dạng hưng phấn của lam hiên vũ nàng cũng ăn rất vui vẻ sau khi nhấm nháp qua vài loại mỹ thực bọn hắn mới tiến về đấu giá hội. Lam Hiên Vũ bọn hắn mỗi tuần đều đến đây, tuyệt đối là khách quen của phòng đấu giá sử lai khác, đang thương lượng cùng bảo vệ ở cửa. Hơn nữa tỏ vẻ người nhà của mình sẽ không tham dự cạnh tranh. Sau đó Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu có giấy phép đặc biệt mang theo Nana cùng một chỗ tại chuyên khu sử lai khác học viện. chuyện học viên mang theo người nhà đến đấu giá hội trước kia cũng không phải là không có. nơi đây dù sao cũng là phòng đấu giá sử lai khác, vẫn luôn đặc biệt chiếu cố đệ tử sử lai khác học viện. đi vào phòng đấu giá, Nana nhìn tất cả chung quanh cảm thấy thập phần mới lạ nàng còn chưa bao giờ tới loại nơi này bình thường nàng rất ít đi đến nơi nhiều người nàng càng thích yên tĩnh lúc không có chuyện gì làm lại để chính mình vô ích bọn hắn ở hàng ghế phía trước ngồi xuống hôm nay chuyên khu sử lai khắc học viện có chút ít bởi vì các học sinh đều nghỉ đại đa số người vẫn là lựa chọn về nhà hoặc là ở lại học viện tiếp tục cố gắng tu luyện khu vực khác dần dần ngồi đầy người lam hiên vũ thấp giọng hướng cha mẹ cùng nana nói trên đấu giá hội có rất nhiều thứ tốt hơn nữa đệ tử sử lai khắc học viện có quyền ưu tiên cạnh tranh Nơi này có rất nhiều linh quả đặc biệt tốt, đắt tiền nhất chính là cái loại có thể kéo dài tuổi thọ. Như lão sư học viện chúng ta nói, nếu như gia nhập phái Sinh mệnh học của học viện, tương lai có thể nhận lấy trái cây cùng loại. Cha, mẹ, con sau này ý định gia nhập phái Sinh mệnh học, đến lúc đó con sẽ chuẩn bị chút loại trái cây sinh mệnh cho cha mẹ, cho cha mẹ vĩnh viễn bảo trì thanh xuân." Nam Trừng cười híp mắt nói, Người tiểu tử này sẽ dỗ dành cho chúng ta vui vẻ ư? Thật sự có chuyện vĩnh viễn bảo trì thanh xuân này ư?" Nói xong, nàng vô tức nhìn thoáng qua Nana bên người. Từ lúc ban đầu Nam Trừng nhìn thấy Nana cho đến bây giờ, Nam Trùng đã qua thời thanh xuân rồi, nhưng Nana một mực không có thay đổi gì, thoạt nhìn vẫn thanh xuân tịnh lệ giống như năm đó vậy." Lam Hiền Vũ nói. "Hẳn là có thể nha, học viện chúng con có rất nhiều vị lão sư đều nhỉ không ra tuổi thật." An Bội Cửu ở bên cạnh tiếp lời nói. "Vĩnh viễn bảo trì thanh xuân nhưng thật ra là có chút khoa trương đấy, trừ phi là tu luyện tới thần cấp, hơn nữa nghe nói cường giả thần cấp cũng không phải đều có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm." nhưng ở sử lai khắc thành có loại năng lượng sinh mệnh dồi dào này kéo dài tuổi thọ, trì hoãn già yếu khẳng định là cũng được. Hiên vũ nói cái chủng loại trái cây sinh mệnh kia càng là kỳ chân dị bảo, chỉ có vĩnh hằng chi thụ mới có thể sản sinh. Trừ sử lai khắc thành bên này ở đấu giá hội nơi khác căn bản là không thấy được, giá cả cũng là thiên văn sổ tự. Nan Trừng tán thán nói, sử lai khắc học viện thật sự là không giống với nơi khác. Đáng tiếc năm đó chúng ta thiên phú không đủ, ngay cả tư cách khảo thí đều không có. An bội cửu cười nói, ngươi có con trai tốt như vậy cũng nên thấy đủ rồi hắn nếu là có thể một mực bảo trì đệ nhất ở ngoại viện, cơ hội thi đậu nội viện cũng rất lớn hơn. một khi hắn tiến vào nội viện sử lai khác học viện, vậy sẽ không giống nhau. đệ tử nội viện sau khi tốt nghiệp hầu như đều thành đại nhân vật của liên bang, tại liên bang có địa vị trọng yếu. người khác khoa trương con của mình, làm cha mẹ tự nhiên là vui vẻ nhất. lam tiêu cười ha hả mà nói, an nữ sĩ người quá khen, chúng ta chỉ hy vọng nó bình an mà lớn lên. về phần tương lai có thể phát triển tới trình độ nào, liền phải dựa vào chính nó. vô luận là nó lựa chọn như thế nào, chúng ta đều ủng hộ lúc này trên đài đã tối xuống một đạo cường quang từ trên trời giáng xuống đấu giá sư hôm nay đã lên đài rồi người đấu giá sư kia mặc một bộ lễ phục xã hội màu bạc chính là người lam hiên vũ quen biết đó là lăng y y lăng y y đi đến trước đài mỉm cười gật đầu thăm hỏi tôn kính các vị người đấu giá hoan nghênh mọi người đi vào phòng đấu giá xử lai like khác chúng ta hôm nay vì mọi người chuẩn bị rất nhiều thứ tốt đương nhiên áp trục vẫn là món đồ đấu giá này tại trước khi bắt đầu cạnh tranh chúng ta biết mọi người đối với món đồ đấu giá này có đưa ra nghi vấn chúng ta muốn giải thích một chút, món đồ đấu giá này là sử lai khắc học viện lấy ra, tuyệt đối là chân tàng phẩm của sử lai khắc học viện. sở dĩ đem nó lấy ra làm vật đấu giá là bởi vì làm một chút ít mục đích đặc biệt. sử lai khắc học viện hy vọng đem cái tin tức thần khí này truyền đi, để hấp dẫn một vị bằng hữu cũ của sử lai khắc học viện đến đây. cho nên giá tiền của nó mới không hợp thói thường như thế. đối với cái này chúng ta tỏ vẻ muôn phần có lỗi. Sẽ thấy bên ngoài có âm thanh chất vấn, hôm nay sẽ là một lần cuối cùng nó xuất hiện trên phòng đấu giá. Đồng thời, vì thỏa mãn tâm rất hiếu kỳ của mọi người, hôm nay chúng ta mời tới một vị trưởng lão nội viện Sử Lai Khắc Học viện tới đây. Ngài ấy sẽ tự mình mang theo vật dụng thực tế cho mọi người gặp mặt, lại để cho mọi người thấy phong thái thần khí. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Bên ngoài đã sớm đoán được Sử Lai Khắc Học viện cũng không có ý định thực sự bán ra cái thần khí này, nhưng mà trước đó lúc đấu giá, thần khí cũng chỉ là biểu hiện tại trong tấm hình, không nghĩ tới hôm nay lại thật sự muốn đem cái thần khí này lấy ra để cho tất cả mọi người nhìn thấy cái này lại để cho người ở chỗ này làm sao có thể không hưng phấn đây đây chính là thần khí nha tại trong lịch sử con người thần khí đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay gặp được hình dáng một kiện thần khí quả thực có thể nói khoác một đời ở đây tất cả mọi người bởi vì lăng y y nói mà hưng phấn lên thậm chí đều cảm thấy vật đấu giá khác đã không trọng yếu bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút cái thần khí này lam hiên vũ thấp giọng nói cho cha mẹ cùng nana thần khí là bạch ngân long thương nghe nói đặc biệt lợi hại đấy hạ an bội cửu lúc này đã ngồi thẳng thân thể Trong mắt hào quang lưu chuyển, nàng vô thức mà rất nhanh rồi nắm chặt nắm đấm. Thần khí ư? Thần khí đến từ Sử Lai Khắc học viện, là thần khí chính thức trên ý nghĩa. An Bội Cửu thì thầm một câu. Bạch Ngân Long Thương ư? Tuy rằng không thể so với Cùng Hải Thần Tam Xoa Kích của Hải Thần Đường Tam, nhưng là tuyệt đối là cực hạn thần khí, một kiện thần khí tiếng tam lừng lẫy tại trong lịch sử con người. Thần khí bài danh thứ 6, Bạch Ngân Long Thương. Bạch Ngân Long Thương ư? Nana lặp lại một lần bốn chữ này, không biết vì cái gì, trong lòng nàng xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị cảm thấy bốn chữ này đặc biệt quen thuộc, nàng cũng không khỏi có chút chờ mong, nó sẽ là dạng gì đây? Trên đài lăng y y mặt mỉm cười mà quét mắt với người phía dưới, ánh mắt rất tự nhiên rơi vào chuyên khu Sử Lai Khắc học viện, nhìn thấy làm Hiên Vũ, nàng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tiểu tử này thế nhưng là tiểu phú ông nổi tiếng của ngoại viện, lúc trước chiến thắng cuộc tranh tài với năm thứ ba mang cho bọn hắn chỗ tốt không ít, hơn nữa hắn không chỉ một lần khiến cho học viện chú ý, bên cạnh hắn hẳn là người nhà của hắn ư? Kỳ nghỉ người nhà đến thăm hắn ư? Ủa, đó là ai? Ánh mắt lăng y y sệt qua trên người nana đang đeo khẩu trang rơi vào trên người an bội cửu nhìn thấy an bội cửu một cái chớp mắt kia đồng tử lăng y y bỗng nhiên co rút lại một lát là nàng ư nàng làm sao lại tới đây tốt rồi phía dưới hôm nay chúng ta bắt đầu đấu giá mời mọi người xem màn hình lớn nói xong lăng y y quay người hướng phía sau đi đến trên màn hình lớn bắt đầu biểu hiện ra vật đấu giá thứ nhất trong hôm nay đó là một loại trái cây chân quý hy hữu sản xuất từ sử lai khắc thành lăng y, y vội vàng đi đến hậu trường Lam Hiên Vũ rất quen thuộc một vị trưởng lão đang ngồi ở chỗ kia uống trà, chính là thụ lão. Lăng Y Y cung kính hướng thụ lão khom mình hành lễ. Thụ lão nhẹ gật đầu, đã bắt đầu ư, nắm chặt chút thời gian, làm xong việc ta liền đi trở về. Lần này chủ yếu là biểu hiện ra một lát bạch ngân long thương, hình thành hiệu ứng tin tức, lại để cho tin tức này truyền ra rộng khắp tại liên bang. Vâng, thụ lão, ta thấy được An Bội Cửu, nàng ngồi tại chuyên khu sử lai khắc học viện chúng ta, ta sợ nàng. Thụ lão có chút nghi ngờ hỏi, An Bội Cửu là ai? Lang Y trầm giọng nói ra. Chiến thần điện, đệ thất chiến thần, thiên ma chiến thần an bội cửu, trong mắt thụ lão chật loài sáng. Ý của ngươi là chiến thần điện có khả năng ra tay ư, giá cả cao như vậy, bọn hắn có thể một lát xuất ra nhiều tiền như vậy ư, Lăng Y nói. Khó nói, nếu như chỉ là chiến thần điện hẳn là không có khả năng, nhưng sau lưng chiến thần điện là liên bang. Nếu như liên bang đối với cái thần khí này nhất định phải có được mà nói, xuất ra nhiều tiền như vậy cũng không phải là không được. Dù sao đối với liên bang mà nói, cái giá tiền này chỉ là con số nhỏ mà thôi. Bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua phương thức tăng thuế một chút để đền bù. Hai mắt thụ lão híp lại, vậy hãy để cho bọn hắn thất vọng tốt rồi. Đem giá cả điều chỉnh đến vạn ức, ta xem bọn hắn có dũng khí dùng vạn ức đồng liên bang để đền bù không. Dù là có, tự chúng ta cũng an bài người tham gia cạnh tranh là được. Đều muốn lấy đi thần khí, nhưng là không dễ dàng như vậy. Vâng, vật đấu giá thứ nhất rất nhanh bắt đầu cạnh tranh. Hôm nay Lam Hiên Vũ chủ yếu là cùng người nhà đến xem, đối với cạnh tranh cũng không có quá nhiều ý tưởng. Hàn chẳng qua là thỉnh thoảng giảng một chút cho bọn họ tình huống đấu giá nơi đây. Nghe giá tiền của từng kiện món đồ đấu giá, Nam Trừng không khỏi liên tục líu lưỡi. Quá mắc, mấy trái cây này mà bán nhiều tiền như vậy ư? Ở quê nhà tôi không thiếu." Lam Hiên Vũ nói. "Đây là học viện cho phúc lợi giá đấy mẹ ạ. Vật đấu giá chỉ có ở phòng đấu giá xử lai khác, bên ngoài căn bản là không thấy được, cho nên kỳ thật cũng không tính quá đắt, dù sao vật hiếm là vật quý nha." Từng kiện đấu giá đã được mua, hôm nay người ra giá cũng không nhiều. Mọi người hầu như đều được lời nói ban đầu của Lăng Y Y hấp dẫn, thậm chí nghĩ sớm chút nhìn thấy hình dáng thần khí, đối với cạnh tranh cũng liền không có hứng thú lớn như vậy. Thời gian từng phút từng giây mà đi tới, từng kiện vật đấu giá bị đưa lên bàn đấu giá, trong đó không thiếu thứ tốt. Âm thanh Lăng Y Y phát ra, tiếp theo là một món đồ đấu giá đến từ một vị đại sư đoán tạo sư cấp 6, chính là kim loại linh rèn. Một khối linh rèn vân thiết sức nặng đạt đến 3 kg, nó là tài liệu tuyệt hảo để chế tác nhị tự đấu khai trở lên. Giá khởi điểm 50 vạn đồng liên bang. Mỗi lần tăng giá không kém 2 vạn đồng liên bang. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, Linh Giản Vân Thiết Ư nghe được mấy chữ này Lam Hiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. 50 vạn đồng liên bang, cái giá tiền này không tính là rất cao. Linh Giản kim loại dễ dàng như vậy ư? Phải biết rằng, ở chỗ này một đồng huy chương màu vàng liền có thể đổi lấy 20 vạn đồng liên bang. 50 vạn đồng liên bang bất quá chính là hai đồng huy chương màu vàng. Vân Thiết tại trong kim loại hiếm giá cả không tính rất cao, nhưng muốn mua 1 mét vuông kim loại hiếm bình thường cũng cần hai đồng huy chương màu vàng mà một mét vuông kim loại hiếm bình thường có thể rèn ra mấy chục cân, nghìn rèn kim loại cũng không tệ rồi. Linh rèn còn phải lại chết xuất lần, còn có xác suất thất bại. Tính toán xuống, 50 vạn đồng liên bang này hầu như chính là giá gốc. Đối với đoán tạo sư bình thường mà nói hẳn là như thế, trong lòng của hắn đang nghĩ như vậy, người phía sau lại khí thế ngất trời mà nghị luận lên rồi. Bên trên phòng đấu giá thậm chí có kim loại linh rèn. Cái này quá ít thấy rồi, không tiếc một cái giá lớn cũng phải lấy xuống. 100 vạn, người thứ nhất ra giá vậy mà trực tiếp sẽ đem giá cả tăng gấp đôi một lát liền bỏ đi nghi kỵ trong nội tâm Lam Hiên Vũ, hắn vô thức mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn thấy một đám người mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. 100 vạn đương nhiên không phải giá cả cuối cùng, chỉ là mới bắt đầu. Người đấu giá nheo nhao ra giá, giá cả khối linh rèn vân thiết này nhanh chóng tăng lên. Mãi cho đến vượt qua 150 vạn đồng liên bang, giá cả mới dần dần ổn định lại. Một khối linh rèn kim loại có thể bán nhiều tiền như vậy ư? Phải biết rằng, tại phòng đấu giá bên này một đồng huy chương màu tím tối đa cũng có thể đổi 400 vạn đồng liên bang. Đồng Thiên Thu đụng phải hắn một lát, hỏi: Linh rèn kim loại đáng giá sao như vậy? Lam Hiên Vũ mờ mịt mà nói: Ta cũng không biết. An Bội Cửu nói: Rèn là cái nghề nghiệp có rất ít người theo. Hơn nữa kim loại hiếm đẳng cấp cao tại trên thị trường vĩnh viễn đều là cung không đủ cầu. hầu như tất cả hồn đạo khí đẳng cấp cao đều là dùng kim loại hiếm để chế tác. Mà phẩm chất kim loại hiếm thường thường sẽ quyết định giá trị đồ vật đó. Các ngươi là một thành viên của Sử Lai Khắc Học Viện nhất định sẽ biết đấu khải, cũng nhất định có được đấu khải. Chế tác đấu khải liền cần phải có kim loại hiếm đẳng cấp đấu khải càng cao đối với kim loại hiếm yêu cầu cũng càng cao chế tác cơ giáp cũng là như thế này cơ giáp xa xỉ nhất chính là toàn thân đều là làm từ kim loại hiếm đẳng cấp cao kim loại hiếm đến cấp độ linh dèn này nó có năng lực tự chữa trị rất cường đại nếu như khi chế tác cơ giáp bản thân kim loại hiếm có năng lực khôi phục cái dạng cơ giáp này là cường đại tới cỡ nào còn có rất nhiều hạch tâm pháp trận của hồn đạo khí cũng cần dùng kim loại hiếm để chế tác đẳng cấp kim loại hiếm càng cao hiệu suất pháp trận lại càng cao hơn nữa cũng càng bền cho nên các ngươi ngẫm lại thì có thể hiểu được kim loại hiếm đẳng cấp cao là được hoan nghênh tới cỡ nào địa vị hiệp hội đoán tạo sư tại liên bang thậm chí có thể sánh với địa vị của hiệp hội cơ giáp sư chính là bởi vì cái nguyên nhân này mà tuyệt đại đa số đoán tạo sư cao giai đều là từ hiệp hội đoán tạo sư thống nhất quản lý nguồn gốc kim loại hiếm đẳng cấp cao bị lũng đoạn từ liên bang thống nhất điều phối muốn đạt được kim loại hiếm đẳng cấp cao đã không phải là vấn đề có tiền hay không bên trên đấu giá hội xuất hiện một khối linh rèn kim loại như vậy sao có thể không bị tranh đoạt các ngươi hãy chờ xem giá cả khẳng định vượt qua hai vạn quả nhiên ngay tại lúc An Bội Cửu nói chuyện, giá cạnh tranh của Vân Thiết đã đột phá tới 200 vạn đồng liên bang, làm Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Đoán tạo sư chính mình tự bán không được ư? Đây không phải là có thể lợi nhuận thêm nữa ư? Tại sao phải cho liên bang? An Bội Cửu nói, bởi vì trở thành Đoán Tạo Sư cao giai quá khó khăn. Một gã Đoán Tạo Sư muốn đạt đến cấp độ linh rèn loại này cần phải hao phí kim loại hiếm vô số kể. Người bình thường thì làm sao gánh chịu nổi? Sau lưng đều cần phải vốn liếng ủng hộ. Cho nên Đoán Tạo Sư cao giai hầu như đều là được chuyên môn bồi dưỡng ra được. Ký kết hiệp nghị. Vật phẩm rèn chỉ có thể bán cho bên đầu tư. Tất cả thế lực lớn hầu như đều có đoán tạo sư chính mình bồi dưỡng, nhưng kim loại hiếm đẳng cấp cao như chứ không đủ dùng. Thử nghĩ xem, chúng ta nếu có đủ nhiều kim loại hiếm đẳng cấp cao, còn có thể chế tạo càng nhiều chiến hạp. Đương nhiên, đó là không có khả năng, bởi vì hiện tại ngay cả chế tác cơ giáp cần phải có kim loại hiếm đẳng cấp cao, nhưng cũng là không đủ. Dùng kim loại trăm rèn chế tác cơ giáp cũng đã là tinh phẩm trong cơ giáp màu tím rồi. Nếu như là dùng nghìn rèn kim loại chế tác cơ giáp, thậm chí có thể đạt đến cấp độ màu đen. An Bội Cửu nói những thứ này đối với Lam Hiên Vũ rất hữu dụng. Đoán tạo sư muốn tăng lên, cần lượng lớn tài nguyên, tài nguyên dĩ nhiên là kim loại hiếm, mà Lam Hiên Vũ đã có đủ rồi điều kiện như vậy, cho nên hắn lúc trước ý định dựa vào rèn để đạt được tiền là không thành vấn đề. Cuối cùng, khối vân thiết này dùng 226 vạn đồng liên bang mới mua được, xem như nhấc lên một cao trào nhỏ trong buổi đấu giá hôm nay. Tiếp theo lại có vài món vật đấu giá được lấy ra đấu giá, nhưng cũng không có nhắc lên gợn sóng quá lớn. Tiếp theo chính là vật đấu giá cuối cùng của chúng ta hôm nay chúng ta đã giới thiệu quá nhiều lần, hơn nữa tin tức tương quan đã truyền ra rất nhiều tại liên bang. chúng ta liền không cần lãng phí thời gian nữa. phía dưới, cho mời phó hải thần các chủ sử lai khác học viện chúng ta, người người cầm lái phái sinh mệnh học chúng ta, cho mời thụ lão mang theo thần khí để mọi người cùng gặp mặt. toàn trường lập tức tiếng vỗ tay lôi động, tất cả mọi người trường to mắt nhìn trên đài. thần khí sắp xuất hiện rồi. an bội cửu cũng hai mắt tỏa sáng, đây chính là bạch ngân long thương cơ đấy. một đạo lục quang hiện lên, thụ lão râu tóc bạc trắng cười híp mắt xuất hiện ở phía trên bàn đấu giá nhìn thấy thụ lão lam hiên vũ lập tức cảm thấy rất thân thiết thụ lão lúc trước đưa tặng hắn ngọc lục như ý đối với hắn có trợ giúp rất lớn điều này cũng làm cho hắn đối với phái sinh mệnh học sinh ra hảo cảm thật lớn thụ lão vừa xuất hiện toàn bộ bên trong phòng đấu giá khí tức sinh mệnh lập tức liền trở nên nồng đậm hơn tất cả mọi người không tự chủ an tĩnh lại nhìn chăm chú lên thụ lão thụ lão hài hước nói ta đại biểu cho sử lai khắc học viện hoan nghênh mọi người đến tham gia buổi đấu giá hôm nay từ ý nào đó bên trên mà nói bạch ngân long thương đúng là hàng không bán cho nên hôm nay chúng ta đem giá cả điều chỉnh đến vạn ức rồi, đoán chừng ngày mai lại sẽ có dư luận công kích chúng ta. Bất quá không sao, ai bảo lão già ta ra mặt dày cơ chứ? Vạn ức ư? Giá cả bạch ngân long thương tăng lên tới vạn ức rồi. Mọi người đang không biết nên khóc hay cười đây, không khỏi hít sâu một hơi. Sử lai like khắc học viện thật sự chẳng qua là đem bạch ngân long thương lấy ra khoe khoang mà thôi. Thụ lão than nhẹ một tiếng nói, chủ nhân ban đầu của bạch ngân long thương có ngàn vạn lần quan hệ cùng sử lai like khắc học viện chúng ta. Cái thần khí này một mực bị bắt giấu ở trong học viện. Hôm nay biểu hiện ra sẽ bị thu hồi về học viện. Mọi người mời xem. Nói xong, thụ lão nâng lên tay phải, lòng bàn tay sáng lên một đạo hào quang màu xanh bích. Trong vầng hào quang màu sắc rất sâu, phảng phất có một cái không gian độc lập tựa như từ từ mở ra. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo ngân quang linh hoạt mà chui ra. Nó lặng yên không một tiếng động mà rơi vào trong lòng bàn tay thụ lão. Đó là một cây trường thương màu bạc, phía trên không có bất kỳ trang trí hoa lệ. Nhìn qua giống như là dùng kim loại màu bạc mà rèn thành, cũng không có gì thần kỳ. Thế nhưng là tại trong nháy mắt nó xuất hiện. Tiếp theo, toàn bộ không khí bên trong phòng đấu giá tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, giống như trở nên đặc dính rồi. Lam Hiên Vũ trợn to mắt nhìn, bởi vì hắn nhìn thấy xung quanh cán trường thương màu bạc có vô số nguyên tố. Người khác nhìn không thấy, hắn lại có thể nhìn rõ ràng. Có nguyên tố màu lam, màu đỏ, màu xanh, màu vàng đất, màu bạc, màu đen, màu vàng kim. Bảy loại màu sắc nguyên tố bao quanh trường thương màu bạc, Hoan Hô nhảy nhót lấy. Đây chính là thần khí ư? Thủ lão mỉm cười nhìn trường thương trong tay, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên Bạch Ngân Long Thương không khỏi mà run lên, nguyên tố chung quanh nó trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cái gì vậy? Ánh mắt thụ lão ngưng tụ, trên người đột nhiên phát ra hào quang màu xanh bích. Khí tức sinh mệnh cực độ nồng đậm lập tức hướng Bạch Ngân Long Thương vọt qua. Thụ lão muốn áp chế cái này, chẳng biết tại sao thần khí xuất hiện dị thường. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh màu đỏ sậm lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Ngay tại sau lưng thụ lão, hai đạo hào quang màu đỏ sậm giao nhau chém ra. Dùng thực lực thụ lão, hắn cũng là lập tức mới cảm ứng được hai đạo hào quang màu đỏ sậm ở đằng sau nhưng thụ lão lúc này đang tại toàn lực áp chế bạch ngân long thương đã có chút ít không kịp ngăn cản hào quang màu đỏ sậm rồi lập tức sắc mặt đại biến thụ lão không chút do dự đem bạch ngân long thương trở tay đâm ra ngân sáng long lánh chói mắt được khí tức sinh mệnh rót vào bạch ngân long thương thương mang lập lòe. đương lên một tiếng ròn vang sau lưng thụ lão một cái vòng xoáy màu đỏ sậm không hề báo hiệu mà xuất hiện một cỗ lực hút rất mạnh lập tức xuất hiện kéo lấy thụ lão lại muốn đem thụ lão hút vào bên trong cái vòng xoáy kia lực hút vòng xoáy kia thật sự là quá mạnh mẽ thế cho nên tất cả mọi người đấu giá phía dưới đều bị hút bay về phía đài đấu giá. Ai có thể nghĩ đến lại có người dám động thủ tại sử lai khắc thành? Đây là rất nhiều năm không có xuất hiện qua tình huống này. Hơn nữa người tới thực lực rất mạnh, làm cho người ta kinh hãi. Phải biết rằng, thụ lão là phó hải thần các chủ, hơn nữa là người cầm lái phái sinh mệnh học. Thực lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố, là cường giả thần cấp chân chính, cũng là một trong mấy vị cường giả đỉnh cấp của sử lai khắc học viện. Hắn đồng thời còn là thủ hộ giả của vĩnh hằng chi thụ tại trong phạm vi sử lai khắc thành hắn tùy thời đều có thể mượn lực lượng vĩnh hằng chi thụ đây cũng là vì cái gì học viện yên tâm để cho hắn mang theo bạch ngân long thương đến phòng đấu giá nhưng mà kẻ đánh lén này bộc phát ra sức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ dưới tình huống tay đang cầm bạch ngân long thương thụ lão lúc này vậy mà hoàn toàn ở vào trạng thái bị động thụ lão hừ lạnh một tiếng hai chân đột nhiên sinh ra rễ cây toàn thân đều biến thành một mảnh màu xanh bích hất đầu tròn râu tung bay hóa thành một tầng cây dây vừa thô vừa to bắn ra đem bay người đến không trung nho nhau cuốn lấy không để cho bọn chúng bị hút đi vào vòng xoáy phía sau hắn. Lúc này hai đạo hào quang màu đỏ sậm giao nhau chạm tại trên lưng thụ lão. Công kích kia thật sự là quá là nhanh. Tiếp theo trong nháy mắt một đạo thân ảnh màu đỏ sậm vậy mà dạt qua từ trên người thụ lão. Tại bên hông thụ lão lưu lại một đạo vết thương thật sâu. sắc mặt thụ lão lại không có chút biến hóa nào. Vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Cùng lúc đó hai con ngươi của thụ lão phát sáng lên. Đó là màu vàng sáng lạn. Toàn bộ sử lai khắc thành đều bởi vậy xuất hiện rung động lắc lư rất nhỏ một cỗ năng lượng sinh mệnh lập tức bộc phát, thương thế của thụ lão khỏi hẳn, đồng thời khí tức tăng vọt, âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên, hỡi vĩnh hằng trì thụ. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang màu đỏ sậm kia đột nhiên biến thành quang mang màu đỏ. Thụ lão cảm thấy thần trí của mình thoáng hoảng hốt một lát. Tiếp theo trong nháy mắt, cánh tay phải của thụ lão cũng đã đứt lìa. tuy rằng cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền lại dài ra một cái cánh tay phải, thế nhưng là tay phải kia chính là ban đầu nắm bạch ngân long thương. người nọ lập tức cầm chặt bạch ngân long thương trên người hào quang màu đỏ sậm lóe lên cả người liền biến mất, khốn nạn, thụ lão nổi giận, năng lượng sinh mệnh kinh khủng lập tức đổ xuống, phong tỏa tất cả không gian xung quanh. thế nhưng là đạo thân ảnh kia như là chưa bao giờ xuất hiện qua, đã không hề còn tung tích. tất cả diễn biến này nói thì chậm, nhưng trên thực tế như là điện quang thạch hỏa xẹt qua. thân ảnh màu đỏ sẫm kia từ lúc tập kích thụ lão đến lúc cướp được bạch ngân long thương, tổng cộng chỉ dùng mấy lần thời gian hô hấp mà thôi. bạch ngân long thương bị cướp đi, lúc này thụ lão đem tất cả mọi người thả lại chỗ ngồi, thân thể lói lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc trước An Bội Cửu cũng bị cỗ lực hút rất mạnh này hút lên, cũng được Dễ cây thụ lão cứu được. Lúc trước tại trên đài giao thủ ngắn ngủi chính là hai vị thần cấp cực hạn đương thời. Tuy rằng thực lực của nàng cũng tương đối mạnh, thế nhưng là nàng phát hiện, tại trước mặt cường giả thần cấp, chính mình vậy mà làm không được cái gì, như trước sẽ bị khống chế của Nana lão sư đâu rồi. Đúng lúc này bên tai An Bội Cửu đột nhiên truyền đến âm thanh kinh ngạc của Lam Hiên Vũ, nàng lập tức hoảng sợ quay đầu nhìn lại, cũng không thấy đâu, lúc trước Nana vẫn ngồi ở bên người nàng lúc này lại không thấy đâu. tại bên ngoài trăm dặm sử lai khắc thành trên không trung một đạo khe hở đột nhiên thoáng hiện một đạo thân ảnh màu đỏ sẫm từ đó lao ra hắn mặc một bộ áo choàng màu đỏ sẫm tay phải đang cầm theo hai lưỡi dao màu đỏ sẫm sắc bén tay trái tức thì cầm lấy bạch ngân long thương trên người hắn áo choàng màu đỏ sẫm không ngừng bốc lên lấy từng đoàn quang diễm màu đỏ sẫm hắn đeo mặt nạ che khuất mặt của mình hắn thở dài ra một hơi tự nhủ may mắn có thần ẩn phi phong che đậy khí tức nếu không thật đúng là không cách nào thoát khỏi vĩnh hằng chi thụ phát hiện bất quá Phải nhanh chóng rời khỏi mẫu tinh mới được Đúng lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu Chỉ thấy từng vòng rung động giống như quang văn xuất hiện Ở bốn phương tám hướng Ngân quang hiện lên Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động Mà xuất hiện ở cách đó không xa trước người hắn Tóc dài màu bạc trải thành bím tóc thật dài rủ xuống Ở sau ót Trên mặt đeo khẩu trang Lộ ra con mắt trong suốt màu tím Nàng thản nhiên nói Đưa bạch ngân long thương cho ta mau Con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì mình đã dùng thần ẩn phi phong hoàn toàn che đậy khí tức cùng thần thức rồi, cho dù là Vĩnh Hằng chi thụ đều không thể cảm ứng được vị trí của mình, như như cũ có người có thể đuổi theo được hắn, cái này hoàn toàn là không thể tưởng tượng được. Vì hành động hôm nay, hắn đã có kế hoạch từ lâu, bằng vào hai kiện thần khí trên người, hắn tự hỏi không sơ hở tí nào, lúc này mới dám ở thời khắc mấu chốt động thủ, lại không nghĩ rằng vẫn bị ngăn lại. Hơn nữa trong ký ức của hắn, vị trước mắt này cũng không phải cường giả Sử Lai khác học viện đúng lúc này hắn bắt đầu cảm giác bạch ngân long thương trong tay mình kịch liệt rung động hắn vội vàng toàn lực thúc giục hồn lực bản thân để khống chế bạch ngân long thương tay nữ tử đối diện lắc lư một lát bạch ngân long thương trong tay hắn liền phát ra một tiếng long ngâm dễ nghe đó là long ngâm mang theo vô số tâm tình hương phấn tưởng niệm khát vọng chờ đợi thần khí có linh tất cả thần khí đều có tâm tình của mình linh tính của thần khí cường đại thậm chí không kém hơn con người chẳng qua là thần khí không dễ dàng biểu lộ ra linh tính mà thôi giờ khắc này bạch ngân long thương trong tay hắn kịch liệt mà rung động. Mặt ngoài trường thương hiện ra từng khối lân phiến màu bạc hình bầu dục, phía dưới lưỡi thương vỡ ra, một viên bảo thạch màu trắng bạc hiển hiện, lập tức nở rộ hào quang bảy màu. Hắn rút cuộc cầm không được thần khí trong tay, nương theo lấy long ngâm động trời vang lên, bạch ngân long thương lại phóng lên trời. Trên không trung biến ảo thành một con ngân long, hắn kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Tiếp theo trong nháy mắt, ngân long hóa thành bạch ngân long thương, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay nữ tử đối diện. Đến lúc này bạch ngân long thương trong tay nàng lại thay đổi bộ dạng, mũi thương biến mất thay vào đó chính là một viên bảo thạch màu bạc cực lớn, đỉnh có hào quang bảy màu. Trên cán thương hiện ra lân phiến hình bầu dục, sau đó trường thương biến thành một thanh pháp trụ. Trong đôi mắt màu tím hiếm thấy của nàng toát ra vài phần mừng rỡ, nàng cũng không biết mình vì cái gì sẽ mừng rỡ, giống như có loại cảm giác bằng hữu cũ trở lại bên người. Nàng nhẹ nhàng mà huy động một lát bạch ngân long thương biến thành pháp trụ, lập tức thế giới chung quanh hoàn toàn biến thành bảy màu. Nam tử mặc áo choàng màu đỏ sẫm chỉ cảm thấy tất cả thiên địa nguyên lực tại đây một cái chớp mắt đều không liên quan đến mình. Người đối diện kia tựa hồ là hạch tâm của thế giới, hắn hoảng sợ nói ra, "Trời ạ, cấp 11, cút mau." Nữ tử tóc bạc nhẹ nhàng mà huy động pháp trụ trong tay một lát, lập tức, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại. Nam tử kia lập tức đã bị bắn ra bên ngoài vạn mét. Đúng lúc này toàn bộ bầu trời đều biến thành màu xanh bích sắc. Nam tử kia suýt nữa đã cướp được Bạch Ngân Long thương. hắn hao hết tâm tư, thật phất phả mới lấy được thần khí, cứ như vậy mà đã không có rồi. Mà giờ khắc này hắn còn cảm nhận được phẫn nộ đến từ toàn bộ đấu la là tinh. Làm cái hạch tâm tinh cầu là vĩnh hằng chi thụ phẫn nộ, chính là làm tinh cầu phẫn nộ. Hắn chẳng những không có cướp được thần khí, còn muốn chịu tội. Đây là bi phẫn hạng gì? Phòng đấu giá sử lai khác đã bị phong tỏa. Lúc này tuy rằng toàn bộ sử lai khác thành còn bảo trì bình tĩnh, nhưng từng đạo khí tức vô cùng cường đại đã quay chung quanh tại phòng đấu giá. Nana lão sư đi đâu vậy? Lam hiên vũ trừng to mắt nhìn an bội cửu bên cạnh An bội cửu mồ hôi lạnh trên trán đều chảy tong tóc Nếu như không phải bởi vì lúc trước thân ảnh màu đỏ sẫm xuất hiện Thời điểm đó nàng rõ ràng mà nhìn thấy Nana còn tại bên cạnh mình Nàng đang hoài nghi là Nana đã xuất thủ Một vị cường giả thần cấp như vậy đột nhiên mất tích Vậy phải làm sao bây giờ Trong lúc nhất thời nàng tâm loạn như ma Thật hối hận khi tiếp nhận nhiệm vụ theo dõi Nana này Lúc ấy nàng nghĩ chính là được tiếp cận cường giả thần cấp Cảm thụ được sự cường đại của nàng sẽ có lợi cho mình trong tương lai đột phá đến thần cấp nhưng mà ai biết sử lai khắc thành xảy ra chuyện lớn như vậy có người ở sử lai khắc thành cướp đoạt đi thần khí của sử lai khắc học viện nhưng lại thành công đây là đại sự oanh động liên bang trọng yếu hơn là không biết còn sẽ dính dáng đến bao nhiêu chuyện đúng lúc này âm thanh Nana truyền đến ta ở chỗ này vừa rồi bị đưa đến bên này mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy Nana ngồi ở một bên khác đứng người lên đi tới hướng về bọn hắn bên này nghe được âm thanh của nàng An Bội cửu thở dài một hơi rất lớn Chỉ cần vị này vẫn còn là tốt rồi, nàng sợ nhất là người cướp đoạt thần khí chính là Nana, sau đó Nana sẽ bỏ đi. Nàng là chiến thần của chiến thần điện là chuyện này không thể nào giấu giếm được sử lai khắc học viện. Một khi sử lai khắc học viện truy cứu tới, nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này một đoàn người từ phía sau đài đã đi tới. Lăng y y bước nhanh đến phía trước, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào trên người an bội cửu. An bội cửu hít sâu một hơi, tận khả năng mà lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh một ít. Chỉ cần Nana không có mất tích Còn ở nơi này nàng sẽ không có lo lắng như vậy, dù cho có chuyện gì cũng còn có phía trên lo." Lăng y y lạnh lùng nói ra, "Thiên Ma Chiến Thần An Bội Cửu, không biết ngươi đến Sử Lai Khắc học viện chúng ta có mục đích gì?" Thiên Ma Chiến Thần Ư, nghe được cái tên này Lam Hiên Vũ cùng đống Thiên Thu đều sững sốt một lát. Nan Trừng cùng Lam Tiêu Tức thì mở to hai mắt nhìn. Tại bên trong liên bang, chỉ có người Chiến Thần Điện mới có thể có được gọi là Chiến Thần, hơn nữa cái này là Chiến Thần chính thức trong 18 vị Chiến Thần, không phải Chiến Thần dự bị hoặc là thành viên Chiến Thần Điện bình thường. Nói cách khác, mấy ngày nay thường xuyên đi cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, hơn nữa còn thập phần bình dị gần gũi. vị này dĩ nhiên là chiến thần của chiến thần điện trong trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. an bội cửu nói, ta chỉ là cùng bằng hữu đến thăm học sinh của nàng, cũng không có ý tứ gì khác. tình huống vừa rồi là như thế nào? vậy mà có người dám tới sử lai like khắc học viện nháo sự ư? lăng y y nghiêm túc nói, ta cũng cần biết tất cả hành trình của ngươi. tại trước khi đem chuyện này điều tra rõ ràng, ngươi chỉ sợ phải lưu lại phối hợp điều tra. an bội cửu không có giải thích cái gì, cũng không có chống lại, nhẹ gật đầu ta phối hợp nhưng ta được liên hệ một lát về tổng bộ có được hay không? lăng y y do dự một lát nhưng vẫn là gật đầu có thể chuyện này quan hệ trọng đại bạch ngân long thương mất đi không chỉ là chuyện của sử lai khắc học viện cũng là chuyện của liên bang ngươi liên hệ chiến thần điện đi đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn biết các chủ chúng ta lập tức liền sẽ đi qua hải thần các chủ ư lĩnh tụ chính thức của sử lai khắc học viện hoặc nói là một trong lĩnh tụ của liên bang cường giả trong truyền thuyết hải thần các chủ mười phần thần bí chỉ có rất thấy rất ít người biết hải thần các chủ là ai Hải thần các sử lai khác học viện có bốn vị phó các chủ, tất cả đều là cường giả thần cấp. Bình thường đều là bốn vị phó các chủ này ra mặt, lần này vì Bạch Ngân Long thương, Hải thần các chủ phải đích thân ra mặt ư? Trong lúc nhất thời, ban đầu An Bội Cửu buông lỏng vài phần tâm tình, bây giờ không khỏi lại khẩn trương lên. Bọn hắn có thể nhìn ra Nana là cường giả thần cấp ư? Nếu như nhìn ra được, vậy chuyện này chỉ sợ còn rất phiền toái. Lúc này nàng cảm thấy đầu đau muốn nứt, thực sự là không nên tới phòng đấu giá này. Nếu không tới, không có nhiều chuyện như vậy rồi. Lam Hiên Vũ hướng Lăng Y Y hỏi, học tỷ, chúng ta đây thì sao? Chúng ta cũng phải ở lại ư, Lăng Y Y nhìn hắn một cái nói. Trước hết ở lại một lát, phải làm một cái đăng ký mới được. Vâng, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, sau đó hắn chuyển hướng sang Lam Tiêu cùng Nam Trừng nói. Cha mẹ đừng lo lắng, không có việc gì, chúng ta ngay ở chỗ này chờ một lát a. Được, Nam Trừng vội vàng đáp ứng, một màn vừa rồi quả thực là đem nàng cùng Lam Tiêu dọa sợ tới mức không nhẹ. Loại cấp độ chiến đấu này bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù là phát sinh tại trong nháy mắt, nhưng khí tức kinh khủng kia hoàn toàn không cách nào chống lại, khiến trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma không nhỏ. Nana ngồi xuống, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt mơ hồ có một tia mừng rỡ. Một ít người mặc đồng phục Sử Lai Khắc học viện màu đỏ đi đến, đồng phục màu đỏ đại biểu cho nội viện. Một lát đã tới hơn 20 tên đệ tử nội viện, người lớn tuổi nhất nhìn qua hơn 40 tuổi, tuổi còn nhỏ cũng chính là trên dưới 20 tuổi. Bọn hắn mỗi người thoạt nhìn đều rất nghiêm túc. Lam Hiên Vũ còn nhìn thấy người quen. Đường Nguyệt liền ở trong đó Bọn hắn cho mỗi vị người đấu giá làm đăng ký Không biết đang thẩm tra cái gì Lăng Y Y lần nữa đi tới, trực tiếp hỏi Các ngươi đi theo ta, Hiên Vũ Mang theo người nhà của đệ đến Thiên ma chiến thần, bằng hiểu của ngươi là vị nào An Bội Cửu nhìn Nana một cái nói Là vị này Nàng là lão sư Lam Hiên Vũ, gọi là Nana Lăng Y Y lúc này mới chú ý tới Nana Nàng nhìn thấy Nana đeo khẩu trang Lông mày cau lại, hướng An Bội Cửu hỏi Người của các ngươi ư An Bội Cửu do dự một lát Nhưng vẫn là gật đầu, là người của chúng ta, Lăng Y Y nói, vậy cùng đi luôn. Tại dưới sự dẫn dắt của nàng, mọi người đi tới một cái phòng nghỉ ở hậu trường. Lúc này trong phòng nghỉ đã có mấy người chờ ở nơi đó. Lại là người ư? Một âm thanh hùng hậu vang lên, ánh mắt có chút kinh ngạc rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Người kia là một vị trung niên tướng mạo đường đường, không giận mà uy. Lam Hiên Vũ bị hắn nói có chút sững sờ, vị này chính là ai? Ta biết hắn ư? Lăng Y Y chặn lại nói, Hiên Vũ, đây là Phó Hải Thần các chủ chúng ta, Uông Thiên Vũ Uông các chủ. Lam Hiên Vũ không biết Ung Thiên Vũ, Ung Thiên Vũ thế nhưng là biết Lam Hiên Vũ. Từ ban đầu ở Hải Thần Hồ cướp người cùng phái sinh mệnh học, lại càng về sau đường nhạc đến Sử Lai Khắc học viện nhìn Lam Hiên Vũ dẫn phát phòng ba, hắn mục mực thập phần quan tâm Lam Hiên Vũ, thậm chí ngay cả thành tích Lam Hiên Vũ ở cuộc thi cuối kỳ lần này hắn cũng rất rõ ràng, cho nên ở chỗ này nhìn thấy Lam Hiên Vũ, hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Lam Hiên Vũ vội cung kính hành lễ, bái kiến Ung các chủ, lôi thần miện hạ ngài khỏe chứ, ta là An bội cử. An bội Cửu cũng cung cung kính đi về phía trước hành lễ, lôi thần đấu La Uông Thiên Vũ thế nhưng là đại nhân vật của Sử Lai Khắc Học Viện, cũng là một vị cường giả của Sử Lai Khắc Học Viện rất bị người khác biết rõ. Uông Thiên Vũ gật đầu, bờ môi lăng y y khẽ nhúc nhích, hướng hắn truyền âm nói mấy câu. Uông Thiên Vũ nhìn về phía Nana, hai mắt híp lại, "Có thể tháo xuống khẩu trang không?" Nana lạnh nhạt nói, "Tại sao phải tháo khẩu trang xuống?" Uông Thiên Vũ lông mi khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại, "Vì cái gì không thể tháo?" Nana nói, "Bởi vì ta không nguyện ý." Nana đừng như vậy, an bội cửu có chút nóng này, uông thiên vũ là thân phận gì? hắn là cường giả đỉnh cấp đương thời, địa vị so với thụ lão còn cao hơn. hơn nữa vị này luôn luôn hiếu chiến, tinh khí rất táo bạo. năm đó hắn đã từng đi qua chiến thần điện, khi đó hắn còn không phải là cường giả thần cấp, cũng tại chiến thần điện đại chiến ba ngày, thậm chí dùng thực lực phong hào đấu la khiêu chiến qua cường giả thần cấp. uông thiên vũ nói, căn cứ màn hình giám sát chúng ta điều tra, sau khi kẻ tập kích biến mất, các hạ cũng đã biến mất một đoạn thời gian, tuy rằng rất ngắn ngủi. Nhưng mời giải thích một lát, ngươi đã đi nơi nào?" Nana nói, "Ta đi đuổi theo người kia." Ánh mắt Uông Thiên Vũ ngưng tụ, "Đuổi theo ư? Không phải chứ?" Khí tức của hắn hẳn là bị thần khí ẩn tàng, không có cách nào khác phát hiện. Nana rất bình tĩnh nói, "Ta chỉ là căn cứ không gian chấn động lưu lại đuổi theo một lát, không có đuổi theo kịp ta đã trở lại rồi." Từ ở bên trong lời của nàng, Uông Thiên Vũ nghe không ra cái gì không ổn. Ngữ khí của nàng, thần sắc, khí tức đều rất bình tĩnh. Uông Thiên Vũ nói, "Không biết chiến thần điện lúc nào có thêm các hạ này." An Bội Cửu chặn lại nói: "Nana các hạ tồn tại một mực là bí mật của Chiến Thần Điện chúng ta. Ban đầu là tại giới cơ duyên xảo hợp, nàng Thu Hiên Vũ làm đệ tử, đã dạy Hiên Vũ một ít kỹ xảo tu luyện. Lần này nàng là thăm Hiên Vũ, Chiến Thần Điện chúng ta cam đoan chuyện hôm nay không quan hệ cùng chúng ta. Chúng ta cũng nhất định sẽ phối hợp sử lai khắc học viện tìm ra kẻ tập kích." Uông Thiên Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, "Kính xin chư vị ở lại một lát, các chủ lập tức tới ngay. Sau khi các chủ đến, đều sẽ có định đoạt." Nói xong, hắn liền đi thẳng đến bên ghế sofa ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, An Bội Cửu có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Ung Thiên Vũ, vị này Lôi Thần Đấu La, bây giờ là Lôi Thần Miện Hạ, lúc nào nói chuyện tốt như vậy, Lôi Thần hiếu chiến, thiên hạ có tiếng, hắn khẳng định đã nhìn ra Nana là cường giả thần cấp, nhưng không có làm nhiều thăm dò, đây thật là có chút không bình thường. Thật tình không biết lúc này Ung Thiên Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, trong nội tâm sớm đã nhắc lên sóng to gió lớn, hắn không có thăm dò ư? Hắn đương nhiên thăm dò rồi. Chính như An Bội Cửu biết như vậy, hắn là rất hiếu chiến, lần đầu tiên nhìn về phía Nana Hắn liền lấy thần thức thăm dò rồi. Hắn cảm giác được thần thức Nana giống như mênh mông biển lớn, lập tức liền đem thần trí của hắn cắn nuốt. Hắn thậm chí không thể kịp thời đem thần thức rút về. Dưới cường giả thần cấp dùng thần thức thăm dò là sẽ bị coi là khiêu khích. Uông Thiên Vũ đối với thần trí của mình rất có lòng tin, cho nên mới làm như vậy. Nhưng hắn phát hiện thần thức đối phương so với hắn càng cường đại hơn, hắn khiếp sợ đến mức không dám tiếp tục nữa. Cường giả chiến thần điện hắn đều biết, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua chiến thần điện có một vị nữ nhân thực lực cường đại như vậy. Tuy nói thần thức cũng không có nghĩa là thực lực cường giả thần cấp, nhưng ít nhất có thể ở bên trên trình độ nhất định phản ánh ra thực lực đối phương. Thần thức của mình bị đối phương trực tiếp thôn phệ, ý vị này là thần thức của đối phương so với chính mình càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tại giật mình, đồng thời hắn đối với Lam Hiên Vũ càng hiếu kỳ rồi. Tiểu tử này là nam châm ư, lần trước đưa tới một minh tinh có thực lực thần cấp. Uông Thiên Vũ về sau đã điều tra, thật sự chính là đại minh tinh. Vị kia thực lực đã mạnh rất rồi, một vị cường giả thần cấp này cảm giác không thể yếu hơn so với vị lần trước mà còn là nữ nhân. Nữ nhân cường giả thần cấp là rất thưa thớt, Chiến thần điện ra một vị nữ nhân cường giả thần cấp như vậy, nếu như chính thức tuyên bố ra ngoài mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho liên bang khiếp sợ. Nàng là liên bang bí mật bồi dưỡng ra được cường giả ư? Tất cả mọi người tìm nơi ngồi xuống, Nana rất tự nhiên ngồi ở bên người Lam Hiên Vũ, như chiếc không có tháo xuống khẩu trang. Cũng không lâu lắm, cửa mở, từ bên ngoài đi tới mấy người. Đi đầu là một người mặc váy dài màu trắng, trên đầu đội mũ, lụa trắng rủ xuống, che khuất đi khuôn mặt chỉ có thể nhìn ra đây là nữ tử có dáng người uyển chuyển ở sau lưng nàng đi theo hai người một vị là thụ lão lúc này biểu lộ thụ lão đã khôi phục bình tĩnh một vị khác tức thì là một gã thanh niên tướng mạo đường đường nhìn qua bất quá là bộ dạng hai mươi mấy tuổi cũng là một bộ áo trắng nhưng từ bộ dạng hắn và thụ lão kể vai sát cánh mà đi có thể nhìn ra địa vị hắn tại sử lai khắc học viện chỉ sợ cũng không thấp hơn so với thụ lão các chủ uông thiên vũ đứng dậy hướng nữ tử kia kho người thăm hỏi vị lôi thần này vậy mà lộ ra thập phần cung kính An Bội Cửu cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên rồn rập lên. Hải thần các chủ là nữ ư, chuyện này chỉ sợ toàn bộ liên bang cũng không có mấy người biết. Tuy rằng nhìn không thấy tướng mạo của nàng, nhưng từ biểu hiện của Ung Thiên Vũ có thể nhìn ra vị Hải thần các chủ này rất lợi hại. Thậm chí ngay cả Lôi Thần tính cách bướng bỉnh cũng tôn trọng nàng như thế. Những người khác lúc này cũng đều đứng lên. An Bội Cửu đột nhiên có loại cảm giác quái dị. Trong phòng này số lượng cường giả thần cấp chỉ sợ chiếm phân nửa cường giả thần cấp của liên bang. Hải thần các chủ đi đến tận cùng bên trong ngồi xuống, thản nhiên nói thần ẩn phi phong thần khí bài danh thứ 10, vĩnh hằng chi thụ cũng không cách nào phát hiện vị trí của nó hiện tại chúng ta đã đóng cửa đấu la tinh tất cả trung tâm du hành vũ trụ trừ phi hắn có thể bằng thân thể xuyên qua tinh hải nếu không hắn đi không được âm thanh của nàng thập phần lạnh như băng làm cho người ta một loại cảm giác tâm linh rung động lắc lư nana lông mày cau lại vô thức nhìn về phía hải thần các chủ tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của nàng ánh mắt của hải thần các chủ cũng quang hướng về phía nàng hai người một người đeo khẩu trang một người đội mũ cái gì Hải thần Các chủ trong lúc đó mãnh liệt đứng dậy, bởi vì động tác của nàng đặc biệt đột ngột, Thụ lão, thanh niên áo trắng cùng với Uông Thiên Vũ đều bị dọa cho nhảy dựng, vô thức cùng lúc ngưng tụ thần thức, ngươi là ai? Âm thanh của Hải thần Các chủ đột nhiên trở nên có chút phát run, Nana sững sốt một lát, ngươi biết ta ư? Hải thần Các chủ đột nhiên nhấc lên khăn che mặt chính mình, lộ ra dung nhan tuyệt sắc, nàng lúc này trên mặt tràn đầy vẻ kích động, ngươi nhìn xem, ta là ai? Nana nhìn Hải thần Các chủ, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút ngốc trệ, xác thực Người này làm cho nàng có loại cảm giác đã từng quen biết. Thế nhưng là nàng thật sự không nghĩ ra. Nana nghi ngờ nhìn nàng. Ta nhớ không nổi chuyện trước kia rồi. Ngươi thật sự biết ta ư. Ta là ai? Hải thần các chủ run rộng nói ra. Ngươi có thể tháo xuống khẩu trang cho ta nhìn hay không để cho ta xác nhận một lát. Nana giơ tay lên tháo xuống khẩu trang của mình. Lập tức cả cái gian phòng dường như đều phát sáng lên. Lúc trước tên thanh niên áo trắng đứng ở sau lưng hải thần các chủ đột nhiên thân thể run rẩy, La Thất Thành nói là ngươi, ư. ngươi không chết ư thật sự là im ngay. Hải thần các chủ đột nhiên quát, thanh niên áo trắng kích động kia thân thể run rẩy nhưng không có nói thêm một chữ nữa. Nana nhìn một chút hải thần các chủ, nhìn lại một chút thanh niên áo trắng kia. Các ngươi, các ngươi đều nhận ra ta ư? An bội cửu lúc này cũng rất khiếp sợ. Tình huống như thế nào? Hải thần các chủ xử lai khắc học viện vậy mà nhận ra Nana, nàng thế như là từ bên trong băng cứng nghìn năm sống lại. Đây chẳng phải là có nghĩa là vị hải thần các chủ trước mặt này còn có thanh niên áo trắng kia đã sống trên ngàn năm ư? Hải thần các chủ hít sâu một hơi. Ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ ư, Nana lắc đầu. Hải thần các chủ hỏi tiếp, khi ngươi tỉnh lại là ở nơi nào? Nana nhìn về phía an bội cửu, an bội cửu chặn lại nói. Các chủ, đây cơ mật liên bang, ta, hải thần các chủ lạnh lùng nói ra. Ta mặc kệ cái gì là cơ mật liên bang, ngươi bây giờ đi về đi, trở về gọi điện chủ chiến thần điện các ngươi tự mình tới đây một chuyến. Nói với hắn việc của người này, đem tất cả tư liệu có quan hệ vị này đều mang đến đây. Nếu không, ta liền sẽ đi hủy đi chiến thần điện. Liên bang bên kia xử lý như thế nào là chuyện của các người Thanh niên áo trắng bên người nàng vung tay lên Một đạo quang mang màu vàng lập tức bao phủ an bội cửu Tiếp theo trong nháy mắt, an bội cửu liền biến mất Lam hiên vũ không rõ ràng cho lắm mà nhìn tất cả phát sinh trước mắt Hắn duy nhất có thể miễn cưỡng hiểu được đúng là Những người trước mắt này là biết Nana lão sư Hải Thần các chủ vung tay lên Những người khác đều đi ra ngoài trước một lát đi Thụ lão nghi ngờ chìa chìa chính mình Ta thì sao? Tiểu thụ, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Ngươi cùng thiên vũ ở bên ngoài trông coi Đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào Mang những người khác đến phòng khác nghỉ ngơi đi Chúng ta cần nói chuyện riêng Nana nhìn thoáng qua lam hiên vũ Không nói gì thêm Lập tức những người khác đều bị mang đi ra ngoài rồi Trong phòng cũng chỉ còn lại có hải thần các chủ Thanh niên áo trắng cùng Nana Hải thần các chủ lần nữa hỏi Ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ ư Nana lắc đầu Là bọn hắn đem ta từ bên trong sông băng mang ra ngoài Ta đã mất đi trí nhớ trước kia Cái gì đều không nghĩ ra Khi cố nhớ lại sẽ bị đau đầu. Hải thần các chủ có chút vội vàng mà truy vấn. Chỉ có một mình ngươi ư, bọn hắn chỉ cứu được một mình ngươi ư, Nana nói. Chỉ có một người là ta, chẳng lẽ còn có người khác ư, bọn hắn nói ta hẳn là bị đóng băng tại ít nhất nghìn năm trước. Hải thần các chủ cười khổ nói, nghìn năm ư, đâu chỉ có nghìn năm. Bạch ngân long thương là ngươi cầm đi ư, Nana lông mày cao lại, không có phủ nhận. Ta đuổi theo người kia đã lấy được, ngươi muốn muốn cầm trở về ư, hải thần các chủ lắc đầu. Không, cái kia vốn chính là đồ của ngươi. Vĩnh Hằng chi thụ để cho chúng ta biểu hiện ra Bạch Ngân Long Thương. Ta vốn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, bây giờ nghĩ lại, hẳn là nó đã cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi, cố ý dùng Bạch Ngân Long Thương tìm ngươi trở về." Nana nghi ngờ hỏi, "Ta rốt cuộc là ai?" Hải Thần Các chủ lắc đầu, "Ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi, ta muốn hướng Vĩnh Hằng chi thụ xin chỉ thị, bởi vì thân phận của ngươi liên quan đến rất nhiều thứ, ngươi còn có thể ở lại Sử Lai Khắc học viện bao nhiêu ngày?" Nana nói, "Không phải là các ngươi muốn giữ ta lại đấy chứ?" Hải Thần Các chủ lắc đầu nói. Ngươi không muốn ở lại, ai giữ được ngươi cơ chứ? Nana nói, ta muốn ở lại dạy bảo Hiên Vũ. Chiến Thần Điện nói ta không thể ở lại sử lai khắc học viện, để cho ta đi Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn đạo sư học viện làm lão sư, thỉnh thoảng đến thăm Hiên Vũ. Hiên Vũ là ai? Hải thần các chủ có chút nghi ngờ nhìn về phía thanh niên áo trắng sau lưng. Thanh niên áo trắng nói, chính là đứa bé vừa rồi đệ tử năm nhất ngoại viện. Ta nghe Thiên Vũ đã từng nói qua, đó là một hải tử rất ưu tú. Hải thần các chủ nhìn một chút Nana. Nếu như ngươi nguyện ý. Ngươi có thể một mực ở lại sử lai khác học viện ở chỗ này làm lão sư. Nana nói, ngươi không có ý định nói cho ta biết chuyện trước kia ư? Nàng tuy rằng đã mất đi trí nhớ nhưng chỉ số thông minh cũng không có ảnh hưởng. Nàng đương nhiên nhìn ra được vị hải thần các chủ trước mặt này cũng không muốn nói cho nàng biết trước kia xảy ra chuyện gì. Hải thần các chủ hỏi ngược lại, ngươi đối với cuộc sống bây giờ thỏa mãn không? Nana sững sốt một lát, sau đó hồi đáp, thỏa mãn. Hải thần các chủ nói, vậy tại sao cứ phải phải biết chuyện trước kia làm gì? Có một số việc. Không biết càng tốt hơn so với biết rõ Nana lông mày cau lại Ta trước kia đã làm cái gì ư Hải thần các chủ u buồn mà nói Chuyện kia đều là chuyện rất trước kia rồi Tất cả đều đã qua Coi như là ngươi biết Cũng không có ý nghĩa quá lớn Nana nói Nhưng ta thủy chung cảm thấy Có một số việc là nhất định phải nhớ tới Ta hiện tại cũng không nhớ ra được gì rồi Hải thần các chủ nói Nhớ tới có lẽ sẽ cho ngươi tăng thêm vô số phiền não Ít nhất ta sẽ không nói cho ngươi Nếu như chính ngươi thật sự có thể nhớ ra Sớm muộn gì đều sẽ nhớ ra thôi Nana đột nhiên hỏi, chúng ta trước kia là bằng hữu ư, hải thần các chủ ngây ngẩn cả người, do dự một lát nói, hẳn là không phải, Nana nói, đó là địch nhân ư, hải thần các chủ lắc đầu, cũng không phải, Nana hỏi, Ngươi chiến thần điện tựa hồ không nguyện ý để cho ta ở lại sử lai khắc học viện, ngươi có thể cho ta ở tại chỗ này không? Trong mắt hải thần các chủ hiện lên một vòng hào quang, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì? Thực lực của ngươi quá cường đại, tuy rằng ngươi đã mất đi trí nhớ, nhưng thực lực của ngươi vẫn còn. Cho nên bọn hắn khẳng định không nguyện ý để ngươi gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Kỳ thật, đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng là lựa chọn thật tốt. Ngươi tùy thời có thể tới Sử Lai Khắc học viện thăm học sinh của ngươi. Được." Nana gật đầu. "Hải thần các chủ nói, thực xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết chuyện quá khứ. Cái này là vì tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho một số người. Hơn nữa ta có tư tâm." Nana lạnh nhạt nói, "Ta có chút không rõ ý của ngươi, nhưng mà không nói thì đừng nói. Tựa như ngươi đã nói, ta hiện tại cũng không muốn cho mình tăng thêm phiền não." được hải thần các chủ nhìn nàng ánh mắt có chút phức tạp nana đột nhiên nói ngược lại là ngươi thân thể của ngươi rất kỳ lạ hải thần các chủ cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình kỳ lạ ư ngươi hình dung đã rất rẻ rặt rồi đã biết không thể gạt được ngươi thói quen là tốt mà thôi hôm nay cứ như vậy đi ta sẽ để cho tất cả như thường sẽ tiếp tục phong tỏa sử lai like khắc thành tìm kiếm người đã cướp đi bạch ngân long thương trên đấu giá hội nhưng sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi cuộc sống của các ngươi đều trở về quỹ đạo thế thì tốt vậy hẹn gặp lại Hải thần các chủ quay người đi ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa, nàng đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Nana. Kỳ thật, ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi. Ta thà rằng ngươi sớm đã biến mất. Nana ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng. Ta có thể cảm giác được địch ý của ngươi, nhưng ngươi còn nói chúng ta cũng không phải địch nhân. Hải thần các chủ cười cười, đẩy cửa mà ra nói với lại. Từ ý nào đó bên trên mà nói, nói là địch nhân cũng sẽ không sai. Thanh niên áo trắng thủy chung đi theo ở sau lưng nàng, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Ánh mắt Nana lần nữa trở nên mờ mịt. Ta đến tộc cùng là ai, nàng vậy mà nhận ra ta ư, ta bị đóng băng thời gian không phải nghìn năm ư. Nana và mọi người được phép quay về xứ Lai Khắc học viện, còn có chuyên môn xe đưa bọn hắn trở lại nhà khách xứ Lai Khắc. An Bội Cửu cũng được thả ra, tựa hồ tất cả đều khôi phục bình thường. Nhưng Bạch Ngân Long Thương bị cướp đi, chuyện này tại trong thời gian ngắn truyền khắp liên bang. Trong lúc nhất thời, liên bang chấn động, đến tột cùng là ai dám can đảm động thủ tại xứ Lai Khắc thành? Hơn nữa thật sự cướp đi Bạch Ngân Long Thương, đây quả thực là không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng có vĩnh hằng chi thụ tại sử lai khắc học viện, có thể khiến cho bất luận kẻ nào tại toàn bộ bên trên mẫu tinh không chỗ nào che giấu. Thế nhưng kẻ cướp Bạch Ngân Long Thương giống như là biến mất. Tất cả trung tâm du hành vũ trụ cũng đã bị phong tỏa rồi. Nhưng nếu như không có vĩnh hằng chi thụ có loại năng lực dò xét sinh mệnh, tại trên một viên tinh cầu tìm một người không khác gì mò kim đáy biển. Lúc này tại vĩnh hằng thiên không thành, Hải thân các chủ lặng yên ngồi tại trên bồ đoàn duy nhất trong tĩnh thất. Thanh niên áo trắng an vị tại trước người của nàng, nói ra, vì cái gì không nói cho nàng. Nàng đã không còn là địch nhân của chúng ta, cũng sẽ không là địch nhân của liên bang. Hơn nữa lần trước chính là cái người kia, nếu quả thật là. Hải thân các chủ trầm giọng quát. Đã đủ rồi. Ta không muốn nghe những thứ này ta cũng không muốn hắn lại bị tổn thương. Ngươi đã quên lúc trước bọn họ là như thế nào rồi đi ư. Đã nhiều năm như vậy rồi, bọn hắn đều không có chết. Nana bị đóng băng. Vậy hắn lại đã trải qua thống khổ cùng gặp trắc trở như thế nào? Bọn hắn tự hồ cũng đã quên mất chuyện trước kia, vậy hãy để cho bọn hắn có được cuộc sống mới đi. Hai người bọn họ không xuất hiện cùng nhau, có lẽ đối với hai người bọn họ đều là chuyện tốt. Ánh mắt thanh niên áo trắng đột nhiên trở nên có chút phức tạp mà nói, "Ngươi có phải còn băn khoăn hắn hay không?" Tính cách hải thần các chủ đột nhiên trở nên táo bạo hơn. "Này ngươi đang không biết lớn nhỏ đấy, ngươi như thế nào nói chuyện cùng lão sư như vậy?" Thanh niên áo trắng lộ ra dáng tươi cười đáng chát, "Lão sư ư, ngươi không nói ta đều đã quên." Chúng ta làm bạn đã nhiều năm như vậy, lại nói tiếp, ta thật sự quên mất tất cả lúc trước, đã quên Kim Long Nguyệt Ngữ, cũng đã quên mất ngân lòng Vũ Lân. Âm thanh Hải Thần Các chủ đột nhiên trở nên trầm thấp rồi, thực xin lỗi, có lẽ là bởi vì sống quá lâu, tâm tình của ta cũng sớm đã không đúng, hoặc là ta vốn là không phải một người bình thường. Vị trí Hải Thần Các chủ này ta đã ngồi quá lâu, ta mệt mỏi rồi, nghĩ đi thôi, về sau liền giao cho ngươi đi. Ta ư, ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận ư? Thời gian ta ở chỗ này cũng chỉ ít hơn ngươi mấy năm mà thôi. Ngươi đi rồi, ta lưu lại còn có ý nghĩa gì? Ta đã thành thói quen ở bên cạnh ngươi, vô luận là làm học sinh của ngươi hay là bằng hữu, ngươi ở đâu, ta liền ở nơi đó, ta biết, tại trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn so ra cũng kém hắn. Thế nhưng là ta nguyện ý, ta phải làm sao bây giờ? Hải thân các chủ đột nhiên khí cấp bại phôi nói ra, "Ngươi thật là một tên đồ đần, đồ ngốc." Thanh niên áo trắng nở nụ cười, "Đúng vậy, ngươi cũng không phải như ngày đầu tiên ta biết, vậy làm sao bây giờ? Ai bảo ta lúc đầu ngu như vậy chứ? Nhưng người ngốc lại có phúc" Có mấy người ngốc có thể sống lâu giống như ta vậy chứ? Hải thân các chủ than nhẹ một tiếng. Cảm ơn ngươi. Nếu như ta là người bình thường, có lẽ ta đã sớm cùng ngươi ở cùng một chỗ. Kỳ thật trong lòng ta, tất cả chẳng qua là một đoạn ký ức đẹp mà thôi. Tuy rằng chỉ nhớ rất rõ ràng, nhưng đã không có ý nghĩa. Ta cũng không như người thường, rất nhiều thứ ta cũng không có cách nào cho ngươi. Ngươi thật là tên ngốc tốt, thanh niên áo trắng lắc đầu, ta không quan tâm. Ngươi thật sự muốn rời khỏi sử lai like khắc học viện ư, muốn đi nơi nào, ta đi cùng ngươi Hải thần các chủ lắc đầu, được rồi, vẫn là lưu lại đi. Tựa như ngươi nói, sớm đã thành thói quen rồi. Sau khi một người có thói quen làm một chuyện, muốn thay đổi nói dễ vậy ư, huống chi liên bang đã sớm muốn quyền khống chế vĩnh hằng chi thụ rồi. Nếu như không có ta và ngươi ở chỗ này tọa chấn, bọn hắn sẽ ra tay. Dù sao vô luận là ai, đều hy vọng chính mình có thể trường sinh bất lão. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, những chính khách kia của liên bang bất quá là con kiến mà thôi. Âm thanh hải thần các chủ cũng trở nên băng lạnh hơn. Thực là muốn xem người nào có chú ý cũng dám đánh Sử Lai khắc học viện, thừa dịp cơ hội lần này nên để cho người ta xem một chút, Sử Lai khắc học viện tuy yên lặng nhưng một khi tức giận sẽ là như thế nào. Ngươi đi một chuyến đi, đem việc này xử lý một lát. Lần này người xuất thủ có được thần ẩn phi phong, cái thần khí này tung tích không rõ nhiều năm, không biết xuất ra từ đâu, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Thanh niên áo trắng hỏi, giết gà dã khí ư? Đúng vậy, được, ta đi làm ngay. Thanh niên áo trắng đứng người lên, đi ra ngoài, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Hải thần các chủ than nhẹ một tiếng. Kỳ thật ngươi cũng không có nói sai. Dù là qua nhiều năm như vậy, trong nội tâm của ta vẫn là dung nạp không được người khác. Cảm ơn ngươi, nhưng mà thực xin lỗi. An bội cửu trở lại gian phòng, tâm tình thật vất vả mới bình phục lại. Nàng cảm thấy rất kỳ quái. Vị hải thần các chủ kia tựa hồ thật sự biết na na sao, cái ý vị này là như thế nào. Ý vị này là vị hải thần các chủ kia ít nhất đã sống hơn một nghìn năm. Dù là nàng đã là đệ thất chiến thần, cũng không biết cao tầng Sử Lai Khắc Học Viện, không rõ ràng lắm hải thần các chủ Sử Lai Khắc Học Viện đến tụ cùng là ai. Đối với liên bang mà nói, những thứ này đều là bí mật cực lớn. Nàng mơ hồ biết liên bang căn bản không dám có nửa điểm ác ý đối với Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc thành, Vĩnh Hằng chi thụ là tồn tại như thế nào. Chỗ đó năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ, tu luyện làm chơi ăn thật. Liên bang làm sao có thể không có ý tưởng đối với quyền khống chế Vĩnh Hằng chi thụ đây? thế nhưng là từ khi vĩnh hằng chi thụ xuất hiện đến bây giờ đã có một vạn năm liên bang thủy trung không dám yêu cầu gì đối với sử lai khắc học viện đây vì cái gì chính là bởi vì sử lai khắc học viện đầy đủ cường đại sử lai khắc học viện tuyệt đối là một quái vật khổng lồ ngay cả liên bang đều không chọc giận nổi mà lần này lại có người dám vút sâu hùm sử lai khắc học viện tiếp theo còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ may mắn sử lai khắc học viện nhìn rõ mọi việc buông tha nàng hơn nữa vị hải thần các chủ kia sau khi tán gẫu cùng nana tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì Nana sau khi trở về cái gì cũng chưa nói, tựa hồ tất cả đều rất bình thường. An Bội Kiều ban đầu còn có chút lo sợ bất an, lo lắng Nana sẽ được sửa lai khắc học viện sinh ra quan hệ cấp độ càng sâu. Nhưng sự thật chứng minh không có cái gì thay đổi. Nàng hướng tổng bộ đưa ra đề xuất để cho Nana chuyển tới Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn đạo sư học viện đảm nhiệm dạy học. Rất nhanh đã nhận được ý kiến phúc đáp phía trên đồng ý. Nana cũng không có thay đổi chủ ý. Nàng vốn là không có bao nhiêu đồ đạc, hơn nữa một thân một mình, thậm chí đều không cần quay về Thiên Đấu Tinh. Nana lão sư. Người sẽ ở lại đấu la tinh ư, sau khi Lam Hiên Vũ nhận được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn. Nana mỉm cười sơ sơ hắn đầu, đúng vậy, về sau mỗi tháng đều tới thăm các con một chút. Thật tốt quá, Lam Hiên Vũ đại hỉ, còn có chuyện gì so với cái này càng làm cho hắn vui vẻ đây? Đồng Thiên Thu cũng nhảy nhót mà ôm lấy Nana. Nàng đối với Nana không muốn xa rời, so với Lam Hiên Vũ còn muốn càng sâu hơn vài phần. Đồng Thiên Thu nghi ngờ hỏi, lão sư, vậy người vì cái gì không trực tiếp ở lại Sử lai khắc học viện? Người cũng có thể tại sử lai khắc học viện làm lão sư mà Nana nói Sử lai khắc học viện không thiếu lão sư Hơn nữa khoảng cách minh đô bên này cũng rất gần Đồng Thiên Thu nói Thật tốt quá Trước đó phương pháp triệu hoán xử lý không được Con cũng không biết như thế nào liên hệ cùng người rồi Gọi điện đường dài giữa các hành tinh quá mắc Hiện tại người cũng ở bên trên đấu La Tinh Chúng ta có việc gì liền có thể gọi được luôn cho người Đồng Thiên Thu ngay tại bên cạnh Lam Hiên Vũ Lam Hiên Vũ tự nhiên không có cách nào khác Thông qua triệu hoán Đồng Thiên Thu để liên hệ với Nana Hiện tại tất cả mọi người tại trên một cái tinh cầu, liên hệ liền thuận tiện hơn nhiều. Nana nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút Đống Thiên Thu, trên mặt Thủy Trung mang theo dáng tươi cười nhạt nhạt. Có hai người đệ tử này tại đây, nàng có thể thường xuyên nhìn thấy bọn hắn. Nàng thật sự tự đáy lòng mà cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc. Đã không có trí nhớ trước kia, còn lại chẳng qua là cuộc sống đơn giản. Ngày nghỉ tuy rằng Mỹ Hảo, nhưng là trôi qua rất nhanh. Tới ngày gần khai giảng, Lam Hiên Vũ rưng rưng đưa tiễn cha mẹ. Lam Tiêu nói cho Lam Hiên Vũ, tiếp theo hắn sẽ lần nữa đi theo hạm đội chấp hành nhiệm vụ thăm dò, đoán chừng đi phải nửa năm trở lên. Hắn lại muốn Lam Hiên Vũ sau khi chấm dứt năm học thứ nhất về thăm nhà và Nam Trường một chút. Nam Trường đưa cho Lam Hiên Vũ chút ít đồng liên bang. Lam Hiên Vũ không lấy, hắn kiếm lấy huy chương đầy đủ cho chính mình mua sắm tài nguyên tu luyện rồi. Nana tiến về Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện nhậm chức, như cũ là An Bội Cửu đi theo. Đi học, các học sinh cũng đều trở về rồi học kỳ mới học tập như trước sẽ vô cùng khẩn trương. cái học kỳ này năm nhất đã chính thức bắt đầu học điều khiển cơ giáp, chính là chương trình học song giáp lưu cùng với chế tác đấu khải cho tiếp theo đánh xuống trụ cột chế tác đấu khải. học kỳ này nhất định càng thêm bận rộn so với học kỳ trước. công tác chuẩn chế tác đấu khải tất nhiên sẽ chiếm dụng tuyệt đại đa số tinh lực học viên. trước khi tốt nghiệp năm thứ hai, bọn hắn nhất định phải có được nhất tự đấu khải. đây quy định cứng nhắc của học viện, nếu không cũng sẽ bị đào thải. tuy rằng còn có một năm rưỡi, nhưng không dám ở thời điểm này lười biếng. Nana đi rồi, Lam Hiên Vũ lập tức bắt đầu công cuộc rèn của chính mình. Hắn có nhiều kim loại hiếm như vậy, rất nhanh liền sẽ tăng lên trình độ rèn. Nhưng hạnh phúc chính là, hắn rút cuộc không cần vì kim loại hiếm mà giàu dĩ rồi. Sáu loại kim loại hiếm này bao gồm ba cấp bậc kim loại cao, trung, thấp, đầy đủ hắn luyện tập rèn rồi. Ngay tại lúc Sử Lai Khắc học viện làm từng bước mà khai triển học kỳ mới, dư luận liên bang cũng dần dần yên ổn. Bạch Ngân Long thường bị cướp, không thể nghi ngờ đối với danh dự Sử Lai Khắc học viện đã tạo thành đà kích thật lớn. Thần khí của sử lai khắc học viện rõ ràng bị người ta đoạt đi được, đây chuyện mất mặt hạng gì. Bên ngoài không ít truyền thông đều đang chất vấn thực lực chân thật của sử lai khắc học viện. Sử lai khắc học viện, học viện đệ nhất đại lục là hữu danh vô thực hay không? Hoặc là nói hải thần các thần bí của sử lai khắc học viện có đầy đủ cường giả cường đại hay không? Trong vũ trụ mênh mông, từng chiếc chiến hạm lặng yên phi hành, bọn chúng toàn thân đen kịt Chỉ có thông qua phần đuôi phun ra quang diễm cùng ngọn đèn bên trên thân chiến hạm mới có thể đoán được sự hiện hữu của bọn nó. Tổng cộng 16 tàu chiến hạm hợp thành chi hạm đội này. Những chiến hạm này ngoại hình đều có chút đặc thù, thoạt nhìn tựa như từng con thần lằn cực lớn, tràn đầy khí tức nhanh ác. Tàu chiến chỉ huy là một chiếc tàu chiến đấu cấp chiến thần, chiều dài vượt qua 2000m. Thông thường mà nói, tàu chiến đấu chiều dài phần lớn từ 1500m đến 2500m. Chiếc tàu chiến đấu này thuộc về cỡ vừa, trừ chiếc tàu chiến đấu này ra, còn có 8 chiếc công kích hạm cấp lưu tinh bốn chiếc trinh sát hạng cấp sao băng, hai chiếc chiến hạm vận tải cấp thao thiết cùng một chiếc tiếp tế hạng cấp huy hoàng. đây một chi hạm đội vũ trụ loại nhỏ xây dựng vô cùng nguyên vẹn. bên cạnh 16 tàu chiến hạm có ký hiệu giống nhau, đó là một cái hình đầu lâu màu đỏ như máu. không sai, đó cũng không phải hạm đội chính quy của liên bang đấu la mà là một chi hạm đội vũ trụ hải tặc cường đại. số lượng hải tặc vũ trụ không ít nhưng quy mô lớn như vậy cũng không có mấy cái. hải tặc hồng khô lâu tại bên trong tất cả hải tặc vũ trụ tuyệt đối có thể xếp ba thứ hạng đầu. chiến hạm của bọn hắn cũng vô cùng có phong cách của mình. Loại hải tặc này căn cứ của nó đều tại tinh cầu tội ác hoặc là ẩn nấp bên trên một ít tiểu hành tinh khác. Bọn hắn loại cấp bậc đoàn hải tặc này thậm chí có năng lực chế tạo chiến hạm cho chính mình. Chiến hạm của hải tặc hồng khô lâu được chính bọn hắn gọi là hắc ám tích dịch. Đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ nhanh, tại giữa không trung đi lại tự nhiên. Nếu khi một kích không chúng, liền chạy xa ngàn dặm. Hải tặc hồng khô lâu tội ác trồng chất, mục tiêu công kích chủ yếu của bọn hắn là những phi thuyền vận chuyển giữa các hành tinh. Bọn hắn thậm chí còn thử qua đánh lén một ít hành tinh tài nguyên của liên bang, gây cho đấu la liên bang tổn thất tương đối lớn. Liên bang cũng từng phái ra hạm đội vũ trụ tiến hành vây quét đối với bọn họ, nhưng mà điều động hạm đội vũ trụ đại quy mô cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên, hơn nữa giống như là đại pháo đánh giống như mũi kêu. Hải tặc Hồng Khô Lâu mỗi khi gặp được loại tình huống này đều dùng tốc độ nhanh nhất che giấu. Vũ trụ mênh mông, quả thực là khó có thể tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Nếu như xuất động hạm đội vũ trụ cỡ nhỏ, lại chưa hẳn đánh thắng được bọn hắn, hải tặc Hồng Khô Lâu lại để cho liên bang thập phần đau đầu. Kể cả hải tặc Hồng Khô Lâu ở bên trong hải tặc vũ trụ, hàng năm đều mang đến thất lớn cực tổn cho liên bang là vấn đề liên bang gặp phải vô cùng khó giải quyết. Thế nhưng là liên bang lại không thể luôn phái hạn đội vũ trụ hộ tống phi thuyền vận chuyển giữa các hành tinh, đây không có cách nào khác làm được. Liên bang hiện tại đang tiến hành hạng công trình ưu tiên, chính là bố trí vệ tinh trinh sát trong phạm vi lớn ở vũ trụ, hy vọng thông qua loại phương thức này sớm bảo đảm vận chuyển an toàn, nhưng tốc độ xây dựng vĩnh viễn không bằng tốc độ phá hoại, phần đông hải tặc vũ trụ liên thủ lại để không ngừng mà phá hư những thứ vệ tinh trinh sát này. Bởi vậy cho tới bây giờ Chính thức có thể bảo đảm an toàn vận chuyển cũng chính là thông qua mấy cái hành tinh tài nguyên kia. Hải tặc vũ trụ cũng có quy định của bọn họ. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cướp bóc tàu hàng sẽ không ra tay đối với phi thuyền chở khách. Như Lam Hiên Vũ bọn hắn lần trước gặp phải tình huống khủng bố là rất đặc thù. Hơn nữa bình thường sau khi cướp bóc, đoàn hải tặc sẽ đem người thả ra, đương nhiên cũng có không thả người nữa. Hải tặc Hồng Khô Lâu chính là một trong loại đoàn hải tặc này. Bọn hắn không tha người, nguyên nhân là ngại phiền toái, cho nên bọn hắn cũng vẫn luôn là kẻ địch hàng đầu của Liên Bang bởi vì khi chiến hạm bọn hắn tiến vào phản ứng linh mẫn liên bang thủy trung không thể làm gì bọn hắn lúc này trên tàu chiến chỉ huy hải tặc hồng khô lâu chính là hắc ám tích dịch vương hào chủ một gã nam nhân tròn râu dài mặc quân phục màu đỏ sậm trên bờ vai có ba khối sao sáng hắn đang vô cùng buồn chán mà liếc nhìn tin tức vũ trụ râu mép của hắn cũng là màu đỏ trên chán có một khối kim loại cực lớn bao trùm hầu như một phần ba cái chán âm thanh một gã trên phi thuyền hướng dẫn truyền đến đại ca chúng ta cách cách mục tiêu còn có bảy giờ Hồng Hồ Tử tức giận mà phẫn nộ quát: "Đồ đần, đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là thượng tướng, suốt ngày cứ gọi đại ca, đại ca, một điểm tố chất uy phong đều không có." "Vâng, Hồng Hồ Tử thượng tướng." Người hướng dẫn vội vàng kinh sợ mà đổi giọng, "Hồng Hồ Tử hừ lạnh một tiếng, "Lần sau lại gọi sai, ta sẽ đem ngươi treo ở bên ngoài lại để cho ngươi hóng mát." Hồng Hồ Tử chính là đoàn trưởng hải tặc Hồng Khô lâu, tiếng xấu rõ ràng, ở liên bang trên bảng treo giải thưởng bài danh trong top 100 tên ác nhân. Hắn vô cùng cẩn thận, hầu như từ không rời khỏi hạm đội của mình coi như là rời khỏi, cũng sẽ cải trang giả dạng. Thời điểm vừa bắt đầu, hắn chỉ có một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh, hiện tại đã có được 16 tàu chiến hạm, trong đó còn có tàu chiến đấu cấp chiến thần rất cường đại, có thể thấy được năng lực cùng thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Lần này mục tiêu của bọn hắn là một viên hành tinh tài nguyên mà liên bang mới khai phá không lâu. Đối với hải tặc vũ trụ mà nói, béo bở nhất đúng là những thứ hành tinh tài nguyên này. Liên bang sau khi khai phát hành tinh tài nguyên sẽ định kỳ đem tài nguyên vận chuyển đến hành tinh hành chính của liên bang. Tại trước khi vận chuyển Tài nguyên đều được lưu giữ bên trên hành tinh tài nguyên. Đối với hải tặc vũ trụ mà nói, những thứ tài nguyên này là tiếp tế cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn có thể đem tài nguyên đưa về tội ác tinh cầu đổi lấy vật mình muốn. Trải qua kế hoạch chu đáo chặt chẽ, sau khi xác nhận viên hành tinh tài nguyên này đã tích lũy lượng lớn tài nguyên, hải tặc Hồng Khô Lâu lúc này mới hành động. Hành tinh tài nguyên đều có chiến hạm thủ hộ, hơn nữa còn có vũ khí hạng nặng tinh cầu Quỷ đạo pháo. Có loại pháo này nếu muốn công chiếm, cướp bóc hành tinh tài nguyên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn hắn đã nghe ngóng kỹ càng Lần này hạm đội thủ hộ hành tinh tài nguyên sắp tiến hành thay quân, có một thời gian ngắn ngủi thay quân. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cứng rắn đối đầu, chỉ tính toán lợi dụng ưu thế tốc độ của chiến hạm, cướp lấy tài nguyên rồi bỏ chạy. Không Hô hồ Tử nhìn về phía cửa sổ bên ngoài mạn tàu, trong mắt hung quang lập loè. Đột nhiên, hắn cảm giác mình hoa mắt một cái. Chớp mắt, bên ngoài cửa sổ mạn tàu tàu chiến chỉ huy có một đạo ngân quang hiện lên. Sao băng ư, Không Hô hồ Tử nhíu nhíu mày. Vừa lúc đó, hệ thống phát thanh trong sói hạm đột nhiên khởi động. Hải tặc Hồng Khô Lâu thành lập tại 26 năm trước Trong thời kỳ 26 năm đã cướp bóc 618 lần. Sau khi cướp bóc, cũng không thả tù binh, hành vi phạm tội tội lỗi trồng chất, đáng chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồng hồ tử vừa sợ vừa giận, mãnh liệt đứng lên. Là ai? Là tên khốn nạn nào? Sống đủ rồi có phải không? Những người khác trong đoàn hải tặc cũng đều bị âm thanh đột nhiên này dọa cho nhảy dựng Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, có người nơm nớp lo sợ nói. Thượng tướng, giống như không là người của chúng ta. Đúng lúc này một gã hải tặc đột nhiên nói ra, bên ngoài có người hình ảnh do xét trên màn hình nhanh chóng phóng đại một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình đó là một đài cơ giáp màu bạc thoạt nhìn cũng không lớn lóe ra hào quang nhu hòa con mắt cơ giáp tựa như hai khối kim cương nó liền như vậy lơ lửng tại giữa không trung theo sau chiến hạm đi về phía trước hồng hôi hồ tử hô to một tiếng không chút do dự ra lệnh cơ giáp ư phá hủy nó hắn không cần biết đối phương là ai nếu không phải mình người trước đánh bại rồi hãy nói đoàn hải tặc có thể tung hoành giữa các hành tinh đều là có sức chiến đấu rất tốt tại sao một khắc hắn ra lệnh cũng đã có vài chục đạo hồn đạo xạ tuyến màu tím sầm hướng về cơ giáp màu bạc kia. Đây chính là chiến hạm giữa các hành tinh phát ra hồn đạo xạ tuyến. Đừng nói là cơ giáp bình thường, coi như là chiến hạm cũng cần dùng vòng phòng hộ để ngăn cản, nhưng ở thời điểm này âm thanh của người kia lại xuất hiện. Sử lai khắc học viện, thay trời hành đạo. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang nở rộ. Cơ giáp màu bạc giống như tia chớp nhảy lên mà ra. Tốc độ hồn đạo xạ tuyến tựa hồ còn không nhanh bằng hắn. Trong nháy mắt nó đã đến phía trước một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh, giống như là thuần di vậy. Hồng Hô hồ Tử tinh tường nhìn thấy một quyền cơ giáp hạ xuống đập vào mặt ngoài công kích hạm cấp lưu tinh. Công kích hạm cấp lưu tinh dài 500 trăm mét mà cái đài cơ giáp này độ cao bất quá chỉ tầm 3 mét. Tại trước công kích hạm cấp lưu tinh, cơ giáp quả thực như là con sâu cái kiến. Thế nhưng là tất cả hải tặc rất nhanh liền thấy được một màn làm bọn hắn cả đời khó quên. Cơ giáp màu bạc đánh lên công kích hạm cấp lưu tinh trong nháy mắt đó đột nhiên biến thành màu vàng sáng. Công kích hạm cấp lưu tinh lại bị một kích này đánh ngừng. Tiếp theo trong nháy mắt cơ giáp liền biến mất. Đúng vậy trực tiếp từ lối vào của công kích hạm cấp lưu tinh mà biến mất. Một màn trình diễn kinh khủng, từ nơi cơ giáp bắt đầu va chạm, vòng phòng hộ cường đại của chiếc công kích hạm cấp lưu tinh bắt đầu nóng chảy. Đúng vậy, chính là nóng chảy, nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy chiến hạm hóa thành vô số viên bi màu vàng, sau đó nhanh chóng biến mất. Chủ pháo, chủ pháo công kích, công kích Hồng Khô Lâu số 7. Hồng Hồ Tử sợ hãi, tại đây một cái chớp mắt, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi mãnh liệt. Dùng cơ giáp diệt chiến hạm, đây là cái thực lực gì? Màu bạc cũng không phải màu sắc cơ giáp thông thường ý vị này là đài cơ giáp xuất hiện ở quá giữa không trung này có thể là vượt qua thần cấp cơ giáp. Oanh lên một tiếng, chủ pháo tàu chiến đấu cấp chiến thần bổ sung năng lượng, tiếp theo phát ra vù vù. Cùng lúc đó, tám ổ pháo phụ đồng thời phóng ra tám cột sáng cực lớn vạch phá trường không, thẳng đến công kích hạm cấp lưu tinh hồng khô lâu số 7 đã tan chảy vượt qua một phần ba. Hải tặc không chỉ có hung tàn đối với địch nhân, đối với người chính mình cũng là giống nhau. Vì sinh tồn, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Oanh oanh oanh, cho dù là pháo phụ cũng có được lực công kích có thể hủy thiên diệt địa, vòng phòng hộ phía trước chiếc công kích hạng cấp lưu tinh kia một cái chớp mắt cũng đã biến mất. Lúc này nó sao mà chịu đựng được đả kích như vậy. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang vang lên, giữa không trung sáng lên một đoàn hỏa quang cực lớn. Hải tặc Hồng Khô Lâu phản ứng rất nhanh, tất cả công kích hạng, trinh sát hạng nhanh chóng phân tán ra. Toàn bộ chủ pháo, pháo phụ bắt đầu bổ sung năng lượng. Hồng Hô hồ Tử nhanh chóng truyền đạt lấy từng đạo mệnh lệnh, để cho nhất hắn sợ hãi nhất không phải lúc trước nhìn thấy cơ giáp, mà là âm thanh nói ra danh tự kia. Sử Lai Khắc Học Viện, người đến là từ Sử Lai Khắc Học Viện ư? Chẳng lẽ mình bị Sử Lai Khắc Học Viện theo dõi ư? Ngay tại vừa rồi, hắn còn nhìn thấy tin tức Sử Lai Khắc Học Viện bị cướp đi Bạch Ngân Long Thương. Chính hắn nghe tin tức này cũng rất hưng phấn, thậm chí có ý tưởng cướp đoạt Bạch Ngân Long Thương, đây chính là thần khí cơ đấy. Nhưng trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cũng gặp được người Sử Lai Khắc Học Viện, đây là cái tình huống gì? Công kích hạng cấp lưu tinh hồng khô lâu số 7 nổ tung. Đám hải tặc hồng khô lâu thậm chí còn không có nhà ra khí, cái âm thanh kia liền lại một lần xuất hiện. Hồng hô hồ từ lớn mặt dám cướp đoạt bạch ngân long thương tội không thể tha thứ hôm nay hải tặc hồng khô lâu đem chung kết tại đây hồng hồ tử trợn mắt há hốc mồm cái quái gì vậy nói ta cướp lấy bạch ngân long thương ư ngươi trêu chọc ta đấy ư ta mặc dù là phong hảo đấu la nhưng ta dám đi xử lai khắc thành đoạt bạch ngân long thương ư ta cũng là điên cuồng nhưng cũng không điên cuồng đến loại trình độ này hồng hồ tử nhịn không được quát to một tiếng muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do quay lên một tiếng lại có một chiếc công kích hạng cấp lưu tinh bắt đầu nóng chảy lần này hồng hồ tử phản ứng càng nhanh tàu chiến đấu đã bổ sung năng lượng hoàn tất chủ pháo trước tiên oanh hướng về phía tàu chiến hạm kia dùng uy lực chủ pháo tàu chiến đấu hành tinh cỡ nhỏ đều có thể bị tạc vỡ nhưng mà sau một khắc cái âm thanh kia lại xuất hiện ta nói là ngươi chính là ngươi ngay sau đó ngân quang lóe lên cơ giáp màu bạc liền lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên trong phòng lái tàu chiến chỉ huy ngươi ngươi đến tuyệt cùng là ai hồng hồ tử quá sợ hãi trên người ánh sáng màu đỏ lấp lè một bộ đấu khải trầm trọng lập tức xuất hiện trên người cơ giáp màu bạc trong truyền đến âm thanh lạnh như băng, ta đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng chói mắt cũng đã tràn ngập tại toàn bộ phòng điều khiển chiến hạm. Tin tức khẩn cấp, tin tức khẩn cấp, hải tặc vũ trụ, đoàn hải tặc Hồng Khô lâu trước khi đến hành tinh Tài Nguyên, trên đường gặp tập kích, toàn quân bị diệt. Phía dưới là đoạn hình ảnh, Lam Hiên Vũ vừa mới trở lại ký túc xá, TV trong phòng khách đột nhiên sáng lên, tự động phát ra tin tức. "Hả? Tình huống như thế nào? Từ khi đi vào Sử Lai Khắc Học Viện, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này." Hôm nay hắn rèn đến chưa rất mỏi mệt, hắn lại có một ít tiến bộ. Rèn kim loại đã tiếp cận nghìn rèn nhất phẩm. Hắn không nghĩ tới sau khi trở về rõ ràng thấy được tin tức như vậy. Hình ảnh tin tức chuyển đến vũ trụ bao la bát ngát, giữa không trung một đạo thân ảnh màu bạc tung hoành lặp lè. Đoạn hình ảnh phát ra tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Từng chiếc chiến hạm đen kịt liên tiếp ở trong không gian bạo tạc nổ tung, sáng lên từng đoàn hỏa quang. Trong đó vẫn còn có một chiếc là tàu chiến đấu. Trong cả quá trình, Song Phương không có do đấu qua mấy lần tay. Trận vện 16 tàu chiến hạm cũng liền như vậy trước sau bị hủy diệt, hải tặc Hồng Khô lâu toàn quân bị diệt. Chiếc tàu chiến đấu là do nổ tung từ bên trong ra ngoài, tựa hồ là lò phản ứng phát nổ. Hình ảnh đến đây là kết thúc, Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, một người hủy diệt một chi hạm đội. Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút không chân thực. Hình tượng này trong cơ giáp cùng những gì mình biết về cơ giáp là một chuyện. Cái cơ giáp màu bạc này giống như là u linh trong vũ trụ. Khi cái cơ giáp sư kia lặng yên không một tiếng động mà tiến vào bên trong tàu chiến đấu, thời điểm nói ra ta đến từ sử lai khắc học viện Lam hiên vũ trợn mắt há hốc mùng cái này là sử lai khắc học viện làm ư bạch ngân long thương là được đám hải tặc vũ trụ này cướp đi hay sao lực lượng cơ giáp có thể hủy diệt hạm đội ư không hề nghi ngờ đó là một đài vượt qua thần cấp cơ giáp đến cùng đúng là song giáp lưu hay không hắn cũng không rõ ràng lắm dùng thực lực cùng nhãn lực của hắn hắn thậm chí nhìn không quá rõ ràng cái kia cơ giáp màu bạc kia là như thế nào tiêu diệt nhiều chiến hạm như vậy nhưng hắn thấy được là kết quả thực lực cá nhân lại có thể cường đại đến trình độ như vậy ư cường đại đến mức một chi hạm đội đều không thể tới chống lại. lam hiên vũ đột nhiên cảm thấy thế giới của mình xem có chút bị lật đổ rồi. hắn đây lần thứ hai thấy có người dựa vào lực lượng cá nhân phá hủy chiến hạm, không hề nghi ngờ, lần này càng thêm rung động. thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cá nhân phá hủy chiến hạm, hắn liền đối với lựa chọn hệ chỉ huy giữa các hành tinh sinh ra hoài nghi. không hề nghi ngờ, lần này hắn càng thêm hoài nghi. nếu như thực lực cá nhân có thể đạt đến loại trình độ này có thể cùng chống lại chiến hạm, như vậy học tập chỉ huy giữa các hành tinh có ý nghĩa gì đâu? Có thời gian này không bằng đi tăng lên thực lực bản thân, lại để cho thực lực cá nhân sớm ngày đạt đến loại trình độ có thể hủy diệt chiến hạm không phải rất tốt ư? Hắn đang nghĩ như vậy, trong tivi truyền đến âm thanh. Trải qua xác minh, Sử Lai like Khắc Học Viện xác nhận lần này phái người đi hủy diệt hải tặc Hồng Khô lâu. Theo tin lộ ra, Bạch Ngân Long Thương đã tìm về. Nhà đài sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin tương quan về việc này. Tin tức này không thể nghi ngờ tại toàn bộ liên bang nhấc lên sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ đến Sử Lai like Khắc Học Viện hành động lại nhanh và quả quyết như thế? chỉ cần đi một người liền tiêu diệt một đoàn hải tặc vũ trụ thực lực của người này khủng bố như thế không biết là vị cường giả nào của sử lai khắc học viện bạch ngân long thương đã cầm về rồi hả những thứ này tựa hồ cũng không trọng yếu quan trọng là sử lai khắc học viện luôn luôn dùng hình tượng ôn hòa công bằng công chính trung lập nhưng lúc này lại thể hiện ra một mặt mạnh mẽ như thế toàn bộ quá trình chiến đấu không đến nửa giờ người của liên bang vốn là tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân trận chiến đấu này đâu chỉ là lật đổ thế giới quan chỉ mỗi một mình lam hiên vũ nó ảnh hưởng đối với hồn sư toàn bộ liên bang hồn sư nhất là đối với cơ giáp sư ảnh hưởng quả thực khó có thể đánh giá trong lúc nhất thời khắp nơi tin tức không ngừng hiệp hội cơ giáp sư tỏ vẻ đó là một đài cơ giáp vượt qua thần cấp vô cùng cường đại cơ giáp như vậy tất nhiên có thể đối kháng chiến hạng đây là khoa học kỹ thuật mới nhất của liên bang mà người điều khiển cơ giáp tất nhiên là cường giả thần cấp chỉ có cường giả thần cấp mới có thực lực cường đại như thế không hề nghi ngờ sự kiện này lại để cho thanh danh hiệp hội cơ giáp sư lan truyền lớn bên trong sử lai học viện nhìn như bình tĩnh Nhưng trên thực tế khi tất cả đệ tử thấy được tin tức này đều phấn khởi không thôi. Sau khi Bạch Ngân Long Thương bị cướp đi, đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện rất kinh ngạc. Đồng thời, đối với năng lực của học viện sinh ra một tia hoài nghi, nhưng bây giờ, hoài nghi của bọn họ lập tức biến mất. Tư liệu có quan hệ với hải tặc Hồng Khô Lâu rất nhanh ngay được phát ra trên TV. Trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc Học Viện thanh danh đại chấn. Lam Hiên Vũ bấm gọi cho Đường Chấn Hoa, "Lão sư, người xem tin tức rồi chứ?" Âm thanh Đường Chấn Hoa có chút trầm thấp, "Ta đã xem rồi." Lam Hiên Vũ hỏi Tâm của hắn thật sự có chút ít rối loạn, một người thật sự có thể dễ dàng như thế mà phá hủy chiến hạm ư, một chi hạm đội lại yếu ớt như thế ư? Đường Chấn Hoa trầm giọng nói ra, "Em đến chỗ của ta một chuyến." "Vâng." Lam Hiên Vũ vội vàng ra khỏi ký túc xá, thẳng đến trung tâm không gian, đến cửa ra vào, hắn phát hiện Đường Chấn Hoa đã chờ hắn tại đó rồi, "Đi theo ta." Đường Chấn Hoa hướng hắn vẫy vẫy tay, mang theo hắn đi tới phòng làm việc của mình, "Ngồi đi." Đường Chấn Hoa chỉ chỉ ghế sofa. Lam Hiên Vũ phát hiện trong ánh mắt Đường Chấn Hoa có một ít gì đó tựa hồ có chút bất đắc dĩ, còn có chút bất mãn. "Lão sư, người, Đường Chấn Hoa vẫy vẫy tay nói, học viện đối với hệ chỉ huy giữa các hành tinh chúng ta thật sự quá không hữu hảo rồi, vốn chúng ta ở đây cũng chỉ có hai ba con mèo nhỏ, bởi như vậy, ai còn báo danh vào hệ chúng ta?" Lam Hiên Vũ không khỏi có chút không dám nói gì. Đường Chấn Hoa nói, "Ta hỏi em một vấn đề, nếu như em là quan chỉ huy hạm đội ngay lúc đó, đối mặt với loại tình huống này em trước tiên hẳn là truyền đạt mệnh lệnh như thế nào?" Lam Hiên Vũ sững sờ, trong nội tâm thầm nghĩ: Người còn còn chưa dạy mình chỉ huy giữa các hành tinh cơ mà. Nhưng nếu như lão sư hỏi như vậy, hắn cũng nên trả lời. Sau khi thoáng suy nghĩ một chút, hắn nói: "Em có thể để cho tất cả chiến hạm cố gắng hết sức nhanh phân tán đào tẩu." Đường Trấn Hoa truy vấn: "Vì cái gì?" Lam Hiên Vũ nói: "Địch nhân chỉ có một đài cơ giáp, lại dám đối mặt với mười mấy tàu chiến hạm, hơn nữa còn là tại giữa không trung mênh mông. Như vậy, đầu tiên có thể phán đoán được đài cơ giáp này cũng không phải cơ giáp bình thường, Ít nhất là có thể phi hành tại thời gian dài trong không gian." Địch nhân dám chặn đường hạm đội, liền có nghĩa là hắn là kẻ điên, hoặc là có tự tin tuyệt đối có thể chống lại cùng hạm đội. Sau đó địch nhân nhanh chóng phá hủy một tàu chiến hạng, như vậy liền loại bỏ khả năng hắn là kẻ điên, cũng liền có nghĩa là trừ phi hạm đội có thủ đoạn đặc thù. nếu không hầu như không thể nào chống lại cùng đối phương, vậy cũng chỉ có thể là chạy. Đường Chấn Hoa nhìn Lam Hiên Vũ, ánh mắt có chút phức tạp nói: "Tại dưới tình huống tri thức chỉ có hạn như vậy, em có thể nghĩ tới những thứ này đã rất tốt. Nếu như ta là quan chỉ huy, Đài cơ giáp kia sẽ không có dễ dàng như vậy thực hiện được, ít nhất sẽ không tại trong thời gian ngắn thực hiện được, em có phải nên suy nghĩ một chút hay không? Một đài cơ giáp thực lực có thể đạt đến loại trình độ này còn muốn mở ra hệ chỉ huy giữa các hành tinh của chúng ta làm gì? Lam Hiên Vũ không có dấu giếm tâm tư của mình. Em có chút nghĩ về cái này, Đường Chấn Hòa nói, trong chiến đấu tại giữa các hành tinh, cơ giáp cuối cùng không phải chủ yếu, hải tặc Hồng Khô Lâu có được một chiếc tàu chiến đấu, tám chiếc công kích hạng cấp lưu tình, trình thể thực lực tại bên trong hải tặc đã tính rất mạnh rồi nhưng trên thực tế chiến hạm của bọn hắn chẳng qua là chiến hạm rất bình thường mà thôi ở giữa chiến hạm cùng chiến hạm cũng có tranh lệch rất lớn đơn cử ví dụ đơn giản dùng kim loại hiếm chế tác cơ giáp cùng dùng hợp kim bình thường chế tác cơ giáp sức chiến đấu có thể giống nhau ư hải tặc vũ trụ tài nguyên thiếu thốn chiến hạm của bọn hắn phần lớn là dùng chiến hạm cũ kỹ cải tạo mà thành chiến hạm của hải tặc hồng khô lâu điểm sáng duy nhất của bọn chúng chính là tên lửa đẩy có thể giúp bọn nó trong thời gian ngắn đạt đến tốc độ nhanh nhưng đây là do bọn hắn bỏ qua phòng ngự để đổi lấy tốc độ đồng thời Hệ thống quấy nhiễu của bọn chúng không đủ hoàn chỉnh, Lam Hiên Vũ nghi ngờ nói nói. Hệ thống quấy nhiễu ư? Hệ thống quấy nhiễu có ích đối với cơ giáp ư? Cái kia không phải là quấy nhiễu chiến hạm đối phương, phòng ngừa chính mình bị phát hiện ư?" Đường Trấn Hòa nói. "Hệ thống quấy nhiễu có nhiều mặt, một loại quan trọng nhất trong đó gọi là hệ thống quấy nhiễu không gian. Loại hệ thống này giá cả vượt xa giá cả hệ thống quấy nhiễu bình thường, cực kỳ đắt đỏ, nhưng tác dụng thập phần cường đại, đồng thời rất hao tổn năng lượng. Bình thường chiến hạm giữa các hành tinh chắc là sẽ không phân phối loại hệ thống quấy nhiễu này." Đám hải tặc chiến hạm liền càng sẽ không được trang bị. Nếu như hải tặc Hồng Khô Lâu có hệ thống quấy nhiễu như vậy, như vậy, đài cơ giáp kia liền không dễ dàng đắc thủ như vậy rồi. Loại hệ thống quấy nhiễu này tác dụng chủ yếu ở chỗ đảo loạn không gian, lại để cho không có khả năng xuyên qua không gian, nhưng thực lực thông suốt tới trình độ nhất định, vẫn có thể phá vỡ không gian. Lần này đài cơ giáp này không thể nghi ngờ liền có được thực lực như vậy. Người nọ có thể nhanh như vậy liền hủy diệt chiến hạm như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn điều khiển cơ giáp thông qua xuyên thẳng qua không gian. Từ trong ra ngoài mà phá hư chiến hạm, mà không phải từ ngoài vào trong mà cường công, coi như là thần cấp cơ giáp, đều muốn phá vòng phòng hộ chiến hạm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như ta là người chỉ huy chi hạm đội này, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào phân phối cho chiến hạm hệ thống quấy nhiễu không gian, ít nhất trên tàu chiến chỉ huy phải có. Có được bộ hệ thống này ít nhất tại thời điểm đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, người chỉ huy có thể có đầy đủ thời gian điều động hạm đội của mình. Đường Chấn Hoa dần dần trở nên phấn khởi hơn, lời nói nhanh chóng, tiếp tục nói: "Dù là không có bộ hệ thống này tại loại tình huống này, ta sẽ truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất sẽ là tất cả chiến hạm công kích lẫn nhau." Lam Hiên Vũ giật mình nói ra, "Công kích lẫn nhau ư?" Đường Trấn Hòa nói, "Không sai, đây cũng là một cái kỹ xảo, tại dưới tình huống không có hệ thống quấy nhiễu không gian, như thế nào tránh cho địch nhân có được năng lực cường đại xuyên qua không gian xâm nhập bên trong chiến hạm. Chúng ta có thể đảo loạn không gian, làm một tên quan chỉ huy, ngươi hẳn là rất hiểu rõ đối với lực công kích của chủ pháo. Mỗi một loại hồn đạo pháo đều có số liệu kỹ càng, rõ ràng bọn chúng biết số liệu cụ thể, càng phải biết cường độ vòng phòng hộ chiến hạm của mình cho nên nếu như là ta chỉ huy, ta sẽ ra lệnh làm tất cả chiến hạm công kích lẫn nhau, công kích ở cường độ hơi thấp hơn so với độ thừa nhận của vòng phòng hộ. kể từ đó, hồn đạo pháo cùng vòng phòng hộ va chạm tất nhiên sẽ sinh ra năng lượng bạo tạc nổ tung kịch liệt. trong vũ trụ năng lượng bạo tạc nổ tung đủ để đảo loạn không gian, làm cho đối phương không cách nào trực tiếp xuyên thẳng qua không gian tiến vào bên trong chiến hạm. như vậy tạm thời tránh đi đối phương, có thể cho phe mình tranh thủ thời gian. nghe đường chấn hoa giảng thuật, con mắt lam hiên vũ cũng dần dần phát sáng lên. Hắn thật sự không nghĩ tới nguyên lai còn có thể chỉ huy chiến hạm giữa các hành tinh như vậy. Rõ ràng còn có thể thông qua phương pháp chiến hạm phe mình công kích lẫn nhau để đối kháng cường giả. Cái này quá thú vị. Đường Trấn Hoa nói. Khi ép lui đối thủ, ít nhất lại để cho đối thủ tạm thời không cách nào lập tức tiến vào bên trong chiến hạm triển khai công kích. Dưới tình huống này ta sẽ ra lệnh chiến hạm toàn diện tăng tốc, không tiếc bất cứ giá nào tăng tốc. Cơ giáp cường đại tuy có thể tại trong thời gian ngắn tăng tốc, thậm chí có thể đạt đến trình độ không gian gấp khúc, nhưng cơ giáp có vấn đề của cơ giáp chính là nó quá nhỏ năng lượng thân thể dù sao cũng không thể so với năng lượng chiến hạm. Thời điểm đang tiến hành không gian gấp khúc, nó cần phải toàn diện bảo hộ bản thân. Nói cách khác, ở trong quá trình này nó là rất khó phát động công kích. Điều kiện tiên quyết là nó không có thể đi vào bất luận bên trong chiến hạm nào. Cho nên ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước khi vòng phòng hộ bị phá ra, lại để cho hạm đội nhanh chóng tiến vào trạng thái không gian gấp khúc. Tại trong nháy mắt tiến vào trạng thái không gian gấp khúc, bởi vì công kích lẫn nhau, không gian hỗn loạn, hạm đội sẽ gặp được nguy cơ nhất định, thậm chí có khả năng bị không gian xé nát. Cho nên tại một khắc này nhất định lập tức đình chỉ công kích. Tuy rằng đình chỉ công kích, nhưng lúc đó không gian gấp khúc sinh ra chấn động, sẽ để cho không gian trung quanh hoàn toàn vặn vẹo. Tại lúc này cơ giáp đối phương nhất định không có cách nào khác, một khi xâm lấn tiến vào trạng thái không gian gấp khúc, hạm đội liền tạm thời an toàn. Loại nhảy lên này là mù quáng, không có chuyên môn trùng động dẫn đạo phương hướng, cho nên không có ai biết chính mình sẽ nhảy lên đến nơi nào. Trừ phi vận khí cực kỳ không tốt, đối phương đi theo chính mình nhảy lên đến cùng một nơi, nếu không, liền có cơ hội rất lớn tránh đi đối phương đánh lén. Đồng dạng là đào tẩu, phương hướng là giống nhau. Biện pháp như vậy của Đường Chấn Hoa lại hầu như có thể làm cho tất cả hạm đội đều chạy trốn, mà không phải theo như lời Lam Hiên Vũ là chạy trốn tứ tán. Giờ khắc này Lam Hiên Vũ mới biết được nguyên lai chạy trốn cũng phải chú ý chiến thuật. Lam Hiên Vũ cười khổ nói: "16 tàu chiến hạm đối mặt với một đài cơ giáp, liền thật sự không có khả năng chiến thắng ư?" Đường Chấn Hoa thản nhiên nói: "Em có biết sự kiện lần này vị cường giả kia có được thực lực như thế nào không?" Tại bên trong toàn bộ hồn sư liên bang, lực chiến đấu cá nhân của hắn ít nhất cũng xếp hạng trước 5. Thậm chí là ba thứ hạng đầu. Loại cường giả cấp độ này hủy diệt tinh cầu cũng không phải làm không được. Ở trước mặt hắn, một chi hạm đội hải tặc nho nhỏ có thể làm cái gì? Nếu như cho ta một chi hạm đội liên bang, ta có thể làm được là để cho hắn không đến gần được, đưa hắn bước lui. Nhưng đều muốn đánh chết hắn, vậy cần phải sớm tiến hành bố trí cực kỳ chú đáo chặt chẽ. Hơn nữa chỉ có hắn thật sự rơi vào bẫy, ta mới có một đường cơ hội chiến thắng như vậy. Lam Hiên Vũ đúng là vẫn còn có chút mất mát, thế nhưng dù sao cũng là một người một người cùng một chi hạm đội cần có tài nguyên trời đất cách biệt. Đường Trấn Hoa ha ha cười một tiếng. Em biết dùng khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn trước mắt của liên bang thành lập một chi hạm đội giữa các hành tinh cần phải bao lâu thời gian không? Lam Hiên Vũ mờ mịt mà lắc đầu. Đường Trấn Hoa nói: tại dưới tình huống không tiếc một cái giá lớn đưa vào đầy đủ vốn liếng thì vài chục năm là đủ rồi. Nhưng em biết một danh hồn sư cần phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể thành cường giả như vậy? Để ta nói cho em biết, chính là một nghìn năm. Em đã thấy vị cường giả trong bản tin tức kia tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm đó là vị cường giả nào học viện chúng ta nhưng ta có thể khẳng định mà nói cho em hắn chí ít có một nghìn tuổi hơn nữa hắn sử dụng cơ giáp hẳn là tầng thứ sáu vượt qua thần cấp cơ giáp trong hồ sơ toàn bộ liên bang ghi chép chỉ có 5 đài vượt qua thần cấp cơ giáp hôm nay xuất hiện hẳn là đài thứ sáu chớ nói chi là hắn còn có ít nhất đấu khải đạt đến tầng thứ ngũ tự đấu khải đây song giáp lưu đỉnh phong ta cũng không biết có được những thứ này cần phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên không sai thành lập một chi hạm đội cần có tài nguyên khẳng định là hơn nhiều Nhưng vài chục năm cùng một nghìn năm có thể giống nhau ư, cho ta một chi hạm đội, ta hoàn toàn có thể chống lại cùng cường giả như vậy. như lại có thể làm càng nhiều chuyện hơn, nhưng cường giả như vậy tại hiện nay cơ hồ là không thể phục chế. Nếu như ta không có đoán sai, vị kia chỉ sợ có tu vi 110 cấp, gọi là cấp 11. Cấp 11 ư, Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn đường chấn hoa đường chấn hoa nói. Ban đầu 99 cấp là cực hạn hồn sư chúng ta có khả năng đạt tới, gọi là cực hạn đấu la. Theo mẫu tinh tiến hóa, hồn sư mới có khả năng thành thần 100 cấp cũng chính là cấp 10, gọi là thần cấp. Trên cấp 10 còn có cấp bậc cao hơn, cái kia chính là cấp 11. Cường giả cấp 11 là chân chính kinh khủng tồn tại, được gọi là chân thần. Liên bang có mấy vị chân thần ta không biết, nhưng Sử Lai Khắc học viện chúng ta nhất định là có chân thần, lần này ngươi đã thấy được vị này. Cấp 11, chân thần, cũng chính là tương đương với có 110 cấp hồn lực trở lên ư? Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ không khỏi sinh lòng hướng tới. Hồn sư rõ ràng có thể cường đại như thế, thật có thể thành thần. Đừng trấn hoa thản nhiên nói, còn có cái gì không hiểu? Hỏi mau, Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu. "Lão sư người yên tâm, em sẽ học tập tốt, em sẽ không buông tha cho hệ chỉ huy giữa các hành tinh đâu." Khóe miệng Đường Chấn Hoa co giật một lát, thở dài. "Em cũng có thể học tập chỉ huy giữa các hành tinh, đồng thời cũng học tập song giáp lưu, không nên đem song giáp lưu hạ xuống. Kỳ thật, tại trong chiến đấu giữa các hành tinh, một gã cường giả tác dụng cũng rất lớn. Theo ta được biết, liên bang có 7 đại hạm đội, mỗi một chi hạm đội đều có một vị cường giả thần cấp tọa chấn Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói, Mỗi chi hạm đội liên bang đều có cường giả thần cấp ư, vậy toàn bộ liên bang chúng ta hiện tại có bao nhiêu cường giả thần cấp? Cường giả thần cấp thật sự có thể trường sinh bất lão ư? Đường Chấn Hoa lắc đầu nói, cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết, những cường giả thần cấp tọa trấn trong hạm đội liên bang có la lịch bất đồng, trong đó có người đến từ xứ Lai Khắc học viện chúng ta, cũng có đến từ truyền linh tháp, đường môn, chiến thần điện. Kỳ thật, ta một mực có một ý tưởng, hồn sư có thần cấp, cơ giáp cũng có thần cấp, nếu như chiến hạm cũng có thần cấp mà nói Như thế nào lại e ngại cường giả thần cấp cùng thần cấp cơ giáp đây? Chẳng qua là muốn kiến tạo một chiếc thần cấp chiến hạm trong lý tưởng quá khó khăn, Lam Hiền Vũ nói. Thần cấp chiến hạm ư? Lão sư, chiến hạm cái dạng gì xem như thần cấp chiến hạm vậy ạ? Trong mắt Đường Chấn Hoa sáng rọi dạng dỡ nói. Ta đã từng tưởng tượng qua, dùng kim loại thần cấp là chủ yếu làm tài liệu chế tạo tàu chiến đấu cấp chiến thần, ít nhất phải dùng kim loại thần cấp làm bản nguyên hạch tâm pháp trận làm chủ cột cho động lực, hơn nữa một loạt công nghệ chế tác tinh tế, chiều dài từ 300m đến 500m có thể lập tức hoàn thành không gian gấp húc. Lam Hiên Vũ một hồi im lặng, hắn tuy rằng còn không phải am hiểu chiến hạm như vậy, nhưng hắn hiểu về rèn. Kim loại thần cấp là cái gì, đó là đoán tạo sư thần cấp mới có thể rèn nên. Kiến tạo một chiếc chiến hạm chiều dài 300m đến 500m cần bao nhiêu kim loại? Đó là dùng vạn tấn làm đơn vị tính toán đấy. Có nhiều thần cấp kim loại như vậy, chế tác một cái quân đoàn thần cấp cơ giáp đều đã đủ rồi. Lam Hiên Vũ nhỏ giọng nói ra, "Lão sư, không nghĩ tới người còn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Thôi bỏ đi." Đường Chấn Hoa tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái. "Ta đây là lớn mật giả thiết, không có tăng chứng vật chứng, ngươi hiểu không? Thời điểm tưởng tượng đương nhiên phải dựa theo tình huống tốt nhất. kết cấu bên ngoài cùng bên trong chiến hạm phải sử dụng tài liệu bất đồng, còn phải áp súc bản nguyên hạch tâm pháp trận, đây liên quan đến đồ vật nhiều lắm." Lam Hiên Vũ nói. "Ngươi có ý tưởng dùng thần cấp kim loại chế tác chiến hạm căn bản không có khả năng thực hiện được. Toàn bộ liên bang thần cấp kim loại cộng lại chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy." Đường Chấn Hoa nói. "Ta biết nhưng ta còn là sẽ tiếp tục theo đuổi cái này tư tưởng để xếp đặt thiết kế. Đây là mộng tưởng của ta. Hiện tại thực hiện không được, không có nghĩa là tương lai cũng thực hiện không được. Vạn nhất có một ngày đã tìm được tài liệu có thể thay thế thần cấp kim loại thì sao? Kỳ thật, chủ yếu là kết cấu bên ngoài cần phải sử dụng thần cấp kim loại. Một điểm mạnh nhất của thần cấp kim loại là có năng lực tự mình chữa trị, bản thân lại còn cực kỳ dồi dào năng lượng. Có năng lượng ủng hộ như vậy, chiến hạm có thể có lực phòng ngự siêu cường cùng năng lực tự mình chữa trị cường đại hơn nữa thần cấp kim loại đủ để cản trở bất luận cường giả nào tiến hành xuyên qua không gian có thể thừa nhận tốc độ phi hành càng nhanh mang đến lực trùng kích chiến hạm vũ trụ chúng ta bây giờ không phải động lực không đủ mà là bản thân có thể thừa nhận lực trùng kích có hạn nhất là tại dưới tình huống không gian gấp khúc em suy nghĩ một chút đi nếu có một chiếc chiến hạm có thể phi hành siêu tốc tại trong thời gian ngắn như vậy nó trên chiến trường tác dụng cực lớn đến cỡ nào lam hiên vũ nói em đây chúc người thành công đường chấn hoa hừ lạnh một tiếng đợi em làm xong nhất tự đấu khải Em liền bắt đầu cùng ta cùng nhau nghiên cứu, cho nên là chúc chúng ta thành công, quá trình nghiên cứu chiến hạm là em hiểu được bản thân chiến hạm, cũng là chương trình học trọng yếu trong hệ chỉ huy các hành tinh. Vâng, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, trong nội tâm nhưng có chút không cho là đúng. Chiến hạm thần cấp, nghe đúng là rất lợi hại, thế nhưng là cái đồ vật này chỉ có thể cất cánh không thể hạ xuống đất, đó căn bản là không thể nào có chuyện hoàn thành. Đi ra từ trung tâm không gian, Lam Hiên Vũ cuối cùng là tìm về được một tí tin tưởng để học tập chỉ huy giữa các hành tinh nhất là Đường Chấn Hoa giảng thuật phương pháp chỉ huy, hắn rất cảm thấy hứng thú, nếu có một ngày mình có thể trở thành quan chỉ huy một chiếc mẫu hạm cấp hành tinh, chỉ huy một chi hạm đội vũ trụ, chuyện đó vẫn là chuyện làm cho người ta vô cùng hướng tới. Trải qua cuộc thi cuối kỳ tại hành tinh Tài Nguyên, hắn hiện tại đã dần dần hiểu được, liên bang tiến hành quá trình thăm dò giữa các hành tinh không hề hòa bình giống như dân chúng biết. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của hạm đội vũ trụ, chẳng qua là bây giờ còn không phải thời điểm hắn biết những chuyện kia. Lam Hiên Vũ thời gian càng thêm khẩn trương, vì rèn ra kim loại cần thiết chế tác nhất tự đấu khải hắn mỗi ngày đều an bài cho mình ít nhất 2 giờ rèn ở trong quá trình này hắn cũng không có cần nhanh mà là chăm chú nghiên cứu đặc tính kim loại bất đồng nếu muốn rèn tốt một loại kim loại đầu tiên phải hiểu đặc tính của nó trước mắt hắn rèn trình độ dừng lại tại nghìn rèn khoảng cách nghìn rèn nhất phẩm còn có một chút tranh lệch trừ rồi rèn ra hắn đem nhiều thời gian hơn đặt ở học tập tri thức có quan hệ với đấu khải học viện bắt đầu dạy dỗ tri thức đấu khải cùng thao tác cơ bản cơ giáp cùng với liên hệ ở giữa đấu khải cùng cơ giáp Buổi tối tự nhiên là thời gian tu luyện, bởi vì có nhiều kim loại hiếm như vậy. Tại dưới tình huống trong lòng hiểu rõ, hắn sẽ không có tiết kiệm như vậy rồi. Lam Hiên Vũ mỗi hai tuần đi một lần tới Hải Thần Hồ, Tu Vi Hồn Lực vững bước tăng lên. Lam Hiên Vũ cùng đồng bọn của hắn hàng ngày học tập sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 4, trung cực đấu La trên kênh h 2x audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt ba tháng trôi qua. Hôm nay Lam Hiên Vũ sáng sớm liền đi tới phòng học. Sau cuộc thi cuối kỳ học kỳ trước, hắn đã được các đồng học tuyển định làm lớp trưởng vĩnh cửu. Thân làm lớp trưởng, hắn cũng nên tới sớm một ít, giúp đỡ lão sư chuẩn bị một ít gì đó. Lam Hiên Vũ đi vào phòng học bên cạnh là phòng nghỉ của lão sư. Tiêu lão sư, em đến rồi. Tiêu Khải nhìn hắn một cái nói: Thế nào, em rèn dọa này như thế nào rồi? Lam Hiên Vũ nói: Trình độ nhìn rèn rất ổn định. Em chuẩn bị tại hai tháng tiếp theo trùng kích nhìn rèn nhất phẩm. Tiêu Khải nhãn tình sáng lên: Có nắm chắc không? nghìn rè nhất phẩm tại toàn bộ ngoại viện cũng không có mấy học viên có thể hoàn thành. nếu như lam hiên vũ có thể hoàn thành nghìn rè nhất phẩm mà nói, liền có nghĩa là hắn tương lai tại trên con đường rè này có thể có phát triển rất lớn. tương lai tiểu tử này khẳng định là có thể tiến vào nội viện. như vậy, nếu như trình độ hắn rè tiếp tục tăng lên mà nói, nói không chừng sau này mình đều phải nhờ hắn rè. trong nội viện người am hiểu rèn cũng không nhiều, mà người am hiểu rèn để chúng vào nội viện cũng rất ít. điều kiện tiên quyết là trình độ rèn có thể đạt đến cấp độ cao hơn, có thể hoàn thành linh rèn thậm chí là xác suất thành công hồn rèn tương đối cao." Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói, có chút nắm chắc, sau khi được Nana chỉ điểm, hắn đối với khống chế năng lực của mình đã có tiến bộ nhảy vọt, nhất là năng lực phối hợp hai loại lam ngân thảo, cùng với năng lực vận dụng lực lượng bản thân, hai thứ này cũng có thể vận dụng đến bên trong rèn của hắn. Tiêu Khải đột nhiên nói ra, "Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ta hôm nay sẽ tuyên bố một sự kiện, em phải có chút chuẩn bị tâm lý." "Sao cơ? Chuyện gì ạ?" Tiêu Khải nói, "Liên bang chúng ta có 7 khối tinh cầu hành chính, trong đó không phải là có hai khối tinh cầu hồn thú ư, khối tinh cầu hành chính thứ bảy là tinh cầu tinh linh, chính là tinh cầu hồn thú. bên trên tinh cầu tinh linh đã xảy ra một đại sự, một vị cường giả hồn thú đã cuối cùng sắp hoàn thành độ kiếp, mời một ít cường giả liên bang tiến đến xem lễ độ kiếp. học viện chúng ta cũng đã nhận được một ít danh ngạch, nội viện bên kia tự nhiên sớm có sắp xếp, vì để đạt được mục đích công bằng cũng cho ngoại viện chúng ta mấy cái danh ngạch, nhưng danh ngạch cũng không phải cho không, cần phải tự chính mình đi tranh giành, làm hiên vũ tò mò hỏi, quan sát cường giả hồn thú độ kiếp ưu. Hồn thú mười vạn năm ư? Hắn còn chưa bao giờ thấy qua hồn thú chính thức, chưa nói chi thấy được hồn thú mười vạn năm. Hắn rất tò mò muốn biết hồn thú mười vạn năm là dạng cấp độ gì. Nghe nói, tại thời đại viễn cổ, bọn chúng mới là chúa tể cái thế giới này. Tiêu Khải nói, không phải hồn thú mười vạn năm. Nếu như chẳng qua là hồn thú mười vạn năm cũng sẽ không như thế huy động nhân lực đông như thế. Cái danh ngạch này rất khó kiếm được, ý nghĩa rất trọng đại, chỉ dành cho đệ tử các em. Quan sát cường giả hồn thú độ kiếp rất có thể có trợ giúp rất lớn để cao ngộ tính đối với các em. Lam Hiên Vũ kích động mà nói, lão sư, vậy làm sao tranh thủ cái danh ngạch này? Tiếu Khải nói, đương nhiên là dựa vào cạnh tranh, bằng thực lực để nói chuyện. Tốt rồi, ta lát nữa sẽ tuyên bố chuyện này trên lớp, em về phòng học trước đi. Vâng, Lam Hiên Vũ bị Tiếu Khải nói câu được câu mất có chút tâm can ngứa ngày khó gãi. Nhưng Tiếu Khải nói là cần phải cạnh tranh, cạnh tranh như thế nào đây? Là cả ngoại viện cạnh tranh hay là tất cả các cấp cạnh tranh? Nếu như là cạnh tranh toàn bộ ngoại viện mà nói, năm Nhất không thể nghi ngờ là rất thua thiệt các học sinh năm nhất tốt năm tốt ba mà đến lớp rồi, có người tinh thần sáng láng, có người vẻ mặt mỏi mệt. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, trạng thái tất cả không giống nhau. đợi tất cả mọi người tới đông đủ, tiêu khải mới chậm rãi mà đi vào phòng học. vào trước buổi học hôm nay, ta tuyên bố một sự kiện. học viện đã lấy được một ít danh ngạch tiến về tinh cầu tinh linh quan sát một vị cường giả hồn thú độ kiếp. chúng ta ngoại viện cũng được chia một ít, vì để đạt được mục đích công bằng, những danh ngạch này cần phải thông qua cạnh tranh để đạt được. bởi vậy Học viện sẽ đặc biệt tổ chức một lần đấu đối kháng đệ tử ngoại viện. Lần đối kháng này thi đấu rất có ý tứ, cũng là một lần kiểm nghiệm đối với thành quả học tập của các em. Tổng cộng ngoại viện có 6 cái danh ngạch, trên nguyên tắc là mỗi năm một cái. Nhưng quy tắc đấu đối kháng là mỗi một lớp có một danh ngạch. Bên trong từng lớp sẽ phân tổ đối kháng, đội chiến thắng có thể đạt được cái danh ngạch này. Sau khi đạt được danh ngạch của lớp sẽ khiêu chiến danh ngạch với lớp khác. Nếu chiến thắng tức thì có thể lấy được danh ngạch của đối phương. Đơn giản mà nói, lớp chúng ta sẽ trước tiên tiến hành tuyển chọn bên trong. Bên trong tuyển chọn theo 3 người một tổ để tiến hành phân tổ, một tổ mạnh nhất sẽ đạt được cái danh ngạch này. Lớp năm khác cũng là như thế, sau đó sẽ tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Nói cách khác, người thắng ở lớp chúng ta phải khiêu chiến năm thứ hai. Nếu thắng, danh ngạch của bọn hắn cũng là của chúng ta. Còn nếu thua, danh ngạch của chúng ta liền thuộc về bọn hắn. Đã hiểu được chưa? À, đúng rồi, còn có. Vì để đạt được mục đích công bằng, lúc khiêu chiến vượt cấp, nếu chênh lệch mấy năm thì bên nhân số cao hơn liền giảm ít đi từng đó năm. Nói cách khác, Nếu như chúng ta vượt cấp khiêu chiến lúc đó sẽ phái ra 3 người, như vậy, năm thứ 2 cũng chỉ có thể phái ra 2 người. Nếu như chúng ta khiêu chiến chính là năm thứ 3, như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể phái ra 1 người. Nếu như các em có thể khiêu chiến năm thứ 6, như vậy, các em liền có thể phái ra 6 người để đối kháng một người năm thứ 6. Nghe Tiêu Khải giải thích, Lam Hiên Vũ cảm thấy cái đấu đối kháng này đúng là thật thú vị. Cái này có nghĩa là giả thiết bọn hắn lại đấu cùng năm thứ 3. Như vậy, liền có thể 3 đấu với 1 hoặc là 4 đấu với 2, 5 đấu với 3 tiền lỗi nhất tay hỏi tiêu lão sư năm cấp cao kia có thể vận dụng đấu khải không tiêu khải nói ra đương nhiên có thể người ta đều giảm nhân số rồi đấu khải là bổn sự người ta có bản lĩnh ngươi cũng làm một cái đi có thể sử dụng đấu khải cái này có thể đã không giống nhau có thể được lọt vào đấu cuối cùng tự nhiên đều là đệ tử mạnh nhất trong năm đó học trưởng năm thứ 5, năm, năm thứ 6 chỉ sợ đã có nhị tự đấu khải đó là lam hiên vũ bọn hắn có thể đối phó ư lam hiên vũ nói tiêu lão sư giả thiết chúng ta chiến thắng năm thứ hai năm thứ ba lại thua bởi năm thứ tư như vậy chúng ta đã đạt được ba cái danh ngạch là toàn bộ thua bởi năm thứ tư hay sao? hay vẫn là bị bớt đi một người? Tiêu Khải nói vì bảo hộ kẻ yếu, cổ vũ vượt cấp khiêu chiến, cấp thấp khiêu chiến cấp cao thua thì trả giá một cái danh ngạch. cho nên lần này đối kháng thi đấu đối với cấp cao mà nói nhưng thật ra là có chút không công bằng. chẳng qua là đệ tử năm thứ năm, năm thứ sáu đều bận rộn vì làm chuẩn bị thi đậu nội viện. đối với lần xem lễ này chưa hẳn có hứng thú lớn như vậy. ngược lại là các em nếu có cơ hội đi mà nói vẫn có thể đạt được một ít chỗ tốt. dù sao các em đều còn chưa có đi qua tinh cầu hồn thú. sau khi các em đến năm thứ tư, học viện mới có thể tổ chức các em tiến về tinh cầu hồn thú rèn luyện. rất nhiều đệ tử nghe những lời này cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. đến cấp cao rõ ràng có thể tiến về tinh cầu hồn thú rèn luyện. thật không hổ là sử lai like khác học viện. ngay cả phương thức dạy học cũng không giống bình thường. hiện tại các ngươi có thể tự do tổ đội rồi, ba người một tổ. hôm nay sau khi tan học, báo danh cho lớp trưởng. lam hiên vũ vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía đám đồng bọn của mình. Đinh chắc hàm tùy tiện nói, so với đấu thế này là sao được? Lớp trưởng cộng huy huy lại tùy tiện cộng thêm một người, ai đánh thắng được? Ta bỏ cuộc. Sự thật cũng đúng là như thế. Thực lực tiểu đoàn đội của Lam Hiên Vũ quá mạnh mẽ, đã trải qua một trận chiến kiểm nghiệm cùng năm thứ ba. Tu Vi Nguyên Ân huy huy đã tiếp cận 60 cấp. Hắn và Lam Hiên Vũ thêm Đống Thiên Thu hoặc Lam Mộng Cầm, xác suất đệ tử năm nhất khác chiến thắng bọn họ đến gần vô hạn bằng không. Tiền lỗi nháy mắt ra hiệu mà nhìn về Vũ Thiên phía sau. Vũ Thiên tức giận nói, Tiểu Thiên Thiên có muốn thử một chút hay không? có bản lĩnh hai ta một mình đấu đánh cực một bữa cơm ngươi dám không? tiền lỗi một bộ dạng lời lẽ chính nghĩa ta không đánh ngươi chờ ta đạt đến tứ hoàn ngươi đã tứ hoàn rồi khi dễ tam hoàn tính là cái bổn sự gì? ngươi nhát gan tốt rồi yên tĩnh bắt đầu học thôi. Lam Hiên Vũ không nói gì mà là đang trong nội tâm tính toán bọn hắn đại diện cho năm nhất hẳn là không có vấn đề gì cả như vậy nếu như đối mặt với năm thứ hai tại dưới tình huống nhân số chiếm ưu thế bọn hắn có thể thắng ưu đến lúc đó phải an bài như thế nào? Mấy người xuất hiện như vậy, lại khiêu chiến năm thứ ba thì sao? Tuy rằng năm thứ ba xuất hiện ít hơn hai người so với bọn hắn, nhưng học trưởng năm thứ ba đều có được đấu khải. Tác dụng nhất tự đấu khải cuối cùng cao đến bao nhiêu? Cái này cần phải nghiên cứu. Khiêu chiến năm thứ ba, năm nhất có thể nhiều hơn hai người, ba đối với một là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là tại dưới tình huống ba đánh mộ, bọn hắn có thể chiến thắng đường vũ cách mặc nhất tự đấu khải ư? Càng là cấp cao hơn thì sao? Đối với học trưởng năm thứ bốn, thứ năm, thứ sáu. Hắn càng khó hơn rồi. Giữa trưa sau khi tan học, trong năm nhất không người nào báo danh. Đúng vậy, không có người đến Lam Hiên Vũ báo lại tên, bởi vì đội của Lam Hiên Vũ khi tham gia cuộc thi cuối kỳ đã làm rung động cực lớn đồng học khác, đồng thời cũng làm cho đệ tử năm nhất trở nên đặc biệt đoàn kết, cho nên ý nghĩ của mọi người đều rất đơn giản, đồng học toàn lớp, ai thích hợp xuất hiện thì người đó xuất hiện. Từ Lam Hiên Vũ thống nhất điều phối cùng chỉ huy, có thể thắng một cuộc là một cuộc. Tiếp theo chuyện trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là điều tra thực lực cường giả lớp khác. Nếu muốn chiến thắng đối thủ nhất là vượt cấp chiến thắng đối thủ, đầu tiên phải hiểu đối thủ. Học viện đang bình thường, một khi ra một thiên tài, vượt cấp khiêu chiến có lẽ cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Thế nhưng là tại Sử Lai Khắc học viện là nơi bồi dưỡng thiên tài, không thiếu hụt thiên tài ưu tú nhất. Lam Hiên Vũ căn bản không cần nghĩ có thể đoán được, năm thứ hai lần này ra dự thi nhất định là nhất tự đấu khải sư. Hiện tại học kỳ 2 năm thứ 2 đã qua nửa. Nếu như không thể hoàn thành nhất tự đấu khải, cuộc thi cuối kỳ đều thông qua không được. Cho nên Lam Hiên Vũ bọn hắn nhất định phải dựa theo tình hình đối kháng nhất tự đấu khải để làm kế hoạch. Sau khi trở lại ký túc xá, Lam Hiên Vũ ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ chiều đi trung tâm không gian, chạng vạng tối lại đi rèn, về sau tiếp tục hắn tu luyện hàng ngày. Một cái làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là Đường Vũ Cách đã gọi cho hắn. "Học tỷ, tỷ có việc gì mà lại lên liên hệ với ta?" Đường Vũ Cách hỏi. "Chuyện tiến về tinh cầu tinh linh ngươi biết rồi chứ?" Lam Hiên Vũ nói. "Đã biết, nói là quan sát một vị cường giả hồn thú độ kiếp, tình huống cụ thể lão sư chưa nói, nhưng nói là phải thông qua cạnh tranh đạt được danh hạt." Chúng ta năm nhất bên này hẳn là khá tốt. Đường Vũ cách nói, ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Chờ thời điểm các ngươi khiêu chiến năm thứ ba, ta hy vọng các ngươi lựa chọn phương thức ba đấu với một. Lam Hiên Vũ sững sờ, chúng ta là kế hoạch như vậy. Bất quá, ngươi liền không lo lắng chúng ta qua không được đội năm thứ hai ư, dù sao người ta thế nhưng là nhất tự đấu khải sư. Đường Vũ cách nói, nếu như các ngươi ngay cả hai người năm thứ hai đều không qua được thì các ngươi không phải là người ta biết. Có ngươi ở đây sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Nhất tự đấu khải tuy sẽ để cho trình thể thực lực hồn sư tăng cường, nhưng dù sao cũng chỉ là nhất tự đấu khải mà thôi. Nếu như là tại dưới tình huống hồn lực cùng thiên phú không kém nhiều, một chọi hai thì nhất tự đấu khải mang đến ưu thế cũng không lớn. Lam Hiên Vũ nói, nếu một đấu ba thì sao? Tỷ có lòng tin có thể thắng chúng ta không? Đừng Vũ cách cười khổ nói. Nếu như không phải một đối ba, ta chỉ sợ cơ hội xuất trận đều không có. Chỉ có các ngươi lựa chọn để cho năm thứ ba chúng ta chỉ phái ra một đối thủ. Ta mới có thể thông qua phương thức cạnh tranh đạt được tư cách xuất hiện. Ta tại năm thứ ba đã xem như người cô đơn rồi." Lam Hiên Vũ lông mày cau lại. "Một mực vẫn là như thế ư?" Đường Vũ Cách lạnh nhạt nói. "Năng lực tổ chức của Tư Mã Tiên mạnh mẽ hơn so với ta tưởng tượng, ta hiểu được. Được, nếu như chúng ta có thể đi đến một bước kia mà nói, chúng ta liền lựa chọn phương thức khiêu chiến ba đấu với một. Đó cũng là kế hoạch ban đầu của chúng ta. Dù sao đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta, chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, nếm thử chiến thắng ngươi." "Đúng rồi, lần này đấu đối kháng là không thể sử dụng cơ giáp." Đường Vũ Cách nở nụ cười, "Ngươi lo lắng ư?" Lam Hiên Vũ nói: "Đương nhiên lo lắng, nếu như là Song Giáp Lưu mà nói, chúng ta đây trên lệch liền quá lớn." Đừng Vũ cách nói: "Không biết, vì để tránh cho đệ tử xuất hiện nguy hiểm, trong học viện thi đấu bình thường là không cho phép sử dụng hồn đạo khí. Lần này đấu đối kháng là ở trong thế giới thật, không phải tại bên trong thế giới mô phỏng. Đối với cái điểm này các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, ở trong trận đấu phía trước tận lực ít bị thương." Lam Hiên Vũ sững sờ, hắn đột nhiên ý thức được chính mình vậy mà không để ý đến cái vấn đề trọng yếu này. Dĩ nhiên là đối kháng tại trong thế giới thật, cái này nếu thu lại không được tay thì làm sao bây giờ đường vũ cách nói sẽ có lão sư học viện chịu trách nhiệm giám sát ngươi không cần lo lắng những thứ này Nhưng lão sư ra tay cũng giới hạn tại tình huống xuất hiện uy hiếp chí mạng tương đối mà nói vẫn khá là lòng lẻo thực chiến cùng mô phỏng vĩnh viễn không giống với nhau mô phỏng chiến cũng là chân thật nhưng cuối cùng là mô phỏng ra cảm thụ tâm lý là hoàn toàn bất đồng chờ đến năm thứ ba ngươi sẽ biết tất cả khảo hạch của học viện các loại trận đấu hầu như đều là tiến hành tại trong thế giới thật Bởi vì tương lai chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ cũng đều là tại trong thế giới thật, chúng ta chỉ có một cái mạng, tại trong thế giới thật, đã chết liền là chết, không có khả năng phục sinh như tại trong khoang thuyền mô phỏng. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, "Ta hiểu được, chờ mong lần nữa đến một trận chiến cùng học tỷ." "Được, ta cũng rất chờ mong." Dập máy, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Hắn là nhìn tận mắt Đường Vũ cách đột phá đến 60 cấp, hơn nữa đã có được hồn kỹ Ngũ Hành Độn Pháp cường đại như vậy, hắn đều cảm thấy Ngũ Hành Độn Pháp diệu dụng vô cùng. Hơn nữa nàng còn có đại ngũ hành thần quang cùng đấu khải. cho dù là tại dưới tình huống 3 đối với 1, muốn chiến thắng nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng, đối phó với nàng, ai ra tay sẽ tốt hơn đây. Còn có một vấn đề lại để cho Lam Hiên Vũ đau đầu, chính là các học sinh toàn bộ tín nhiệm hắn. Nếu như cuối cùng đã lấy được danh ngạch tiến đến xem lễ, hắn sẽ chọn lựa như thế nào? Đây cũng là cái vấn đề lớn. Hắn đương nhiên hy vọng đám đồng bọn của mình đi, người đoàn đội chính mình cùng một chỗ tiến về trước. Thế nhưng là đơn thuần năng lực cá nhân, đoàn bọn hắn đội cũng không phải mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất trong lớp. Nếu như cuối cùng đã lấy được danh ngạch đủ nhiều, danh ngạch như đều là do chính người đoàn đội bọn hắn lấy được, như vậy suy tính như thế nào mới được? Cho nên mọi người không báo danh tham dự cạnh tranh, đối với Lam Hiên Vũ mà nói ngược lại là có chút phiền phức, chẳng bằng mọi người đánh một cuộc, cuối cùng người thắng trận đạt được danh ngạch. Sau khi vội vàng ăn cơm trưa, Lam Hiên Vũ sớm đã đi tới trung tâm không gian, nhìn thấy Đường Chấn Hoa, hắn đem trong hoang mang lòng mình nói ra. Đường Chấn Hoa không cho là đúng nói, cái này còn không đơn giản, em đi dốc lòng thân tình với học viện. Nếu như năm nhất các em có thể một đường hướng về phía trước, liên quan năm cửa, cuối cùng chiến thắng năm thứ sáu, khiến cho học viện nghĩ biện pháp cho toàn lớp các em cùng đi xem lễ. Trái lại, thua một cuộc, toàn lớp các em đều sẽ không đi, như vậy chẳng phải là được ư? Cái này gọi là đập nồi dìm thuyền, tìm đường sống trong cõi chết. Chẳng những có thể để cho toàn lớp các em càng thêm đoàn kết, hơn nữa có thể củng cố địa vị của em trong lớp. Ở trong quá trình này các em không có đường lui, lúc trận đấu tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Dù là thua, đối với các em mà nói đây cũng là rèn luyện rất tốt. Cùng lắm thì không đi chứ ư, không phải là xem lễ ư, dù sao các em sớm muộn gì cũng sẽ đi tinh cầu hồn thú. Đối với một sự kiện, đầu tiên em không nên coi trọng nó lắm, bởi vì làm một khi quá coi trọng, em sẽ khiến trong lòng mình bị trói buộc. Ngược lại để cho em không cách nào từ phương diện khác để phán đoán như thế nào mới có thể có lợi ích lớn nhất. Chuyện này em hẳn là nghĩ trái lại, là tiến đến xem lễ trọng yếu hơn, hay là để cho toàn bộ năm nhất các em đoàn kết, tất cả mọi người càng tín nhiệm em là quan trọng hơn. Đoàn đội hợp tác, ngươi tới chỉ huy, dù là cuối cùng thua trận ít nhất các em đã liều một trận tình đoàn kết giữa các đồng học tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa năm nhất ba mươi mấy người tương lai chỉ cần có thể thành công tốt nghiệp từ ngoại viện vậy bọn họ đều là người em có thể tin tưởng được làm vì lớp trưởng là để cho một lớp học có đủ đầy đủ sức mạnh đoàn kết mới là trọng yếu nhất một lời này của Đường Trấn Hoa nói làm Lam Hiên Vũ như bừng tỉnh đúng vậy xem lễ thật sự có trọng yếu như vậy ư quan trọng là toàn bộ lớp đều đoàn kết Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói thế nhưng là học viện có thể đáp ứng ư Đường Trấn Hoa nói. Em còn không đủ hiểu rõ sửa lai khắc học viện. Sửa lai khắc học viện hy vọng nhất thấy chính là các em hóa không thành có. Đây mới là niềm vui thú lớn nhất ở chỗ bồi dưỡng quái vật. Em đừng tưởng qua năm cửa là dễ dàng. Nếu vậy em liền quá coi thường sửa lai khắc học viện rồi. Các em sắp sửa đối mặt với đối thủ, có khả năng cường đại đến mức để cho các em phải tuyệt vọng. Em yên tâm đi, học viện 100% sẽ đồng ý, bởi vì bọn họ không cho rằng các em có thể thành công. Về phần vấn đề danh hạch, dùng địa vị Sử Lai Khắc Học viện tại Liên bang và quan hệ trong đó giữa Sử Lai Khắc Học viện cùng hai khối tinh cầu hồn thú, thêm danh hạch là không đáng kể chút nào. Cảm ơn lão sư, em hiểu được. Làm Hiên Vũ vô thức mà rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Nếu quả thật có thể một đường khiêu chiến đến năm thứ 6, chiến thắng học trưởng năm thứ 6, cái kia đối với bọn họ mà nói tuyệt đối so với đi xem lễ càng thêm trọng yếu. Cái đề nghị này của lão sư thật sự là quá tốt rồi. Vấn đề của mình ngay tại chỗ lấy xem lễ làm trọng, cho nên mới phải lâm vào hình thái tư duy mà dựa theo lời nói lão sư mà làm, những thứ khác không nói, tất cả đệ tử năm nhất lập tức sẽ vận thành một cỗ dây thường, hoặc là tất cả đều đi, hoặc là tất cả đều không đi. Kể từ đó, vấn đề giải quyết dễ dàng, dù là đều không đi thì có sao đâu. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cảm giác toàn bộ mạch suy nghĩ của mình đều trở nên rõ ràng. Lam Hiên Vũ hướng Đường Chấn Hoa nói ra, "Lão sư, em có thể xin phép nghỉ hôm nay hay không? Em nghĩ hiện tại liền triệu tập các học sinh lên kế hoạch một lát." Đường Chấn Hoa cười ha hà nói, "Đi đi, nghe con không sợ cọp, cứ liệu là được." Thanh xuân chính là phải đi phấn đấu, bởi vì thanh xuân không sợ thất bại. Hắn thích nhất là thấy bộ dạng học sinh của mình tràn ngập động lực cùng nhiệt tình. Ra khỏi trung tâm không gian, Lam Hiên Vũ lập tức nhắn tin vào hồn đạo thông tin, thông báo tất cả đồng học, đồng thời cũng thông báo Tiếu Khải. Một giờ sau tổ chức họp lớp. Điều này hiển nhiên là công tác khó khăn, dù sao mỗi một gã đệ tử đều có an bài học tập của mình. Nhưng Lam Hiên Vũ nói cho bọn hắn biết, họp lớp là về chuyện tiến về tinh cầu tinh linh xem lễ, bọn hắn có cần phải tham gia? Trên thực tế, hắn đang tự hỏi vấn đề mà đồng học khác cũng đang tự hỏi nhất là những thế lực khá mạnh như băng thiên lương, đinh chắc hàm đám người băng thiên lương, đinh chắc hàm cũng ở đây phỏng đoán nếu như vượt cấp khiêu chiến thành công đã lấy được càng nhiều danh ngạch xem lễ lam hiên vũ sẽ mang ai đi ai cũng biết lam hiên vũ có một cái tiểu đoàn đội băng thiên lương còn tốt một chút bởi vì hắn đem mình coi như đội dự bị của hiên vũ trong nội tâm đinh chắc hàm tất nhiên không thể thư thái bởi vì hắn cảm thấy chuyện này đã không quan hệ gì cùng với chính mình chính mình chỉ sợ sẽ không được tuyển ra đến tham gia đấu đối kháng cũng sẽ không có cơ hội tiến về tinh cầu tinh linh, cho nên khi bọn hắn nhận được thông báo của Lam Hiên Vũ, thời điểm nói tất cả mọi người có cơ hội tiến về tinh cầu tinh linh, bọn hắn đều thập phần ngoài ý muốn, bọn hắn đều ôm một thái độ sốt sắng đi tới phòng học. Thời điểm Lam Hiên Vũ đi vào phòng học, đại đa số đồng học đã đến, lại đợi 10 phút, toàn thể đệ tử năm nhất đã đến đông đủ. Sự kiện ở kỳ thi sát hạch cuối kỳ đối với địa vị Lam Hiên Vũ tại lớp học quả thực có trợ giúp cực lớn. Ít nhất sau lần đó, hắn đã nhận được tất cả đồng học tín nhiệm. Tiêu Khải cũng tới, hắn nhìn hướng Lam Hiên Vũ lần lượt tới một cái ánh mắt hỏi thăm buổi sáng hắn mới tuyên bố chuyện này buổi chiều liền tổ chức họp lớp, lớp trưởng Lam Hiên Vũ này muốn làm gì đây? Lam Hiên Vũ nói, tất cả mọi người đã đến đông đủ, chắc hẳn các ngươi cũng rất nghi hoặc vì cái gì ta gấp gáp gọi tất cả đến đây như vậy. Sẽ không chiếm thời gian của mọi người quá nhiều, ta chỉ cần vài phút. Sáng hôm nay Tiếu lão sư nói chuyện xem lễ, sau đó chúng ta cũng quyết định khiêu chiến cấp cao hơn. Nhưng sau khi trở về, ta rất nhanh liền ý thức được một vấn đề. Ta tin tưởng rất nhiều đồng học cũng ý thức được vấn đề này. Cái kia chính là vô luận chúng ta đạt được mấy cái danh ngạch, nên lại để cho ai đây? Là ta lớp trưởng này đi hay sao, hay là để cho đồng học thực lực mạnh hơn đây? Ta tin tưởng rất nhiều đồng học cảm thấy việc này hẳn là không liên quan đến mình, mà đây cũng là chuyện ta không nguyện ý thấy, bởi vì năm nhất chúng ta là một cái chỉnh thể, mỗi người đều là một thành viên của năm nhất. Các ngươi buông tha cho cơ hội tranh đoạt là bởi vì để công việc này cho ta, nhưng nếu như ta cuối cùng đem danh ngạch đạt được phân cho một ít đồng học, dù là tự chính mình không đi, nhưng trong nội tâm các đồng học khác sẽ không suy nghĩ ư? Ta nghĩ hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một ít ý tưởng, tất cả mọi người sẽ nghĩ, vì cái gì không phải ta. Lời nói này lập tức hấp dẫn tất cả đồng học chú ý, cũng làm cho tất cả mọi người sinh ra đồng cảm. Chuyện tiến đến xem lễ này bởi vì còn chưa có xác định, cho nên mọi người kỳ thật cũng không có quá nhiều ý tưởng. Nhưng chính như Lam Hiên Vũ đã nói như vậy, chọn ai đây, đó là một vấn đề, Lam Hiên Vũ nói. Sau khi ta hướng lão sư của ta thỉnh giáo, đột nhiên ý thức được cái này đối với chúng ta mà nói có lẽ cũng là một lần cơ hội. Học viện tổ chức đấu đối kháng chính là vì để cho giữa chúng ta cạnh tranh càng thêm kịch liệt. chúng ta là đệ tử năm nhất, không thể nghi ngờ là thực lực yếu nhất toàn bộ ngoại viện. nhưng mà nếu như dưới tình huống như thế, chúng ta có thể một đường hướng về phía trước, chiến thắng học trưởng cấp cao. chúng ta hẳn là từ học viện đạt được càng nhiều tài nguyên nữa. cho nên ta có cái ý tưởng cung cấp mọi người tham khảo. ta nghĩ dốc lòng đệ trình học viện. nếu như năm nhất chúng ta có thể tại bên trong thi đấu đối kháng chiến thắng tất cả cấp cao. như vậy, thỉnh học viện vì chúng ta tranh thủ danh hạch để cho toàn bộ lớp chúng ta cùng một chỗ tiến đến tinh cầu tinh linh xem lễ nếu như chúng ta không thể làm được, thua đi một trận như vậy, chúng ta liền sẽ không ai đi cả, hoặc là cùng đi, hoặc là toàn bộ đều không đi. Thời điểm nói đến câu sau cùng, âm thanh Lam Hiên Vũ vang hữu lực, tất cả đệ tử cũng không khỏi chịu động dung, ngay cả Tiếu Khải cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này thật đúng là bị ảo tưởng nha. Chiến thắng tất cả cấp cao, kể cả năm thứ sáu, đó là chuyện bọn họ có thể làm được ư? Nói xong lời nói này, Lam Hiên Vũ như chút được gánh nặng, dù là mọi người không đồng ý, ít nhất hắn đã không phải lo nghĩ gì nữa. Tại bên trên chuyện này hắn sẽ bảo trì thái độ tuyệt đối công bằng, Lam Hiên Vũ nói tiếp, nếu như mọi người đồng ý, chúng ta liền liên danh dốc lòng cầu học viện đưa ra cái thân thỉnh này, nếu như không đồng ý vậy sẽ thảo luận tiếp. Ta có thể cam đoan chính là, tự chính mình không phải cái danh nghệt này, không chịu trói buộc mới có thể đứng ở vị trí cao hơn đi nhìn vấn đề. Tại trước khi tổ chức lần họp lớp này Lam Hiên Vũ cũng đã nghĩ kỹ, chính hắn trước tiên tỏ vẻ không đi. Như vậy, tiếp theo vô luận là dùng phương thức gì ứng đối với thi đấu lần này hắn đều cũng được các học sinh ủng hộ. Ta đồng ý không phải là khiêu chiến cấp cao ư, khiêu chiến một lát, thua thì đã có ư, hoặc là cùng đi, hoặc là không đi. Đinh chắc hàm tính cách ngay thẳng vỗ bàn một cái liền đứng lên, đồng thời hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Lời nói của Lam Hiên Vũ đã đem nhiệt huyết cùng chiến ý trong nội tâm của hắn đốt lên. Đồng ý, tiền Lỗi giơ tay lên, quát to một tiếng. Đồng ý, mấy người tiểu đoàn đội của Lam Hiên Vũ trước sau giơ tay lên, ba người băng thiên lương cũng là giống nhau, hoặc là cùng đi, hoặc là không đi, bọn họ đều là thiếu niên 12, 13 tuổi, chính là độ tuổi rất có nhiệt huyết. Nghe con không sợ cọp liền là dùng để hình dung bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không khỏi nhao nhao kêu lên. Tiêu Khải từ đầu đến cuối đều không có nói xen vào, chỉ ở bên cạnh lặng yên nhìn. Trong nội tâm không khỏi cảm thán, vô luận lần này kết quả đấu đối kháng như thế nào, Lam Hiên Vũ đều thắng. Hắn thắng được nhân tâm của các học sinh, vị trí lớp trưởng này là triệt để ngồi vững vàng rồi. Lớp trưởng hợp cách là dạng gì, không phải lão sư ưa thích ưu tú hơn nữa mà là muốn các học sinh đều chịu phục. Một lớp trưởng vì tư lợi vĩnh viễn không phải là lớp trưởng xuất sắc. Lam Hiên Vũ nói vậy quyết định như vậy đi, ta lập tức ghi yêu cầu tập thể mời mọi người ký tên vào. Tiêu lão sư có thể phiền toái người giao cho viện trưởng hay không? Lam Hiên Vũ nhìn về phía Tiểu Khải, Tiểu Khải tức giận nói. lúc này mới nhớ tới ta ư? ngươi đây là tiền trảm hậu tấu có biết hay không? ban đầu phòng học nói nhiệt lập tức an tĩnh lại. đối với Tiểu Khải, mọi người vẫn là hết sức chịu phục. vị lão sư này chi thức uyên bác, hơn nữa hết sức quan tâm bảo vệ đệ tử. nhìn bọn nhỏ nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, Tiểu Khải đột nhiên nở nụ cười. ta đồng ý. Người trẻ tuổi chính là phải tại thời khắc mấu chốt có cỗ bốc đồng này, không phục là động lực tiến lên, không phục thì làm sao bây giờ? Vậy phải liều, năm nhất, cố gắng lên, năm nhất, cố gắng lên. Lam Hiên Vũ người thứ nhất nhảy dựng lên, dùng sức mà huy động nắm đấm của mình. Năm nhất, cố gắng lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng học vang lên tiếng gọi ầm ĩ như sơn hô hải khiếu. Năm nhất chưa bao giờ đoàn kết như thế, tại thời khắc này trong đôi mắt mỗi một gã thiếu niên đều thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực. Lam Hiên Vũ rất nhanh viết xong giao cho Tiểu Khải. Hơn nữa các học sinh đã đạt thành ý kiến nhất trí. Nếu như học viện không đồng ý, bọn hắn vô luận thắng mấy trận, có thể đi đến cuối cùng hay không đều sẽ không cần đi nữa. Hoặc là cùng đi, hoặc là không đi, đoàn kết quan trọng hơn so với lợi ích cá nhân. <cười> Tiêu Khải đi tìm anh Lạc Hồng rồi, còn Lam Hiên Vũ tức thì lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Bọn hắn đầu tiên chuyện cần làm chính là điều tra tư liệu đám học trưởng cấp cao. Đồng thời, Lam Hiên Vũ đem ý nghĩ của mình nói ra Chúng ta khiêu chiến cấp cao ưu thế lớn nhất chính là nhân số nhiều hơn so với đối phương Chúng ta khiêu chiến năm thứ 2 có thể là 2 đấu với 1 Khiêu chiến năm thứ 3 có thể 3 đấu với 1 Khiêu chiến năm thứ 4 có thể 4 đấu với 1 Đến khi tới năm thứ 6 Chúng ta thậm chí có thể 6 người đối với 1 người Cho nên ta đề nghị liền lấy loại phương thức này để tham gia trận đấu Nói cách khác Vô luận là một cuộc chiến nào Chúng ta sắp sửa đối mặt với đối thủ đều là nhiều hơn Làm như vậy chỗ tốt nhất là Chúng ta chỉ cần đi điều tra người mạnh nhất lớp kia mà thôi, lượng công việc giảm bớt trên phạm vi lớn. Đồng thời có thể tránh cho đối phương tại nhân số 2 người trở lên thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ hoặc là kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau. Nói thì đơn giản, Sau phương đồng thời có thêm một người, chúng ta nhất định là thua thiệt. Cho nên chúng ta sẽ đem đối thủ hạn định là một người. Hiện tại có thể đại khái xác định chính là, người đại biểu cho năm thứ 3 xuất hiện là người chúng ta đã từng đối mặt, chính là Đường Vũ Cách học tỷ. Ta cũng nghe ngóng, lần đầu đối kháng này là khâu cho phép dùng cơ giáp, nhưng Tiếu lão sư nói cho phép dùng đấu khải cái này có nghĩa là đối thủ của chúng ta ít nhất là nhất tự đấu khải sư học trưởng năm thứ 5 năm, năm thứ 6 thậm chí có thể là nhị tự đấu khải sư lớp chúng ta vị đồng học nào quen thuộc đối với đám học trưởng có thể nguyện ý làm đội trưởng làm cái điều tra này hay không Lam Hiên Vũ nhìn về phía các bạn học để ta để cho ta hai người đồng thời giơ tay lên một người là Nguyên Ân Huy Huy một người khác là Đinh Chất Hàm Lam Hiên Vũ nhìn bọn hắn không có hỏi thăm quá lâu hai người các ngươi cùng một chỗ đi thời gian đầu đối kháng còn chưa có xác định cuối cùng Ta sẽ chú ý theo dõi. Các ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất đem tư liệu cầm về. Mỗi lớp cấp cao ít nhất phải điều tra hai người, đưa bọn chúng để chúng ta nghiên cứu kẻ địch. Tiếp theo ta sẽ phải xem đối thủ khác nhau chế định sách lược khác nhau. Bất luận hồn sư gì cũng không phải toàn năng, đều có chỗ thiếu hụt chính mình. Chúng ta lợi dụng tốt chỗ thiếu hụt bọn họ cùng ưu thế bên trên nhân số chúng ta, đồng thời tận khả năng triển khai sở trường chúng ta, nhất định có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Nghiêm chỉnh cả buổi chiều, Lam Hiên Vũ cùng các bạn học đều đang thương lượng kế hoạch đấu đối kháng lần này không có người rời đi. Cho dù là đồng học biết rõ mình không thể nào lên sân khấu, cũng thủy chung đều là rất phấn khởi. Bởi vì lần này đấu đối kháng không còn là chuyện của người nào đó hoặc là tiểu đoàn đội nào đó, mà là chuyện của cả năm nhất. Lúc này tại văn phòng viện trưởng ngoại viện, nhìn danh sách trong tay, anh lạc hồng có chút dở khóc dở cười nói: Những tiểu tử này thật đúng là dám nghĩ nha. Tiêu khải cười nói: Đây là chuyện tốt. Ta hiện tại càng ngày càng ưa thích đứa bé hiên vũ này rồi. Hắn dám nghĩ dám làm, thông minh lại cố gắng, là một hạt giống tốt hiếm có. Tuy rằng hắn bây giờ hồn lực thấp một ít nhưng ta cảm thấy tương lai hắn nhất định rất có thành tựu. Anh lạc hồng nói chuyện này ta sẽ phản ánh lên hải thần các cá nhân ta là ủng hộ những thứ khác không nói những hải tử này có dũng khí như vậy có thể đoàn kết như thế đã làm cho tinh thần cổ vũ lên cao. Tiểu khải nói ta cũng là nghĩ như vậy có thể chủ nhiệm một lớp học như vậy ta đã cảm nhận được rất hạnh phúc. Anh lạc hồng nói ngươi cũng đừng cao hứng được quá sớm cái này chỉ mới bắt đầu tại ngoại viện năm thứ hai là một đường ranh giới phẩm chất nhất tự đấu khải sẽ kéo ra khoảng cách giữa các học sinh năm thứ tư lại là một đường danh giới. khi đó liền cơ bản có thể nhìn ra người nào khảo thí được với nội viện hoặc là có cơ hội thi đậu nội viện. người phải làm công tác còn có rất nhiều. tiêu khải nói, người yên tâm, ta sẽ cố gắng dạy tốt bọn hắn. các học sinh cố gắng như vậy, ta đây làm lão sư tự nhiên cũng sẽ không chễ nãi. anh lạc hồng nói, kỳ thật ngươi bây giờ hẳn là phải suy nghĩ, chính là sau khi bọn hắn thất bại, ngươi nên như thế nào an ủi bọn hắn, để cho bọn chúng như trước có động lực tiến lên. tiêu khải nhìn anh lạc hồng mà nói, tại sao phải cân nhắc thất bại? Tuy rằng ta cũng không cho rằng bọn họ có thể đi đến cuối cùng, nhưng mà làm giáo viên chủ nhiệm lớp, ta suy tính cũng chỉ có thắng lợi. Ta tin tưởng học sinh của ta, vô luận có thể đi đến một bước kia, bọn hắn đều xuất ra toàn bộ nhiệt huyết cùng sức lực. Hữu chi kỳ tích hàm nghĩa chính là biến không có khả năng thành có khả năng, không phải ư? Anh Lạc Hồng nở nụ cười. Rất tốt, ta đây cũng đợi xem bọn hắn sáng tạo kỳ tích, cảm ơn viện trưởng ủng hộ. Đưa mắt nhìn Tiêu Khải rời đi, anh Lạc Hồng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lại một chút danh sách trong tay. Trong ốc nàng đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Năm thứ 6 ư? Sáng tạo ra lịch sử kỷ lục năm thứ 6. Ha ha ha, không nghĩ tới lại tỏi ra đám năm nhất. Ngày hôm sau, học viện liền công bố sắp xếp thời gian đấu đối kháng. Việc đầu tiên tiến hành chính là bên trong các lớp tuyển chọn đội thi đấu. Từ từng lớp tự động an bài, có thể tại tiến hành trong thế giới thật, cũng có thể tiến hành tại trong thế giới đấu la. Vì ứng với sau này thi đấu vượt cấp khiêu chiến, tuyệt đại đa số lớp lựa chọn trận đấu tại thế giới đấu la. Học viện quy định thời gian là 1 tuần lễ trong một tuần tất cả các lớp phải hoàn thành tuyển chọn, sau đó thi đấu vượt cấp khiêu chiến bắt đầu từ năm nhất. Sau khi chấm dứt mỗi một cuộc tranh tài nghỉ ngơi một ngày, người thắng có thể lựa chọn có tiếp tục dự thi hay không. Bên trong lớp khác tuyển chọn đều đã bắt đầu rồi, như năm nhất là một mảnh gió êm sóng lặng, ít nhất biểu hiện ra là loại này. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi tới, trải qua đấu võ kịch liệt, tất cả các lớp đã chọn lựa người dự thi, thi đấu khiêu chiến vượt cấp sắp bắt đầu. Trung tâm trao đổi của Sư Khác Học Viện gần đây rất náo nhiệt bởi vì có một ít hạng mục quan hệ với lần đấu đối kháng này rất được hoan nghênh, được hoan nghênh nhất là hạng mục là từng người ở các lớp ngoại viện có khả năng tham gia thi đấu, còn có chính là một ít các loại thứ đồ vật, thiên tài địa bảo có thể tạm thời tăng lên sức chiến đấu. Bởi vì hồn đạo khí là không cho phép sử dụng tại trong thi đấu khiêu chiến vượt cấp, cho nên thời điểm lúc này không phải là thứ rất cần. Trung tâm cá độ của sử lai khắc học viện còn chuyên môn vì lần thi đấu đối kháng này định ra kế hoạch tỷ lệ đặt cược, điện tử tại trước lúc thi đấu có thể dùng huy chương sử lai khắc để tiến hành đặt cược. Bởi vì trận chiến này chỉ là thuộc bên trong Sử lại học viện, không mở rộng ra bên ngoài. Cho nên quy mô đặt cược không tính là lớn, đặt cược chủ yếu là hướng tới các học viên và các lão sư trong học viện. Làm như vậy có mấy cái chỗ tốt, đó là có thể rèn luyện năng lực dự phán đối với tình thế trận đấu của các học viên, lại có thể thông qua đặt cược để cho mọi người ở phía đối lập có phán đoán trực quan hơn về đối thủ. Mỗi một cuộc thi đấu khiêu chiến vượt cấp đều có tỷ lệ đặt cược riêng, đệ tử đặt cược chính xác có thể đạt được ban thưởng. Nếu như cản đoán sai lầm, như vậy chỗ hao phí huy chương sẽ bị dùng ban thưởng cho thầy trò đặt cược chính xác ngoại viện lại một lần nữa náo nhiệt ngày bình thường tất cả các học viên ngoài tu luyện ra gần đây đều đem ánh mắt quang đến bên trên lần thi đấu khiêu chiến vượt cấp này thi đấu khiêu chiến vượt cấp không thể nghi ngờ là quyết đấu đỉnh phong ở ngoại viện vẫn rất là đáng xem giờ khắc này lam hiên vũ đang tại trong hiệp hội đoán tạo sư vung chùy mồ hôi như mưa tại trong phòng rèn của hắn còn có bốn người trong đó có Dương Anh Minh dẫn dắt Lam Hiên Vũ tiến vào thế giới rèn. trừ Dương Anh Minh cùng Lam Hiên Vũ ra, ba người khác đều mặc đồng phục màu đỏ, hiển nhiên đều là đệ tử nội viện. mà ba người này tại Sử Lai Khác Học Viện còn có thân phận trọng yếu hơn, chính là hội trưởng và hội phó Hiệp Hội Đoán Tạo Sư Sử Lai Khác. trong học viện tất cả hiệp hội sẽ đảm nhiệm đều là từ đệ tử. đứng ở phía đầu tiên chính là hội trưởng, bộ dạng 26-27 tuổi, hắn không cao, nhìn qua bình thường nhưng hai tay dài hơn một ít so với người bình thường, bàn tay cũng lớn hơn một chút, thập phần khoan hậu lúc này lam hiên vũ đang tại tập trung tinh thần mà rèn lên kim loại trước mặt cái này là một khối bí ngân giá trị tại trong kim loại hiếm cũng là đứng đầu trong danh sách là lam hiên vũ bọn hắn ở trong sát hạch cuối kỳ đạt được lam hiên vũ thân thể xoay tròn rơi chủy động tác đơn giản lưu loát âm thanh phanh phanh không ngừng vang lên trọng yếu hơn là hắn thập phần chuyên chú lúc này lam hiên vũ tựa hồ đã cùng chủy rèn hợp làm một thể âm thanh phanh phanh tại trong phòng rèn vang vọng đổi là người bình thường sớm đã bị cái âm thanh điếc tai nhức óc này làm cho tâm phiền không dứt Mà cái này đối với đám người đoán tạo sư như Dương Anh Minh lại tập mãi thành thói quen. Dương Anh Minh tại trong lòng yên lặng mà đếm. 34, 35, 36, 37 nện, 38, 39, 40, 41. Đang thời điểm hắn đếm đến đây, trong lúc đó, nương theo lấy oanh một tiếng, một đạo ngân quang phóng lên trời. Lam Hiên Vũ ở chỗ này tròn một lúc mới thu hồi chùy rèn trong tay. Tất cả mọi người nhìn về phía ngân quang kia. Trong chớp mắt ngân quang đã vọt tới cao hơn một trượng, hơn nữa thật lâu không tiêu tan. Âm thanh long ngâm trầm thấp vang vọng khối bí ngân kia càng là phát ra sáng rọi rực rỡ, mặt ngoài quay quanh lấy long văn nhả nhạt, nhạt, dường như bên trong cất giấu một con cự long vậy. Hội trưởng tán dương, đem huyết mạch chi lực dung nhập vào bên trong rèn, dùng tinh thần cảm nhận được mỗi một búa. Tốt, một cái nghìn rèn có linh, nghìn rèn nhất phẩm. Lam Hiên Vũ lau một lát mồ hôi trên trán, cảm ơn hội trưởng tán thưởng. Hội trưởng mỉm cười nói, đệ là hoàn toàn xứng đáng đoán tạo sư cấp 4 rồi. Hơn nữa tỷ lệ thành công của đệ làm cho người khác sợ hãi thán phục. Năm khối kim loại, toàn bộ hoàn thành nghìn rèn trong đó có hai khối kim loại là nghìn rèn nhất phẩm ta tại thời điểm cấp 4 xác suất thành công còn xa không có cao như đệ chuyện đầu tư ta đồng ý hiệp hội sẽ hãy mau chóng đem huy chương đến cho đệ bất quá niên đệ à ta có thể hỏi một chút hay không đệ một lát muốn nhiều huy chương như vậy là muốn làm cái gì lam hiên vũ nở nụ cười là muốn lợi nhuận càng nhiều huy chương hơn nữa học trưởng đệ là học viên hệ chỉ huy giữa các hành tinh nha tương lai đệ không chỉ có nghĩ có cơ giáp thuộc về mình còn hy vọng có chiến đấu cơ thuộc về mình thậm chí là chiến hạm kiếm tiền phải từ nhỏ làm lên. Hội trưởng nở nụ cười, tốt, có chí khí. Bằng vào chiêu thức kỹ thuật rèn này của đệ, chỉ cần tiếp tục bảo trì cái tốc độ tăng lên này, tương lai coi như là đệ có được một chiếc chiến hạm thuộc về của mình ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Về sau tại phương diện rèn có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Cứ thư từ qua lại, dã số ta sẽ đưa cho đệ. Cảm ơn hội trưởng. Hai người lẫn nhau lưu lại dã số thư từ qua lại. Hội trưởng nói, đệ hôm nay thiên rèn tạo ra hai khối nghìn rèn nhất phẩm bí ngân này có thể bán cho ta hay không? Ta nghe anh Minh nói. Nhìn rèn của Đệ là kim thuộc tính có thể đặc biệt ổn định, có thể đề cao xác suất linh rèn thành công ở trình độ thật lớn, ta nghĩ lấy về thử xem. Vậy tặng cho hội trưởng, Lam Hiên Vũ rất hào phóng, Hú Chi hắn mới vừa lấy được người ta đầu tư. Hơn nữa hắn hiện tại không thiếu nhất đúng là kim loại hiếm. Vậy không được, học viện có quy củ của học viện, Hú Chi ta vẫn là học trưởng của Đệ. Dựa theo giá thị trường, lại cộng thêm ba thành, khi nào quay về ta lại để cho anh Minh đưa cho Đệ. Tốt, trước hết như vậy, hội trưởng không có ở lâu, cùng hai vị phó hội trưởng cùng đi. Dương Anh Minh nhìn Lam Hiên Vũ, giống như là nhìn quái vật. Ta thở nhỏ học tập rèn, đến bây giờ cũng có 10 năm, ngay cả lão sư của ta đều nói ta thiên phú dị bẩm, ngắn ngủn 10 năm liền hoàn thành linh rèn. Tiến vào hàng ngũ đoán tạo sư cấp 5, thế nhưng là đệ lúc này mới học được không đến 1 năm, liền đã sắp đuổi kịp ta rồi. Cái thế giới này vì cái gì không công bằng như thế? Lam Hiên Vũ không để ý tới hắn ai thán, học trưởng, huy chương đầu tư cho đệ lúc nào có thể có? Thời gian không đợi người, ngày mai chúng ta phải bắt đầu thi đấu khiêu chiến vượt cấp rồi. Dương Anh Minh lông mày nhíu chặt, Niên đệ, chuyện này ta phải nhắc nhở đệ một lát, đệ nên suy nghĩ kỹ càng đi, một số ghi chương lớn như vậy, nếu không có." Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, "Học trưởng yên tâm, để làm chuyện gì đều trước tiên nghĩ có chịu đựng nổi hậu quả xấu nhất hay không, chỉ khi có chịu đựng nổi, đệ mới có thể nếm thử, bằng không mà nói, đệ nhất định sẽ không đi làm. Đệ thật sự có lòng tin mới có thể làm như vậy. Huynh xem một chút tỷ lệ đi, tỷ lệ năm nhất chúng ta là một ăn 2.5, năm thứ hai chính là một ăn 2.9." Trung tâm đặt cược Sử Lai khác học viện căn cứ tình huống đặt cược, sau đó trải qua tính toán nghiêm mật cho ra một cái tỷ lệ đặt cược. Tỷ lệ đặt cược thấp là do được nhiều người ủng hộ, tỷ lệ cược càng cao, tất nhiên là người ủng hộ càng ít. Đối với cái tỷ lệ đặt cược này Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ, xuất hiện tỷ lệ đặt cược thấp như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, chính là lần trước bọn hắn chiến thắng năm thứ ba. cho nên mặc dù là vượt cấp khiêu chiến, nhưng ở dưới tình huống hai đấu với một, bọn hắn xem trọng năm thứ nhất hơn nhiều so với xem trọng năm thứ hai. Đối với cái này Lam Hiên Vũ cũng không có biện pháp, sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không có cách khác, hiện tại hắn chỉ hy vọng đến thời điểm khiêu chiến cấp cao hơn, lúc này tỷ lệ đặt cược tăng lên, nếu thắng mới càng có nhiều lợi nhuận. Từ lúc học kỳ mới khai giảng mấy tháng đến nay, hắn vẫn luôn đang dùng kim loại hiếm luyện tập rèn, vẫn là lấy được thành tích nhất định, góp ít thành nhiều. Xác suất thành công nghìn rèn nhất phẩm rút cuộc đạt đến chừng 20%, hôm nay xác suất thành công đạt đến 40%, có lẽ là bởi vì hội trưởng đã đến mang cho hắn kích thích, tính là vận khí tốt. Tuy rằng xác suất thành công nghìn rèn nhất phẩm còn không cao, nhưng xác suất thành công nghìn rèn của hắn là rất cao, tiếp cận trăm phần trăm. Cái này lại để cho những kim loại hiếm kia đều tất nhiên sẽ tăng tỷ giá trên phạm vi lớn. Mấy tháng đến nay, bởi vì không có thu nhập gì, chỉ có chi tiêu. Hơn nữa còn trợ giúp đồng bạn, huy chương của Lam Hiên Vũ đã hao phí không còn thừa bao nhiêu rồi. Thi đấu khiêu chiến vượt cấp sắp bắt đầu, trung tâm đặt cược xử lai khắc học viện đã tạo ra việc đặt cược như thế, cơ hội như vậy Lam Hiên Vũ như thế nào bỏ qua sau khi cẩn thận suy nghĩ, Lam Hiên Vũ quyết định hướng hiệp hội đoán tạo sư tìm kiếm đầu tư. đương nhiên bên phía cá mập đầu tư phải tiến hành suy tính, còn cần phải thế chấp nhất định. đồng thời, đây cũng không phải là đầu tư không ràng buộc. trừ việc hoàn lại khoản đầu tư, hắn còn phải trả một khoản nhất định cho bên đầu tư. hắn thế chấp chính là một tấn kim loại hiếm nghìn rèn, trong đó vượt qua một phần mười là nghìn rèn nhất phẩm. mà khoản hắn muốn đầu tư cũng rất nhiều, chính là 50 miếng huy chương màu tím. phải biết rằng, hắn mới năm nhất mà thôi, cũng bởi vì như thế. Hội trưởng mới sẽ đích thân đến để tổ chức xác thanh gọi vốn đầu tư, khi cá mập hội trưởng thấy tận mắt chứng nhận hiệu suất nghìn rèn của hắn, hơn nữa nhìn số lượng kim loại hiếm hắn có. Sau khi bảo đảm hắn năng lực trả được khoản đầu tư này đã chốt đơn suất cho hắn 50 miếng huy chương màu tím. Với số tiền này hắn có thể làm một chuyện lớn hơn. Nếu như chi tiêu thật tốt, hắn nhất định có thể kiếm được một số tiền lớn, hắn kỳ thật đã nghĩ rất rõ ràng. 50 miếng huy chương màu tím này chỉ dùng tại vòng thứ nhất, đây là trận đấu rất có nắm chắc. Bây giờ tỷ lệ đặt cược là một ăn 2.5. Nếu như hắn đặt cược đúng, hắn có thể đạt được 125 miếng huy chương màu tím Hắn có thể trả lại khoản đầu tư kia Sau đó dùng toàn bộ 75 miếng huy chương màu tím Vòng thứ nhất thắng được để tham dự đặt cược Chuyện này hắn không nói cùng đồng bạn Mà là mình tự nhận tất cả áp lực Nếu như cuối cùng đặt cược lời huy chương Hắn sẽ chia một ít cho đồng bạn Nếu như không có lợi nhuận, coi như xong chứ sao Hắn phải còng lưng mà rèn Dương Anh Minh hỏi Niên đệ, các ngươi vòng thứ nhất thật sự rất có nắm chắc ư Lam Hiền Vũ nói. Vòng thứ nhất. Đệ sẽ đem tất cả huy chương hiệp hội đầu tư đều đặt cược trên năm nhất chúng ta. Huynh nói xem ta có nắm chắc hay không đây. Dương Anh Minh cười hì hì nói ra. Được rồi, ta đây cũng theo đệ kiếm một ít lợi nhuận nhỏ là được rồi. Còn có, niên đệ, kim loại nghìn rèn nhất phẩm coi như xong. Đệ rèn kim loại nghìn rèn, ta đặt trước 10 khối. Sau này tác phẩm đệ rèn sẽ đưa ra thị trường, giá cả nhất định sẽ không ngừng nâng cao. Làm sư Huynh cũng không lừa đệ, ta cho đệ một cái số liệu. Từ mấy tháng này thí nghiệm đến xem Kim loại nghìn rèn của đệ sẽ để cho linh rèn của ta có thêm 30% xác suất thành công Đệ có biết cái ý vị này là như thế nào không? Lam Hiên Vũ sừng sốt một lát Ý vị này là như thế nào? Ý vị này là giá nghìn rèn kim loại của đệ so với giá trên thị trường phải gấp đôi mới hợp lý Linh rèn thất bại, kim loại sẽ phế bỏ xác suất thành công có thêm 30% thế nhưng là tương đối khó lường Việc này ta đã nói qua cùng hội trưởng Hội trưởng nói hẳn là huyết mạch của đệ ảnh hưởng tới hoạt tính kim loại Lại để cho bản thân kim loại thay đổi lớn về linh tính đồng thời hoạt tính giảm xuống, trở nên càng thêm ổn định, cho nên linh rèn lại càng dễ kích phát linh tính của kim loại, không dễ dàng thất bại. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, nói như vậy, cái kia đúng là càng có thể tăng thêm giá bán, cảm ơn học trưởng. Như vậy đi, về sau chính huynh dùng mà nói, mua kim loại của đệ, đệ giảm cho huynh 80%, dùng để cảm tạ học trưởng trợ giúp cùng ủng hộ đối với đệ. Con mắt Dương Anh Minh cũng phát sáng lên, giảm giá 8 phần 10 sao, đây chính là bớt không ít tiền nhà. So với kim loại nhìn rèn đều không có quý bao nhiêu. Mấu chốt là dùng tốt để xác suất linh rèn thành công cao hơn. Ta đây cũng không khách khí nữa, ta liền chiếm tiện nghi của đệ vậy." Lam Hiên Vũ cười nói, "Nên phải làm đấy, học trưởng thế nhưng là người dẫn đường của đệ tại bên trên rèn. Học trưởng, vậy đệ đi trước đây, trở về cùng các bạn học thương lượng một lát chiến thuật. Tối nay đệ đến tìm huynh cầm huy chương đầu tư để tham gia đặt cược, nhất định phải thắng đấy nha, là có thể phát tài hay không là phải xem các ngươi rồi. Huynh yên tâm đi, ra khỏi hiệp hội đoán tạo sư, Lam Hiên Vũ có loại cảm giác tinh thần sảng khoái." Ngày mai khiêu chiến năm thứ hai, trận này hắn xác thực rất có nắm chắc, hơn nữa chính hắn thậm chí đều không cần xuất hiện. Trận đấu là ở ngày buổi chiều hôm sau, bởi vì buổi sáng có tiết học, trận đấu không thể ảnh hưởng đến các học viên học tập bình thường. Địa điểm so tài ngay tại sân huấn luyện cơ giáp của ngoại viện, bởi vì chỗ đó không gian cũng đủ lớn, càng có lợi cho bọn hắn triển khai giao đấu. Thầy trò ngoại viện cộng lại cũng chưa tới 300 người, còn nửa giờ là đến trận đầu này mới thu thớt mà đến hơn 100 người mà thôi. Người đến chủ yếu là đệ tử năm nhất cùng năm thứ 2 đối với trận thi đấu khiêu chiến vượt cấp này đệ tử năm cao hơn cũng không có hứng thú gì bình thường tất cả mọi người rất bận rộn ai cũng không nguyện ý lãng phí một chút xíu thời gian toàn thể năm nhất đều đến cả rồi mỗi người đều thập phần phấn khởi về phần tâm tình khẩn trương vậy mà không có chút nào năm nhất ngay cả đã chiến thắng năm thứ ba thắng năm thứ hai tính là chuyện sao đây đây là đại đa số trong tâm mọi người đang nghĩ dựa theo chiến thuật của chúng ta đã định ra nhất định có thể đánh bại địch giành chiến thắng lam hiên vũ nhìn lên hai người sắp dự thi trước mặt rất nhanh đã nắm chặt nắm đấm. Hướng các nàng làm ra một cái thủ thế cố gắng lên. Được, Đống Thiên Thu khẽ gật đầu, bên người nàng là Lam Mộng Cầm cũng nhếch miệng nói, không có gì là tính khiêu chiến đâu nha, không sai, trận đầu thi đấu khiêu chiến vượt cấp, đại biểu năm nhất xuất hiện lại không thấy lớp trưởng là Lam Hiên Vũ đã đánh bại Đường Vũ Cách, cũng không có nguyên ân Huy Huy thực lực cá nhân mạnh nhất năm nhất, mà là tổ hợp băng tuyết nữ thần, Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, Mộng Cầm, ngàn vạn không thể khinh thường, cũng ngàn vạn lần không nên xem thường nhất tự đấu khai. Đấu khải có thể thành vũ khí cường đại nhất của hồn sư chúng ta, nhất định có đạo lý riêng. Đối phương có thể đại biểu năm thứ hai xuất hiện, không hề nghi ngờ là người mạnh nhất năm thứ hai. Một bộ nhất tự đấu khải nhất định là dùng kim loại nghìn dẻ nhất phẩm để chế tác, không chỉ có lực phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa có thể phụ trợ hồn sư đề cao sức chiến đấu hồn sư rất nhiều. Trận này chúng ta không thể thua, chúng ta sẽ một mực vượt cấp khiêu chiến đến cuối cùng. Mỗi một cuộc đều phải toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm qua loa. Lam Mộng cầm bĩu môi nói, biết rồi. Lam Hiên Vũ mỉm cười chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi. Hắn tuy rằng trên mặt đang cười, nhưng trong nội tâm kỳ thật rất lo lắng, không phải bởi vì Lam Mộng Cầm cùng đống thiên thu thực lực không đủ, mà là bởi vì hắn đặt cược 50 miếng huy chương màu tím. Trận này nếu bị thua, hắn đã mất đi hết vốn gốc, chỉ sợ nửa năm mới có thể trả đủ. Đây là tại dưới điều kiện giá cả cao hơn so với Dương Anh Minh nói, kiếm lợi nhuận 50 miếng huy chương màu tím cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thi đấu khiêu chiến vượt cấp sắp bắt đầu, tuyển thủ song phương dự thi đã vào sân. Lúc này lão sư trọng tài cao giọng nói ra: Cái sân bãi này quá lớn, là sân bãi dùng để tiến hành thực chiến cơ giáp, có thể dung nạp mấy vạn người, cho nên dù là toàn thể đệ tử năm nhất, năm thứ hai đều cùng lúc hoan hô, âm thanh cũng lộ ra không lớn. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng cầm tay nắm tay đi vào trong sân. Bên kia, đệ tử đại biểu năm thứ hai xuất hiện cũng đã tiến đến rồi. Đó là một gã thiếu niên thoạt nhìn có chút trẻ trung. Sau khi nhìn thấy đúng là hắn xuất hiện, Lam Hiên Vũ thoáng thở dài một hơi. Hắn dám khẳng định là, luận đối với điều tra đối thủ, tất cả lớp khác đều không có làm tốt như bọn hắn. Nam nhất thậm chí đã làm xong bản khai, liệt kê đại biểu tất cả các lớp xuất hiện có thể là người nào, tất cả có bao nhiêu xác suất xuất hiện. Gã thiếu niên trước mắt này là đệ nhất nhân năm thứ hai, xác suất đại biểu năm thứ hai xuất hiện vượt qua 80%. Thời điểm hắn nhìn thấy đối thủ của mình dĩ nhiên là hai vị nữ học viên, không khỏi sững sốt một lát, nhưng rất nhanh thần sắc của hắn liền khôi phục bình thường. Có thể thành người đại diện cho năm nhất, không người nào là khâu tràn ngập tự tin. Hơn nữa hắn cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Tuy rằng hắn biết năng lực của mình đối với Nguyên Ân Huy Huy có tác dụng áp chế nhất định, Nhưng Nguyên Ân Huy Huy dù sao cũng là Ngũ Hoàn Hồn Vương, đẳng cấp hồn lực cao hơn so với hắn. Hắn đối phó với Nguyên Ân Huy Huy vẫn là sẽ rất phiền toái. Đinh Trác Hàm ngồi tại trên khán đài, bên cạnh hắn là Băng Thiên Lương. Lúc này Đinh Trác Hàm đang tự nhủ, Viên Duệ, Võ Hồn Cú Điện Báo, 48 cấp hồn lực, nhất tự đấu khải sư, đệ nhất nhân năm thứ hai, là hồn sư cường công, mẫn công, khống chế, tam hệ hợp nhất hiếm thấy, năng lực cá nhân vô cùng toàn diện. Lão Băng, năng lực của hắn cùng ngươi có điểm giống nhau, bất quá hắn so với ngươi còn mạnh hơn bởi vì tốc độ của hắn khẳng định nhanh hơn so với người. băng thiên lương hừ một tiếng, cái kia là bởi vì hắn có đấu khải. nếu như không có đấu khải mà nói, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. tuy rằng tốc độ của ta không bằng hắn, nhưng ta có ma khôi. đinh chắc hàm cười hắc hắc. hôm nào ngươi tìm cơ hội lén lút cùng hắn luận bàn một lát. người ta nhờ ngươi không cần đấu khải thử xem. có thể thành đệ nhất nhân năm hai. viên duệ này thật sự không đơn giản. bất quá vòng một này hắn cơ hội không lớn. hai đối với một, có tâm tính vô tâm, chúng ta đã thắng một nửa. nói đến đây. Hắn đột nhiên đứng người lên, hét lớn, "Nữ thần, cố gắng lên, Bang Thiên Lương bị hắn dọa cho nhảy dựng, ngươi làm sao lại kích động như vậy?" Đinh Trác Hàm nói, "Nếu ngươi đem toàn bộ tài sản đều đặt ở trên người các nàng, ngươi cũng sẽ kích động như vậy." Bang Thiên Lương vốn là sừng sốt một lát, ngay sau đó đột nhiên đứng người lên, hét lớn, "Hai vị nữ thần, cố gắng lên." Ngay tại đêm qua, tỷ lệ đặt cược của năm nhất đột nhiên hạ xuống thành một ăn 1.5, năm thứ hai là một ăn 1.9, lúc này Viên Duệ đã đi vào trong sân, trong nội tâm rất biệt khoát tốt xấu gì mình cũng là đệ nhất nhân năm thứ hai, hơn nữa còn là nhất tự đấu khải sư. những tỷ lệ đặt cược này sao lại không tin đối với chính mình như vậy? hắn rất không tin. hắn đã cược cho mình một đồng huy chương màu tím. bất quá, lúc này hắn nhìn thấy hai vị đối thủ của hắn, tâm tình cũng đã sao đông hơn nhiều rồi. đã sớm nghe nói năm nhất có hai vị hoa khôi giảng đường cấp bậc mỹ nữ. lúc này nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. những thứ khác không nói, riêng là mái tóc màu xanh đậm cùng màu trắng cũng đủ để gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. chào hai vị học muội. Viên Duệ mỉm cười, lộ ra một vòng mỉm cười thập phần ôn hòa. Ta sẽ toàn lực ứng phó thắng được trận đấu này, nhưng ta cũng sẽ tận lực mà tránh cho xúc phạm tới các ngươi. Xin cứ yên tâm. Đống Thiên Thu không có lên tiếng, Lam Mộng Cầm chẳng những không có lên tiếng, hơn nữa nhìn hắn giống như là nhìn kẻ đần. Trận đấu bắt đầu, không có nghi thức gì, Trọng Tài trực tiếp tuyên bố trận thi đấu khiêu chiến vượt cấp bắt đầu. Trọng Tài vừa mới nói xong, Viên Duệ lập tức tựa như biến thành người khác, tử quang lóe lên, hắn cơ hồ là lập tức liền kéo dài qua trăm mét, đi tới trước mặt Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu tốc độ quá là nhanh quả thực cùng so với di động thuấn di ở nam nhất tốc độ nhanh nhất là lưu phong hắn thấy một màn như vậy cũng bị dọa cho nhảy dựng hắn tự hỏi tại bên trên tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vị học trưởng này lam mộng cầm lui về phía sau đống thiên thu tiến lên hai người tại trước tiên làm ra một cái động tác ăn ý cả hai song song mà đứng hai người biến thành một trước một sau tay phải đống thiên thu mang lên trước ngực trong chốc lát bốn cái hồn hoàn bay lên đệ nhị hồn hoàn hào quang nở rộ một mảnh xương băng lập tức phun ra đây không phải là xương băng bình thường Nhìn qua có điểm giống là bình chữa cháy phun ra băng khô. Viên duệ tốc độ cực kỳ nhanh, cho nên hắn như là đã vọt tới cái xương băng kia. Ở thời điểm này hắn thể hiện ra chỗ cường đại của đệ nhất nhân năm thứ hai. Thân ảnh lập loè, viên duệ rõ ràng cứng rắn mà rời về phía bên cạnh, tránh được cái xương băng kia. Hắn chẳng qua là cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, nhưng thân thể không có chút nào dừng lại, giữa lập loè đã đến bên cạnh đống thiên thu. Tay trái đống thiên thu hướng về khâu trung đánh ra, lại có một mảnh sương băng phun ra. Viên duệ không có mạo hiểm công kích, mà là lần nữa lách qua. Trên không trung vẽ ra một cái đường vòng cung. Tiếp theo trong nháy mắt đã đến Lam Mộng Cầm bên này. Lần này hắn không có lại đợi nữa. Trên người đệ nhị hồn hoàn hào quang lập lòe. Chỗ ngực một đoàn tử quang lập tức đại phóng, nghìn vạn đạo lôi điện liền từ trong đoàn tử quang bắn ra. Đồng thời oanh hướng Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm, cấp tốc di động, lập tức bộc phát. Nhưng ngay đón hắn lại là một gian phòng băng. Một gian phòng băng không có bất kỳ báo hiệu mà xuất hiện, đem Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Từng đạo lôi điện rơi vào phía trên phòng băng lập tức tại bên ngoài phòng băng hình thành mảng lớn lưới điện lại không có thể xâm vào nửa phân nước tinh khiết là không dẫn điện còn có cái gì càng tinh khiết hơn so với thủy nguyên tố ư cái phòng băng này chính là dùng thủy nguyên tố ngưng kết mà thành viên rưỡi sừng sốt một lát động tác trên tay lại không giảm bớt điện cầu màu tím bắn ra trực tiếp bay về phía phòng băng lôi điện là có lực bạo tạc nổ tung là lực bộc phát mạnh nhất trong các loại nguyên tố không thể giật điện đối phương vậy thì sẽ nổ tung phòng ngự của các nàng nhưng vào lúc này phòng băng trước tiên nổ tung Âm âm một tiếng vang thật lớn, vô số băng tuyết lập tức vẩy ra, nổ ra bông tuyết đầy trời, đem lôi điện chung quanh toàn bộ đẩy ra. Màu tím điện cầu là bay tiến vào, cũng ở đây viên duệ dưới sự khống chế lập tức bạo tạc nổ tung. Thế nhưng là tiếng nổ vang vang lên, quả cầu điện màu tím đã mất đi mục tiêu tập trung, băng tuyết vẩy ra, không có dừng lại. Ngược lại tại trong chốc lát nhanh chóng khuếch tán ra, cơ hồ là thoáng qua liền biến thành bão phong tuyết, bao trùm thẳng đến viên duệ. Viên duệ lông mày cau lại, nhanh chóng lui về phía sau, dùng tốc độ của hắn Bão phong tuyết tự nhiên là đuổi không kịp hắn, đồng thời hắn điều chỉnh bản thân, tìm kiếm cơ hội tiến công tiếp theo, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện mình gặp được phiền toái, bởi bão phong tuyết kia chẳng những không có ý tứ ngừng lại, ngược lại không ngừng mà khuếch tán, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, sân bãi thật lớn, nhưng bão phong tuyết thậm chí có xu thế quét sạch toàn trường, nhiệt độ không ngừng mà giảm xuống, trong không khí thủy nguyên tố vô cùng nồng đậm đang không ngừng trở nên lạnh hơn. Viên Duệ trợn mắt há hốc mồm, nhìn một màn này lòng hắn nghĩ, làm sao có thể các nàng hẳn là cũng chỉ là tứ hoàn nhưng vì cái gì các nàng liên thủ vậy mà sẽ cường đại như thế phải biết rằng đây chính là sân bãi cực lớn đường kính đạt đến nghìn mét nếu muốn bao trùm một cái sân bãi lớn như vậy lục hoàn hồn đế đều chưa hẳn làm được tuy rằng các nàng chế tạo bão phong tuyết không mạnh nhưng lại để cho viên duệ không cách nào tập trung vào các nàng không thể tập trung thì như thế nào mà tiến công một khi viên duệ chui vào bên trong bão phong tuyết có phải liền đã rơi vào bẫy của các nàng hay không trước khi trận đấu này bắt đầu lam hiên vũ đã kỹ càng phân tích bởi vì đoán được viên duệ có được võ hồn cùng điện báo có khả năng nhất đại biểu năm thứ hai xuất hiện cho nên đối với nghiên cứu của hắn rất thấu triệt điểm cường đại nhất của viên duệ ngay tại ở tốc độ cùng lực bộc phát lập tức cùng điện báo của hắn cùng điện thần ma khôi của băng thiên lương có chỗ bất đồng tốc độ càng nhanh thông qua bản thân cùng không khí chính là xung đột sinh ra điện năng cũng càng mạnh nếu thật sự lại để cho hắn vọt lên tung hoành thì đấu nếu muốn chế trụ hắn liền sẽ khó khăn hơn thậm chí nếu muốn tập trung vào hắn cơ hồ là không thể nào cho nên đối phó cường giả như vậy thì phải dùng loại kỹ năng khống chế trong phạm vi lớn, không cho hắn có cơ hội vọt lên, suy yếu tốc độ của hắn sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Còn có chính là ngăn cản truyền dẫn điện năng, thủy nguyên tố tinh khiết là không dẫn điện, cho nên ở trong bão phong tuyết đằng kia điện năng của viên dượcệ chỉ có thể bộc phát trong phạm vi sinh ra lực sát thương, nhưng không cách nào truyền lại lực lượng hướng ra phía ngoài. Trọng yếu hơn là, tại bên trong bão phong tuyết, hắn tìm không thấy thân ảnh đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm, như thế nào để công kích đây? lúc trước Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cùng Chung Phục Dụng Thiên Tài địa Bảo Băng Thần Tịnh đến liên hiếm thấy. Sau đó năng lực đã có tăng lên, nhất là thời điểm hai người liên thủ hỗ trợ lẫn nhau đã có năng lực cùng loại với võ hồn dung hợp kỹ. Coi như tu vi các nàng bây giờ đương nhiên không có khả năng tại trong khoảnh khắc lại để cho toàn bộ sân thi đấu lớn như vậy bị băng tuyết bao trùm. Nhưng mà nếu như cho các nàng đầy đủ thời gian, băng chiều của Đống Thiên Thu phối hợp với bạo phong tuyết của Lam Mộng Cầm đủ để làm được điểm này. Đây một trận đấu năm nhất thua không nổi, cho nên thời điểm Lam Hiên Vũ ngay từ đầu chế định chiến thuật. Hắn nghĩ đúng là phải dùng phương thức chiến thắng ổn thỏa nhất. Trận đấu này hắn một chút cũng không nóng nảy, cũng không cần binh hùng tướng mạnh. Thực lực năm nhất cùng năm thứ hai có thể kém bao nhiêu? Song phương đều là hồn sư tứ hoàn, hồn lực chênh lệch thật sự không lớn. Vũ Chi Lam Mộng Cầm còn có song sinh võ hồn, chứ không có nhất tự đấu khai ra, nàng cùng đống thiên thu liên thủ, thực lực muốn tại phía trên đối phương. Cho nên bước đầu tiên là bố trí thi đấu trận, lại để cho toàn bộ sân thi đấu biến thành sân nhà của các nàng, sau đó lại chậm rãi đánh bại viên duyệt là được. Viên Duy lúc này đối mặt với cái băng tuyết đầy trời này giống như là đối mặt với mỗi một cái gai nhím, không có biết đường nào mà lần. Hắn biết đối phương đều là tứ hoàn, trên lịch cùng mình cũng không lớn. Hắn cũng nhìn kỹ đoạn hình ảnh đội Lam Hiên Vũ giao đấu với năm thứ ba. Vấn đề của hắn ngay tại chỗ, tại là nghĩ trận đấu này người xuất hiện hẳn là Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ sẽ phụ trợ Nguyên Ân Huy Huy, cho nên hắn vẫn luôn là dựa theo cái mạch suy nghĩ này để chế định chiến thuật. Nhưng mà ai biết đối thủ của hắn lại là tổ hợp băng tuyết nữ thần trước mắt này. Phương thức chiến đấu càng là cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau. Nhiệt độ đang giảm xuống, hắn đã bắt đầu cảm giác được rét lạnh, mà rét lạnh không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Làm sao bây giờ? Viên Duệ có chút chần chờ. Đây là thi đấu trong chân thực, không phải khoang thuyền mô phỏng. Cái cảm giác đau này thế nhưng là 100% cơ đấy, cùng tại trong khoang thuyền mô phỏng là bất đồng. Điều này cũng làm cho hắn trong lúc vô hình sẽ do dự. Cái này nếu bị thương nặng cũng không phải là sau khi trận đấu chấm dứt liền sẽ trực tiếp khỏi hẳn, mà sẽ thật sự bị thương đằng sau hắn còn phải khiêu chiến năm thứ ba nữa, tâm tình phức tạp, hành động dĩ nhiên là trở nên chần chừ. Lão sư chủ nhiệm lớp năm thứ hai là Trương Vũ Tuấn, hắn đang chàng cảnh này cũng rất sốt ruột. Thời điểm nhìn thấy bạo phong tuyết, hắn cũng đã ý thức được không ổn. Tại lúc kia, viên rưỡi rất lựa chọn chính xác, hắn là tại trước tiên liều lĩnh mà nhảy vào bên trong bạo phong tuyết, phong thích đấu khải dùng công kích mạnh nhất của chính mình tiến công một lần, nói không chừng là hắn có thể có cơ hội đánh bại kẻ địch giành chiến thắng. Theo thời gian trôi qua, bão phong tuyết trở nên càng ngày càng mãnh liệt thậm chí có xu thế bao trùm toàn bộ sân thi đấu trận đấu này viên duệ đã ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu coi như là hắn hiện tại xông vào toàn lực công kích hướng vào nơi nào đây bão phong tuyết càng lớn hắn xông vào lại càng tìm không thấy thân ảnh của hai người kia trương vũ tuấn nhìn thoáng qua tiêu khải bên người tiêu khải đang là một bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay cái ám chiêu này là ai nghĩ ra được ngươi ư tiêu khải liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói cái gì gọi là ám chiêu cái này gọi là minh chiêu liền coi như các ngươi biết cũng không có cách hóa giải kỳ thật không cần phải phiền toái như vậy. cương rắn đối đầu với lớp các ngươi cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. trương vũ tuấn tức giận nói, không bốc phép thì ngươi có thể chết ư? tiêu khải nói, sự thật thắng tại hùng biện. chiến thắng năm thứ hai chỉ là bước đầu tiên của chúng ta thôi, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. liền trong khi bọn hắn nói chuyện công phu, viên duệ giúp cuộc nhị không được, bởi vì hắn cũng ý thức được, nếu quả thật đợi bạo phong tuyết bao trùm toàn trường, bao lại chính mình, chính mình chỉ sợ thật sự cũng không có cơ hội rồi. viên duệ cắn răng một cái, trên người đột nhiên sáng lên từng điểm tử từ quang. Tất cả vị trí toàn thân đều lóng lánh hào quang, ngay sau đó, một bộ đấu khải nổi lên. Nhất tự đấu khải này của hắn không có gì trang trí, nhìn qua chính là một bộ khải giáp nhỏ mỏng màu tím nhạt, phát ra hào quang màu tím nhạt nhạt. Bộ này khải giáp bao trùm thân thể mỗi một vị trí của hắn, ngay cả đầu đều được mũ giáp bao trùm, mặt nạ bảo hộ phần mặt, có thể nói là bảo hộ đến tận hàm răng. Đấu khải trên thân, trên người viên duệ đột nhiên điện sáng lóng lánh, khí tức toàn thân tiếp theo trở nên không giống nhau. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể lóe lên hướng về một bên liền sông ra ngoài, hắn không có ở trước tiên nhảy vào bên trong bão phong tuyết, mà là chọn dùng tốc độ cao chạy vội sang khu vực chưa bị bão phong tuyết bao trùm. Hắn đề cao tốc độ cuồng điện báo này là cần phải trong khoảng cách nhất định, tốc độ càng nhanh, cuồng điện báo càng mạnh. Hắn cũng muốn tích lũy, thông qua đầu khải phụ trợ đem điện năng tích góp tới trình độ nhất định lại xông vào bộc phát. Chỉ thấy một đạo tử quang bay nhanh chạy vội, bây giờ còn có gần một nửa không gian chưa có bị bão phong tuyết bao trùm, cho nên còn có đủ nơi cho hắn chạy. Trong nháy mắt Viên Duệ ngay tại trong sân chạy ra một cái vòng tròn màu tím. Tại dưới sự trợ giúp của Đấu Khải, toàn bộ vòng tròn phát ra điện quang chói mắt, mỗi một đạo điện quang đều đang không ngừng mà lập lòe, thậm chí khiến cho bão phong tuyết đều không thể khuếch tán hướng về cái phương hướng này. Trương Vũ Tuấn thoáng thở dài một hơi, tiểu tử này còn không tính quá đần. Đối phương xúc tích lực lượng, hắn cũng tích góp, tiếp theo liều đúng là lập tức lực bộc phát rồi. Đối với cái này Trương Vũ Tuấn cũng không quá lo lắng, bởi vì Viên Duệ am hiểu nhất đúng là bộc phát. Tuy nói Viên Duệ không hẳn có thể thắng như vậy, nhưng ít ra vẫn có cơ hội rất lớn. Trương Vũ Tuấn lần nữa nhìn về phía Tiếu Khải, thấy như là Tiếu Khải một bộ dáng tươi cười. Trương Vũ Tuấn nhịn không được hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Tiếu Khải nói: "Không thể nghịch chuyển nữa rồi." Trương Vũ Tuấn sững sờ: "Không thể nghịch chuyển được nữa ư?" Tiếu Khải nói: "Đúng vậy." Viên Duệ bắt đầu toàn lực ứng phó mà nâng cao tốc độ, tuy sẽ đưa lực bộc phát bản thân hắn tăng lên tới cực hạn, nhưng đồng dạng, hắn làm tất cả đã không thể nghịch chuyển. Thông qua đấu Khải đem lực công kích bản thân tăng lên tới cực hạn, cái này nhất định là một kích mạnh nhất của hắn. Trương Vũ Tuấn hừ lạnh nói: Vậy thì như thế nào? Hai nữ sinh của ngươi chống đỡ được ư Cái bão phong tuyết này bất quá chính là hồ giấy mà thôi tiêu Khải đứng nhún vai, chờ xem đi Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn ứng biến như vậy đều đã nằm tại trong dự đoán của chúng ta Mà chúng ta bên này chế định chiến thuật không phải ta, chính là Lam Hiên Vũ tiểu tử kia Lam Hiên Vũ ư, nghe được cái tên này không biết vì cái gì Nhịp tim Trương Vũ Tuấn đột nhiên vẫn chậm một nhịp Hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua Lam Hiên Vũ Tiểu tử này dùng tu vi yếu nhất đã thành đệ nhất nhân năm nhất nghe nói hoàn toàn trở thành lớp trưởng vĩnh viễn quả thực là trí kế bách xuất hơn nữa tiểu tử này năng lực bản thân còn có 10 phần thần bí cho dù là bọn hắn những lão sư này hiện tại cũng không hoàn toàn biết rõ ràng tiểu tử này có cái năng lực nào hắn không chỉ một lần nghe được anh lạc hồng tán thưởng đối với lam hiên vũ thậm chí ngay cả nội viện bên kia đều thập phần quan tâm đến tên nhóc lam hiên vũ này chẳng qua là lam hiên vũ hiện tại tuổi quá nhỏ cho nên ít nhất biểu hiện ra không nhìn thấy được từ đó để học viện cho hắn thêm vào rất nhiều tài nguyên để phát triển đây là lam hiên vũ chế định chiến thuật Chính hắn như không có ra tay, lúc này ở trong trận, cùng điện báo viên duệ giúp cuộc đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hắn có thể khống chế. Điện quang hình thành một cái vòng xoáy thật lớn, lúc này người xem đã không cách nào nhìn rõ ràng thân ảnh của hắn rồi. Đột nhiên, một cái âm thanh thật lớn vang lên, tất cả điện quang đều tựa như trăm sông đổ về một biển hướng phía dưới hắn mà hội tụ. Thân ảnh viên duệ lần nữa trở nên rõ ràng. Giờ khắc này hắn phảng phất là từ điện quang ngưng tụ mà thành. Trong chớp nhoáng này sinh ra lực bộc phát làm băng thiên lương trên khán đài sắc mặt đại biến ban đầu băng thiên lương cảm thấy nếu như so với lực bộc phát chính mình chưa hẳn chênh lệch so với đối phương giữa bọn họ chênh lệch đơn giản chính là đấu khải mà thôi nhưng từ cách đối phương thông qua tăng lên tốc độ để tích góp điện năng là hắn lúc này tự hỏi xa xa không bằng được hắn đây cũng quá khoa trương rồi còn có thể tích góp điện năng như vậy ư? võ hồn điện thần ma khôi của băng thiên lương hiển nhiên là không thể thông qua loại phương thức này để đề thăng năng lượng bản thân băng thiên lương cũng có tu luyện phương thức chiến đấu của mình nhưng bây giờ hắn xem ra hắn so với viên trụ là vẫn kém một chút Viên Duệ không hổ là đệ nhất nhân năm thứ hai, chính mình thật sự hẳn noi gương tốt của hắn mà học tập. Tất cả đều là phát sinh tại thoáng qua mà thôi. Trên người Viên Duệ hội tụ vô số điện quang đã xông về bão phong tuyết đối diện. Tất cả mọi người tập trung tinh thần mà nhìn. Thành bại ở một lần hành động này là Viên Duệ phá vỡ bão phong tuyết hay là điện quang hắn bị bão phong tuyết thôn phệ? Tất cả liền nhìn lần va chạm này rồi. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới một màn ở nơi này một cái chớp mắt đã xảy ra. Điện quang đầy trời vốn là ổn định hội tụ về phía một điểm sau đó hướng về phía bão phong tuyết bộc phát, nhưng lúc này những cái điện quang kia đột nhiên dừng một lát, ngay sau đó bay tứ tán tán loạn. bão phong tuyết tự nhiên nhận lấy trùng kích. tầng ngoài bão phong tuyết bị điện quang kia bộc phát trùng kích khiến hướng bốn phương tám hướng tản ra, sương băng lượn lờ, nhưng mà cũng không có xuất hiện cảnh tượng điện quang cường đại bộc phát đánh vào bên trong bão phong tuyết. vô số điện quang đem một khu vực mà lúc trước chạy qua mà lấp đầy, nhưng cũng chỉ là từ điện lượn lờ, cũng không có tụ tập ở một chỗ, cũng không có trước sau tập trung bạo tạc nổ tung, mà là bị lãng phí. xảy ra chuyện gì vậy? Thân ảnh viên duệ hiện ra rõ ràng nơi trọng yếu của điện quang, chính hắn cũng có chút mờ mịt, nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn liền hiểu được, bên trên mặt lập tức lộ ra vẻ bối rối. Tại sao có thể như vậy? Chính mình đem hết toàn lực, mượn đấu khải mới tích xúc được nhiều điện năng như vậy. Vừa rồi một cái chớp mắt, tại dưới áp lực trận đấu này, hắn cảm giác mình ngưng tụ điện năng thậm chí đạt đến trình độ đỉnh phong chưa bao giờ đạt đến. Cái loại cảm giác muốn bộc phát này lại để cho trong lòng của hắn không tiếp tục nửa phần nhát gan, chỉ có lòng hiếu thắng. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm giác thân thể mình cứng đờ. Rõ ràng khống chế không nổi những cái điện quang kia chỉ có thể trơ mắt nhìn điện quang tàn ra, hơn nữa thân thể của mình không khống chế được trượt về phía trước, điện quang vẫn còn tàn ra, thế nhưng là bão phong tuyết đã đập vào mặt, một lát liền đem viên duệ cắn nuốt. Trương Vũ Tuấn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hồn kỹ loại không chế ư? Chính là loại hồn kỹ không chế phạm vi. Lúc này thân ảnh viên duệ đã biến mất, biến mất tại bên trong bão phong tuyết. Bên trong bão phong tuyết, liên tiếp truyền đến tiếng vang, nhưng mà ai cũng biết là sau khi viên duệ phát ra công kích mạnh nhất hắn mới bị cuốn vào trong bão phong tuyết. Trương Vũ Tuấn há to miệng, thật muốn nói hai chữ hèn hạ, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn cũng nhớ tới cái năng lực gì đó, đó là võ hồn dung hợp kỹ xuất hiện sớm nhất bởi Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu. Về sau Đống Thiên Thu một mình sử dụng qua, nhưng lúc đó nàng cũng là được Ngân văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ phụ trợ mà sử dụng ra. Lúc này trên trận thi đấu cũng không có Lam Hiên Vũ. Điều này cũng có nghĩa là tự Đống Thiên Thu chính mình vậy mà cũng có thể sử dụng cái hồn kỹ kia. Thâm Lam Ngưng Thị, loại hồn kĩ khống chế siêu cường, băng tuyết một mực xúc tích lực lượng. Mà Thâm Lam Ngưng Thị cũng một mực, mực ở chờ đợi thời cơ, chờ đợi đúng là một khắc bộc phát này của Viên Duệ, vô luận hắn là ban đầu liền lựa chọn bộc phát hay là về sau mới lựa chọn bộc phát, thứ chờ đợi hắn đều là Thâm Lam Ngưng Thị có lực khống chế cường đại, từ đó lại để cho hắn bộc phát ra lực lượng không có tác dụng, tất cả đây đều tại ở trong tính toán của Lam Hiên Vũ, bố trí trận thi đấu này thông qua lực khống chế rất mạnh để cho tốc độ cùng bộc phát lực lượng của đối phương không cách nào triển khai tác dụng, sau đó tất cả liền đơn giản, bão phong tuyết dần co 30 giây mới dần dần tiêu tán, lộ ra ba đạo thân ảnh Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đứng sóng vai, tại trước người các nàng, là Viên Duệ còng xuống lưng eo, đã bị đông lạnh thành một đoàn. Đống Thiên Thu cầm trong tay băng mâu, điểm tại trước ngực Viên Duệ. Viên Duệ cúi đầu, mang trên mặt biểu lộ không cam lòng. Thắng bại đã phân, năm nhất vượt cấp khiêu chiến thành công, trọng tài lập tức xuất hiện ở bên người Viên Duệ, một chưởng chụp được, tầng băng mặt ngoài thân thể Viên Duệ phá toái, nhưng cho dù là dưới sự bảo vệ của Đấu Khải, thân thể của hắn như trước đang không ngừng mà run rẩy. Lam Mộng Cầm kéo tay Đống Thiên Thu, có chút đắc ý hướng Viên Duệ hất hàm. Sau đó liền đi về hướng dưới đài, nàng kỳ thật có chút muốn cười, bởi vì nàng tinh tường thấy được, Viên Duệ bị Thâm Lam Ngưng Thị khống chế, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ tuyệt vọng. Viên Duệ một lát liền tiêu hao vượt qua một nửa hồn lực, còn đem lực lượng đấu khải tiêu hao được không sai biệt lắm, nhưng căn bản không có triển khai tác dụng, trận đấu liền đã xong. Gia Hỏa Lam Hiên Vũ này rất xấu xa rồi. Đây quả thực là giống như đúc hắn tính toán, Viên Duệ bị hai người bọn họ hoàn toàn chế trụ. Trên thực tế, ngay cả Lam Mộng Cầm đều cảm thấy nếu như là một mình đấu mà nói, Viên Duệ không dùng đấu khải, đoán chừng đều đánh không lại nàng. Tại một cái chớp mắt, Viên Duệ chúng phải Thâm Lam Ngưng Thị, trận đấu này thắng bại cũng đã định rồi. Tại khán giả xem ra, trận đấu này lo lắng xuất hiện duy nhất ở thời điểm Viên Duệ tụ lực, mà ở trong mắt Đông Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm, Viên Duệ từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cơ hội thủ thắng. Hồn sư am hiểu kỹ năng khác nhau, không ai là giống nhau, còn có thể áp chế lẫn nhau. Thí dụ như hồn sư hệ cường công có thể áp chế hồn sư hệ mẫn công, hồn sư hệ mẫn công có thể áp chế hồn sư hệ phụ trợ. Năng Lực Viên Duệ nhìn qua thập phần toàn diện, nhưng hắn vẫn là e ngại loại hồn kỹ khống chế, bình thường loại hồn kỹ khống chế thông thường có lẽ không có hiệu quả gì đối với hắn, bởi vì rất khó tập trung vào hắn, nhưng mà Thâm lam Ngưng Thị là loại hồn kỹ khống chế trong phạm vi lớn liền không giống nhau. Hắn tốc độ nhanh, chỉ cần đối phương có đầy đủ năng lực dự phán mạnh, cũng đủ làm cho ưu thế tốc độ của hắn biến mất. Hồn sư hệ mẫn công tuy rằng có thể áp chế hồn sư hệ khống chế, nhưng cũng phải nhìn đối mặt là tình huống như thế nào. Đống Thiên Thu đã là hồn sư hệ cường công, cũng là hồn sư hệ khống chế hơn nữa võ hồn nàng là băng, vừa vặn có thể áp chế Viên Duệ. Hữu chi trên trận còn có Lam Mộng Cầm song sinh võ hồn. Lam Mộng Cầm cũng không có dùng Ngọc Hoàng Cầm, trận đấu này các nàng đã thắng. Nếu như vừa rồi Lam Mộng Cầm cùng đống Thiên Thu không niệm tình đồng học toàn lực ra tay, Viên Duệ chỉ sợ không có thể còn sống từ trong bão phong tuyết. Trên khán đài, Lam Hiên Vũ thở dài một hơi rất lớn. Tuy rằng tất cả đều tại bên trong kế hoạch của hắn, thế nhưng là hắn đầu tư 50 miếng huy chương màu tím, cái này nếu là đoán sai thì chính là táng ra bại sản rồi. Hiện tại đương nhiên không giống nhau, trả khoản đầu tư, hắn còn có 25 miếng huy chương màu tím. Cái này có thể nói là một số thu nhập của hắn lớn nhất từ trước tới nay rồi. Đã có những huy chương này mua cơ giáp đều đã đủ rồi. Hú Chi trận đấu đằng sau còn tiếp tục, nói không chừng còn có thể kiếm lại, cơ hội làm giàu làm giàu tới rồi. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Năm nhất vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng năm thứ hai. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp ngoại viện, nhưng cũng không có lên gợn sóng quá lớn Dù sao năm nhất ngay cả năm thứ ba đều chiến thắng qua Lần này thắng năm thứ hai Lại được coi là cái gì Tiếp theo, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền phải khiêu chiến năm thứ ba rồi Lam Hiên Vũ trước tiên đi nhận lấy tiền lời cá cược Khi hắn nhìn một đống lớn huy chương màu tím trước mặt mình Hắn không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng Một mình hắn đã nhận lấy tất cả áp lực Cho tới bây giờ, đồng bọn của hắn cũng không biết chuyện này Trên thực tế, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đặt cược vào trận đấu này cũng có chút thu hoạch Nhưng ai cũng không có đặt nhiều như Lam Hiên Vũ nhìn bảy mươi năm miếng huy chương màu tím trước mặt, Lam Hiên Vũ thật muốn đem bọn chúng đều đặt tại trận tiếp theo. Đối mặt với Đường Vũ Cách, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Thế nhưng là cuối cùng lý trí chiến thắng tham lam, không có thể tiếp tục. Vạn nhất hắn đoán sai, như vậy tất cả đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Ngược lại hắn còn có thể thiếu nợ một khoản lớn. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, bình phục một lát tâm tình của mình. Thậm chí nhéo tại trên đùi của mình rồi một cái, dựa vào đau đớn mới lại để cho lý trí của mình triệt để trở về. Hắn thu hồi tất cả huy chương màu tím cũng không vội tham dự đặt cược trận đấu tiếp theo. hắn đi ra khỏi trung tâm cá cược chuẩn bị tiến về hiệp hội đoán tạo sư. trước tiên trả khoản đầu tư rồi hãy nói sau. hắn mới ra khỏi cửa, một âm thanh u u mà vang lên. đã biết rõ người ở đây mà. lời nói đem lam hiên vũ dọa một cái phải quay đầu nhìn lại. hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. học tỷ tỷ như vậy không tốt đâu. lam ta sợ tới mức còn tưởng gặp phải cướp bóc. hắn hiện tại mang theo nhiều huy chương màu tím như vậy, thật là có điểm giống chim sợ cành cong. may mắn đây là ở bên trong sử lai khác học viện. Sắc mặt Đường Vũ Cách thoạt nhìn không tốt lắm, có chút tái nhợt, thậm chí ngay cả vành mắt đều hơi có chút đỏ lên. "Lam Hiên Vũ, ta hỏi đệ một chuyện." Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn nàng, có chút cảnh giác mà nói: "Hả? Chuyện gì? Tỷ nói đi. Nếu như tỷ muốn dựa dẫm vào ta moi ra đội hình xuất trận, liền miễn nói ra đi, ta sẽ không nói. Bất quá, ta nhất định sẽ an bài tốt hơn so với chiến thuật của tỷ." Đường Vũ Cách lắc đầu, "Đương nhiên không phải hỏi những cái kia. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, nếu như ta lựa chọn giáng cấp, năm nhất các ngươi có muốn ta hay không?" Hà, sao cơ, Lam Hiên Vũ thậm chí nghĩ lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, tình huống như thế nào. Đệ nhất nhân năm thứ ba muốn giáng cấp ư, hơn nữa một lát hạ thấp hai cấp, đến năm nhất là ư, Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm, nhìn nàng. Tỷ không có phát sốt đấy chứ, đường Vũ cách hít sâu một hơi. Chuyện của các người ta đã nghe nói, hoặc là toàn bộ đi, hoặc là không đi, nhưng mà ta có thể khẳng định mà nói cho đệ. Nếu như không có ta, có lẽ các ngươi có một đường có cơ hội chiến thắng năm thứ tư, nhưng muốn chiến thắng năm thứ năm, năm thứ sáu Các ngươi một chút xíu cơ hội đều không có. Lam Hiên Vũ nhìn nàng nói, tỷ làm sao lại có thể xác định chúng ta không có cơ hội. Dù sao cũng là năm đấu với 1, sáu đấu với 1. Huy Huy cũng không sai biệt lắm đã đến ngũ hoàn đỉnh phong rồi. Đường Vũ cách cười cười, để coi sử lai khắc học viện là nơi nào. Để biết đám học trưởng năm thứ 5, thứ 6 bọn họ mạnh bao nhiêu ư, thực lực tuyệt đối trên lịch là ưu thế mấy người không có thể đền bù. Trên thực tế, trừ bọn ngươi ra, cho dù là năm thứ 2, đều muốn chiến thắng chúng ta cũng là không thể nào chúng ta muốn chiến thắng năm thứ tư cũng cực kỳ khó khăn, lại càng không cần phải nói chiến thắng năm thứ năm cùng năm thứ sáu. đến lúc đó tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau. những học trưởng kia so với đệ nghĩ còn đáng sợ hơn nhiều lắm, bởi vì bọn họ đều là chân chính trải qua ma luyện sinh tử, hơn nữa bởi vậy mà tăng lên thực lực, liền coi như toàn lớp các ngươi cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể chiến thắng một gã học trưởng. lam hiên vũ lông mày cau lại, chuyện tỷ muốn chuyển lớp mà nói, học viện sẽ phê chuẩn ư? đường vũ cách nói, hẳn là có thể, dù sao ta chỉ là muốn xin giáng cấp. Mà thành tích của ta tại năm thứ ba một mực là tốt nhất Ta có lý do của ta Cái này đệ không cần phải xen vào Ta chỉ hỏi đệ nếu như ta đến năm nhất Đệ tiếp nhận không Đương nhiên tiếp nhận ta ước gì năm nhất mạnh hơn nữa đây này Lam Hiên Vũ đối với đường vũ cách ấn tượng vẫn rất tốt Nàng xác thực không thích hợp làm một gã lĩnh tụ Nhưng mà nàng tuyệt đối là một đồng bạn rất tốt Hơn nữa thực lực của nàng rất cường đại Nếu như nàng gia nhập năm nhất Như vậy thực lực liền hoàn toàn bất đồng rồi Hú Chi nàng còn có kinh nghiệm chế tác nhất tự đấu khải Cái này đối với mọi người trợ giúp cũng sẽ rất lớn." Lam Hiên Vũ nói ra, "Nhưng mà cái này chỉ sợ sẽ chậm trễ cho tỷ hai năm thời gian. Dù sao tỷ tiến vào nội viện hẳn là không có vấn đề gì." Đường Vũ Cách lắc đầu nói, "Ta không phải nhất thời xúc động làm ra lựa chọn, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Tu luyện tại trong một hoàn cảnh vui vẻ cùng tại một hoàn cảnh không vui, hiệu quả là không đồng dạng như vậy. Ta rất yêu mến đoàn đội của bọn ngươi." Lam Hiên Vũ nói, "Nhưng vấn đề giữa tỷ cùng Huy Huy thì sao?" Đường Vũ Cách nói, "Ta có thể cam đoan với đệ ta sẽ không chủ động muốn so đo với hắn. Từ lần kia, tại trong thời gian rất nguy hiểm, hắn gọi ta một tiếng tỉ tỉ, ta cũng đã không còn hận hắn. Dù gì cũng là máu mủ tình thâm, ta dù chán ghét người nam nhân kia thế nào, cũng không thể đem hận thù đó đổ tại trên người Huy Huy. Dù sao ta và hắn chính là cùng cha khác mẹ. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi. Được, chỉ cần tỉ có thể làm được điểm này hoan nghênh tỉ gia nhập năm nhất. Nói xong, Lam Hiên Vũ chủ động hướng Đường Vũ Cách vươn tay phải của mình. Đường Vũ Cách thò tay bắt tay cùng hắn, trên mặt tái nhợt thêm một vòng đỏ ửng. Sắc mặt dễ nhìn rất nhiều Sau đó nàng đặc biệt nghiêm túc nói ra Cảm ơn đệ Lam Hiên Vũ lắc đầu Cảm ơn cái gì Sau này sẽ là người nhà Đúng rồi Nếu như nói như vậy Tỷ có thể đợi vài ngày lại tuyên bố tin tức Muốn gia nhập năm nhất chúng ta được không Ít nhất chờ chúng ta khiêu chiến năm thứ ba Năm thứ tư rồi hãy nói Đường Vũ cách sửng sốt một lát nhưng nhìn thấy trong con mắt Lam Hiên Vũ hiện lên tinh quang Nàng đã biết rõ ra hỏa này lại bắt đầu nghĩ tới chủ ý kia rồi Được Cứ như vậy đi Đường Vũ cách đi rồi. Trên mặt Lam Hiên Vũ đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn không có lại đi về hiệp hội đoán tạo sư, mà là trực tiếp trở về ký túc xá. Tập truyện đấu la đại lục phần 4 Trung cực đấu la đến đây là tạm hết. Mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.